chương bốn trăm tám mươi mốt cả đời địch phạ k ẻ ai chương bốn trăm tám mươi mốt cả đời địch phạ k ẻ ai hai người hợp tác Xét lược kinh doanh mô phỏng loại trò chơi l ý l y trên mặt lộ r a nghi hoặc biểu lộ hiển nhiên b ở uff xếp quá nhiều để nàng cũng có chút không hiểu rõ đây rốt cuộc làm ộ t loại gì trò chơi loại hình chí ít tại nàng có hạn trò chơi trải qua bên trong còn chưa từng gặp được qua loại này đặc thù loại hình trò chơi ngươi vì sao a sẽ muốn làm loại trò chơi này loại hình đâu l ý l y có chút hiếu kỳ hỏi tần phượng lương suy nghĩ một chút cái này không nên nói có một phần là bởi vì người yêu thích vấn đề a ta bản thân xem như cái sách lược kinh doanh mô phỏng loại trò chơi kẻ yêu thích lili có chút điểm a câu trả lời này cũng không có để nàng cảm thấy rất có sức thuyết phục mỗi cái người đều có mình tương đối đặc biệt thích trò chơi loại hình thần phượng lương hiển nhiên cũng không phải là loại kia yêu thích rộng khắp cái gì loại hình đều chơi đồ nhà với tư cách nữ tính nàng đối động t á c loại trò chơi kiến thức lửa đời càng ưa thích mô phỏng kinh doanh hoặc là dưỡng thành loại trò chơi cái này từ trước đó đối hoang nôn chi h u ế t thiết kế cũng có thể nhìn ra t ầ n phượng lương mặc dù đưa ra động thái độ khó cơ chế các loại tầng dưới chốt nhưng đối với cái này động tác loại trò chơi chi tiết không làm ra quá nhiều thiết kế đây là bởi vì nàng đối động tác loại trò chơi xác thực không hiểu nhiều xem như thường dân có lẽ chính là bởi vì nguyên nhân này thần phượng lương lúc này mới càng giống là một cái mình quen thuộc trò chơi loại hình thế nhưng là vẹn vẹn dạng này có thể hoàn thành thu thập tâm tình tiêu cực mục tiêu sao lý l ị đối với cái này cũng không xem trọng bất quá căn cứ kiêm nghe thì minh tâm tính nàng vẫn là hỏi trừ cái đó ra đâu vì sao a sẽ cảm thấy cái này loại hình lại càng dễ thu thập được tâm tình tiêu cực trước đó thần bỏ đi thành thất bại đối ta thất bại có chút lớn tần phượng lương giải thích nói ly tổng mặc dù ta không có xâm nhập chơi thần bỏ đi thành nhưng cũng đại khái nghe ngài nói qua trò chơi này thất bại có rất lớn nguyên nhân ở chỗ phạ kệ ai kỹ thuật à. lí lí vừa nghe đến cái từ này liền có chút hận đến nghĩa r ă n g nàng hung dữ nói ra không sai phạ kệ ai kỹ thuật đơn giản chính là nàng cả đời địch từ thiên mệnh n họa long truyền đến thần bỏ đi thành đều có cái đồ chơi này bóng dáng tần phượng lương có chút hiếu kỳ hỏi cái kia ly tổng vì sao a không trực tiếp cấm chỉ cái này kỹ thuật đâu nếu như từ tầng dưới chót dấu hiệu trực tiếp phong tỏa rơi có lẽ sẽ tốt hơn a lí thở dài, ngươi cho rằng ta không muốn sao nhưng s â u chính là ở chỗ cái này kỹ thuật v ố n chính là phía chính phủ đẩy mạnh kỹ thuật tại lấy được hai lần thành công về sau phía chính phủ càng là cao hứng đem nó cùng khai phát động cơ cho chiều sâu khóa lại hiện tại không quản là dùng thiên huyễn công cụ biên tập vẫn là dùng vạn vật công cụ biên tập đều căn bản v ẫ n không r a n ó phàm là phải dùng đến trí tuệ nhân tạo tương quan nội dung n g ầ m thừa nhận tầng dưới chót lo dịp đều là phà cái ai coi như ta để lịch thiên đường lập trình viên đem tương quan dấu hiệu đều che đậy lại cũng căn bản không biết dưới tình huống nào lại đột nhiên xuất hiện một cái m ộ n h ả qua loại này hạn chế Lý Lý là cũng có chút toàn bó tay toàn tập. mặc kệ ở đâu làm trò chơi đều căn bản nhảy bất quá công cụ biên tập vấn đề mà trước mắt phía chính phủ công cụ biên tập mặc kệ là thiên huyễn công cụ biên tập vẫn là vạn vật công cụ biên tập đều đã nội trí phạ k ẻ ai công năng cùng tầng dưới chót dấu hiệu liên quan có ngàn bạn kia liên hệ coi như lại thế nào lấp cũng chưa chắc có thể triệt để ngăn chặn muốn nói tự mình khai phát công cụ biên tập đâu có lẽ có thể giải quyết vấn đề này nhưng đến một lần dạng này tốn thời gian phí sức sẽ nghiêm trọng kéo chậm trò chơi mới khai phát tiến độ thứ hai lịch t i ê n đường những người kia khai phát công cụ biên tập trời mới biết bọn hắn sẽ ở bên trong trôn bao nhiêu hố mặc kệ là từ hiệu suất phương diện cân nhắc vẫn là từ tính an toàn phương diện cân nhắc rõ ràng so phía chính phủ công cụ biên tập càng không đáng tin cậy à. cho nên l ý ly không phải là không muốn xử lý phạ kệ ai thật sự là lực có chưa đến chế tác động các loại trò chơi mặc dù cũng dễ dàng lật xe đi nhưng ít ra không cần lại nhận phạ kệ ai làm phức tạp tần phượng lương nói ra đây đúng là cái vấn đề l ý tổng ngài lo lắng vẫn rất có đạo lý bất quá ta ngược lại là có cái biện pháp có thể thử giải quyết vấn đề này chúng ta trực tiếp tại trò chơi cơ chế bên trên tận khả năng hạn chế phạ k ẻ ai tác dụng không được sao ly ly có chút không hiểu ngươi mạch suy nghĩ ta rõ ràng nhưng cụ thể làm sao hạn chế đâu chẳng lẽ nói cho ngươi hai người trò chơi có quan hệ tần phượng lương gật đầu là ly tổng ta nghĩ đến phương pháp giải quyết liền là hai người trò chơi để ngươi chơi đi đấu người chơi để tâm tình tiêu cực đi chế tạo càng nhiều tâm tình tiêu cực bất quá trước đó ta muốn hướng ngài giới thiệu sơ lược một cái mô phỏng kinh doanh loại trò chơi cùng tình huống hiện thực khác biệt ngài biết tại lịch sử đề tài mô phỏng kinh doanh loại trong trò chơi cùng hiện thực khác biệt lớn nhất là cái gì không l ý li biểu lộ hơi nghi hoặc một chút là các loại nguyên tố số liệu hóa tần vượng lương khẽ lắc đầu không l ý tổng đây chỉ là mặt n g o à i khác nhau không phải trên căn bản khác nhau trong hiện thực mô phỏng kinh doanh mặc dù thu hoạch được số liệu còn lâu mới có được trong trò chơi trực quan chuẩn xác nhưng số liệu cũng đều là thực sự tồn tại cho dù là lấy lịch sử để tài mà nói l ý li khẽ gật đầu cái này kỳ thật cũng không khó lý giải l i ê n lấy thiên mệnh ngoại long truyền cùng chân thực ba nước so sánh tại chân thực ba nước trong lịch sử tư m ạ ý cũng là có độ trung thành cái này khái niệm chỉ là cũng không có bị số liệu hóa trong lịch sử nhân vật cũng không thể nào xác định cái này trị số cụ thể là bao nhiêu ở trong game số liệu này đồng dạng tồn tại chỉ b ấ t quá bị số liệu hóa nhưng mong muốn mô phỏng điểm này cũng không khó chỉ cần ở trong game che đậy tương quan số liệu là có thể bởi vậy cái này chưa nói tới cái gì bản chất khác nhau hoặc là nói nó chỉ là bản chất khác nhau một loại biểu hiện hình thức tần phượng lương không có trực tiếp công bố đáp án mà là tiếp tục hướng dẫn từng bước ly tổng ngài biết tại lịch sử loại mô phỏng kinh doanh loại trò chơi tốt nhất chính thể là cái gì không ly lịch trầm mặc hiển nhiên vấn đề này có chút vượt qua nàng phạm vi hiểu biết nhân loại các ngươi chính thể đều có cái gì tới hiển nhiên lý l ị c đối với vấn đề này kiến thức nửa đời tri thức dự trữ sợi là còn không bằng học sinh cấp ba bất quá tần phượng lương cũng không n ộ i bởi vì nàng muốn nói vấn đề kỳ thật cũng không khó lý giải cho dù không có quá nhiều tri thức dự trữ cũng không quan hệ l ý tổng tại cùng loại trong trò chơi tốt nhất chế độ là từ người chơi quyết sách khai sáng quân chủ chuyên chế chế độ lý lịch cho mày hiển nhiên chuyện này đối với nàng mà nói hơi có chút khó có thể lý giải được tần phượng lương có chút vừa cười không quan hệ ly tổng ta có thể vì ngại giải thích cặn kẽ một cái vì sao a đây là đang trong trò chơi tối ưu chế độ đâu chúng ta cầm phong kiến xã hội đến nâng ví dụ tại phong kiến trong xã hội hoàng đế cùng tể tướng ở giữa là lẫn nhau ngăn được hoàng quyền nhiều một chút tướng quyền liền ít đi một chút trái lại cũng thế tại trong hiện thực kỳ thật rất khó nói loại kia càng tốt hơn một số thời khắc phong kiến trong xã hội hoàng quyền quá mức gáp chế tướng quyền sẽ dẫn đến hôn quân xuất hiện dân chúng lầm than mà trái lại tướng quyền bành trướng mặc dù có thể hạn chế hoàng đế bất làm chuyện ngu xuẩn nhưng cũng có khả năng sẽ lẫn nhau cả tay dẫn đến một chút nên làm đại sự cũng không làm thành ly ly khẽ gật đầu. chuyện này đối với nàng tới nói cũng là không tính là rất khó lý giải nhưng là cái này cùng trò chơi lại có quan hệ thế nào đâu tân phượng lương tiếp tục nói ly tổng cho nên ta mới nói ở trong đêm tối ưu chính thể là từ người chơi quyết sách khai sáng quân chủ chuyên chế chế độ ở trong đêm đây cơ hội là tối ưu tuyển cái khác bất luận cái gì chế độ đều không thể cùng nó so sánh vì cái gì đây bởi vì trò chơi đặc tính dẫn đến cái này chính thể ưu thế bị vô hạn p h ố n g đ ạ i thế yếu lại vô hạn r ú t nhỏ ly ly cái hiểu cái không tân phượng lương tiếp tục nói cái này chế độ ưu thế là có thể c à n g hiệu suất cao hơn lợi dụng tài nguyên làm việc mà nó t h i ế yếu thì là độ cao ủy lại tại hoàng đế năng lực cá nhân nếu như hoàng đế cũng không có vượt qua thời đại ánh mắt cùng lực chấp hành hoặc là hoàng đế quá coi trọng người tư lợi không có đem chọn quốc gia lợi ích đặt ở vị thứ nhất vậy liền rất có thể dụ phát nghiêm trọng tai nạn trừ cái đó ra cùng loại phong kiến quân chủ chuyên chế chế độ rất có thể sẽ phát sinh lửa trên g ạ t dưới tình huống bởi vì khuyết thiếu từ bơi đến đầu giám sát cho nên hoàng đế rất có thể sẽ bị thủ hạ quan viên chỗ che đậy hoàng đế nhìn thấy số liệu không nhất định là thật nghe được hồi báo cũng có thể là, là tô son chắc phân qua rất nhiều hắn cho rằng nghiêm trọng vấn đề khả năng cũng không phải là khẩn yếu nhất mà rất nhiều hắn cho rằng không tồn tại vấn đề có lẽ đã ảnh hưởng đến quốc gia vận chuyển bình thường cho nên phong kiến vương triều thời kỳ cuối đều sẽ phát sinh nghiêm trọng chu kỳ luật vấn đề hoàng đế quyền lực mặt ngoài rất lớn nhưng toàn bộ đế quốc tựa như là cao vị liệt lửa người quân chủ mệnh lệnh thậm chí liền trung tầng đều truyền lại không đến càng không khả năng truyền lại đến cùng tầng lý lịch bỗng nhiên gật đầu không sai đối với cái này năng quả thực là cảm độc lây lúc này lý l ị c cảm giác mình vẫn thật là, là cái kêu phong kiến thời đại mạn đại đế vương thuộc hạ liền không có một câu lời nói thật nhưng mong muốn bắt được nội ứng từng cái đều tại bày tỏ trung tâm khóc than căn bản không phân rõ ai là thật ai là giả toàn bộ xử lý đi lại tìm không thấy người khác tới làm việc tân phượng lương tiếp tục nói cái này chính thể ở trong game sở dĩ vô địch chính là bởi vì ở trong game ưu thế vô hạn h ắ n g đại hai hại vô hạn co nhỏ lại ở trong game người chơi thường thường có càng xa ánh mắt hoàn toàn không có cá nhân lợi ích có thể nói hoặc là nói người chơi cá nhân lợi ích cùng ích lợi quốc gia là tuyệt đối nhất trí đều là muốn thắng bên dưới cả cục trò chơi xử lý quốc gia khác người chơi cơ bản không cần lo lắng bị chính biến đoạt quyền hoặc là cá nhân lợi ích bị hao tổn vấn đề ngoài ra bởi vì trong trò chơi các hạng số liệu trong suốt người chơi nhìn thấy đều là thật sự số liệu bởi vậy có thể trực tiếp nhằm vào tình huống hiện thật làm ra quyết sách cùng nó i nói người chơi đóng vai là một vị phong kiến trong xã hội khai sáng đê vương chẳng bằng nói tại đóng vai toàn trí toàn năng đại công vô tư thần sáng suốt lại hiệu suất cao cũng không liền hoàn toàn không có khuyết điểm sao l i l y có chút đã hiểu rõ ràng nhưng đây đối với chúng ta muốn làm trò chơi có cái gì trợ giút sao tân phượng lương có chút vừa cười đơn giản a ly tổng chúng ta đi ngược lại con đường cũ không được sao d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn trăm tám mươi hai cố phàm tiểu kim khố chương bốn trăm tám mươi hai cố phàm tiểu kim khố đi ngược lại con đường cũ li li thương thú tần phượng lương giải thích nói các người chơi vì sao a ưa thích chơi sách lược mộ p h ỏ n g kinh doanh loại trò chơi liền ta người mà nói ta cảm thấy có một cái rất trọng yếu nguyên nhân ở chỗ ưa thích khống chế hết thể khoái cảm nhìn xem một cái b i ê n thủy viên đạn tiểu quốc tại ta chăm lo quản lý phía dưới nhanh chóng phát triển lớn mạnh các hạng chỉ tiêu nhanh chóng tăng lên cuối cùng nam trinh bắt chiến nhất thống thiên hạ cái này đem mang đến cho ta thành tựu to lớn cảm giác với lại tại trò chơi quá trình bên trong cho dù thất bại ta cũng sẽ không sinh ra quá nhiều cảm giác bị thất bại bởi vì ta biết trò chơi không có vấn đề là ta quá cưới bắp lại đến một lượt lời nói chỉ cần ta có thể đền bù trước đó sai lầm hoặc là dứt khoát chiếu vào công lược từng bước một nghiêm túc thao tác liền có thể lấy đặt thành không giống nhau kết quả cho nên truyền thống sách lược kinh doanh mô phỏng loại trò chơi cho người chơi chính diện cảm xúc là rất nhiều đây là một cái chỉ cần hơi cố gắng liền có lẽ sẽ có hồi báo trò chơi L -l -l -khẽ gật đầu, xác thực nàng vô cùng rõ ràng điểm này bởi vậy tại chế tác thiên mệnh ngoạ lòng chuyển cùng thần bỏ đi thành thời điểm mới t ậ n khả năng lần tránh điểm này chỉ bất quá khi đó phương án giải quyết không quá thành thục xuất hiện lỗ thủng t ầ n phượng lương tiếp tục nói cho nên chúng ta mong muốn thu thập tâm tình tiêu cực vô cùng đơn giản ngược lại là được rồi đem mô phỏng kinh doanh loại trò chơi làm thành hai người trò chơi một tên người chơi đóng vai lãnh tụ mà đổi thành một tên người chơi đóng vai quan lại lãnh tụ có quyền hạn cao hơn có thể chế định chính sách thậm chí có thể đem quan lại cho tịch thu tài sản và giết cả nhà nhưng là đâu đóng vai quan lại người chơi sẽ không bị tiêu diệt coi như hắn lúc này đóng vai quan lại bị xét nhà hắn cũng biết chuyển sinh đến kế nhiệm quan lại trên thân quan lại mặc dù quyền lực nhỏ một chút nhưng hắn sẽ phụ trách cụ thể chính sách phương châm chấp hành đối với một chút hắn không thích chính sách hắn có thể bằng mặt không bằng lòng không cố gắng tiến lên nếu như xuất hiện một ít gây bất lợi cho hắn số liệu quan lại có thể lựa chọn sửa chữa số liệu thậm chí trực tiếp giấu di báo không cho đóng vai lãnh tụ người chơi biết đóng vai quan lại người chơi còn có thể lấy tại phù hợp tình h u ố n g dưới lựa chọn bán nước thậm chí x o á bị thế là hai cái người chơi ngay tại lục đục với nhau bên trong Đem mô sách lược chơi chơi, phỏng kinh doanh trò chơi biến thành như biến trò tờ vờ tờ trò vờ vậy, ân m t h chẳng phải liên tục không ngừng tới rồi sao? Càng nghe tiêu tục tới mắt liên rồi cực càng con càng ngừng sáng, ơn. Lý lý sao? đây đúng là ý kiến hay trước đó tần phượng lương nâng lên qua truyền thống sách lược kinh doanh mô phỏng loại trò chơi tại sinh ra tâm tình tiêu cực phương diện t hai hại mà dẫn vào hai người hình thức về sau vậy mà toàn bộ giải quyết dễ dàng ví dụ như truyền thống sách lược trong trò chơi sẽ không tồn tại quá nghiêm trọng cảm giác bị thất bại người chơi sẽ rất rõ ràng l à mình vấn đề mở lại trò chơi về sau chỉ cần đền bù trước đó sai lầm lại hoặc là tham chiếu công lược liền có thể lấy đánh ra rất tốt kết cục nhưng hai người hình thức về sau tình huống hoàn toàn khác biệt cho dù thua người chơi cũng không biết cụ thể là bởi vì nguyên nhân gì đến cùng là bởi vì chính mình làm sai lựa chọn vẫn là một tên khác người chơi tại làng m c à c ả n d rỡ bộ phận lớn người chơi gặp được loại tình huống này đều sẽ ưu tiên cân nhắc người khác vấn đề tục xương bùng n ổ i làm lại một lượt lời nói cũng chưa chắc liền có thể giải quyết vấn đề này bởi vì mỗi lần tình huống đều biết biến hóa một tên khác người chơi cũng chưa chắc sẽ một trăm phối hợp coi như muốn tham chiếu công lược hai người cũng chưa chắc có thể đạt thành nhất trí ý kiến càng đừng đề cập còn có loại kia chuyên môn gây sự người gây cười nếu như vừa lúc cùng loại này người chơi cùng nhau chơi đ ù a vậy nhưng thật sự là đời này có về phần ở trong quá trình này các loại ma sắt nhỏ ngoài ý muốn b i ệ c nhỏ càng là sẽ liên tục không ngừng địa sản ra tâm tình tiêu cực đương nhiên cũng không bài trừ người chơi chân thành hợp tác tình huống đặc biệt ví dụ như có một phương người chơi là l i ế m chó vô điều kiện phối hợp một bên khác như vậy song phương liền rất không có khả năng sinh ra quá nhiều tâm tình tiêu cực nhưng loại này tình huống trung vi là số ít tân phượng lương còn nói thêm không chỉ có như thế ly tổng cái này cách làm còn có cái rất tốt địa phương liền là không cần quá để ý phạ kệ ai vấn đề bởi vì chân chính trọng yếu quyết sách đều là người chơi làm ra ly lí giật mình gật đầu a đúng a trước kia vì sao a bị phạ kệ ai hô đến cực kỳ thảm chủ yếu ở chỗ lemo felin người chơi cùng trí tuệ nhân tạo tương tác đi lên cái này một tương tác cũng rất dễ dàng xuất hiện ngoài ý liệu tình huống đặc biệt nhưng ở hai người hình thức giới cho dù người chơi cùng trí tuệ nhân tạo phát sinh tương tác cũng chỉ sẽ để cho tình huống trở nên càng thêm hỗn loạn ví dụ như lãnh tụ người chơi bản thân đã bắt đầu nghi ngờ quan lại người chơi mà lúc này một tên phạ kệ ai đóng vai nở tờ cờ đột nhiên đâm t học nói quan lại người chơi có mưu phản q u y n h hướng khá lắm n g ắ m lại đều cảm thấy kích thích cái này còn không phải đem chó đầu g óc đều đánh ra đến người chơi rất khó tín nhiệm một tên khác người chơi đồng d ạ n g người chơi càng không khả năng hoàn toàn tín nhiệm phạ kệ ai nguyên bản người chơi trí tuệ nhân tạo hình thức tựa như là vững chắc song tinh vận động vận động vi luật rất tốt phấn rõ nhưng bây giờ bởi vì dẫn vào một tên khác người chơi cuối cùng hình thành người chơi người chơi trí tuệ nhân tạo hỗn loạn hệ thống lập tức liền trở nên khó b ể phân biệt lên tốt rất tốt l ý lí thật cao hứng nàng hưng ơ phấn đứng dậy bước đi thong thả mấy bước trước đó bởi vì hoang nôn chi huyết mà đổi phế tâm tình trong nháy mắt quét sạch sành xanh, xanh đương nhiên đối với lúc này l ý lí mà nói hoang nôn chi huyết còn có thể lấy làm rất nhiều giải quyết tốt hậu quả làm việc còn có thể lấy thử nghiệm vùng vây dây chết một phen nhưng ở có trò chơi mới ý tưởng về sau nàng cơ hồ lập tức liền đối hoang nôn chi huyết xua đổi như giá t r tập trung tinh thần muốn trò chơi mới chuyện vậy cụ thể làm ộ t cái bối cảnh gì mô phỏng kinh doanh loại trò chơi nghĩ được chưa lì lì thương vấn truy hỏi tần phượng lương lắc đầu không có ly tổng ngươi cũng biết ta không quá am hiểu những chi tiết này ta chỉ là cung cấp một cái đại phương hướng cụ thể làm bối cảnh gì vẫn là ngài tới bắt chủ ý à? lì lì gật đầu t ố t ngươi làm đến dạng này đã cực kỳ không dễ dàng vất vả tiếp xuống chuyện liền giao cho ta a mặc dù xác định muốn làm hai người sách lược kinh doanh mô phỏng loại trò chơi nhưng cũng tuyển bối cảnh kỳ thật rất nhiều ví dụ như có thể làm cổ đại chiến tranh đề tài cũng có thể làm hiện đại thương nghiệp kinh doanh đề tài còn có thể lấy làm tương lai chiến tranh khoa h u y ệ n đề tài hoặc là tận thế sinh tồn loại đề tài cơ hội bộ phận lớn cố sự bối cảnh đều có thể không có khe hở dính liền tốt chuyện này ta lại nghiêm túc cân nhắc một phen lần này nếu như có thể thành công ngươi là công đầu một kiện ly ly thỏa t h u ê mãn nguyện rời đi ngày hôm sau buổi chiều khu biệt thự phụ cận quán cà phê tầng hai nơi hẻo đánh ngươi gần nhất biểu hiện rất không k ệ thiên đường thu thập được chính diện cảm xúc lại sáng tạo cái mới cao không ngừng cố gắng tiếp tục bảo trì hạ di ngươi mắt kính bị để ở một bên nàng biểu lộ năm trang cố h o so người giác ta cảm c、so、phàm lấy trên một phê bàn uống ngụm cà giả giả vờ giả vị uống một về sau, về không ì m lòng k được mày. Quá ngọt. Cố phạm không nói h Phạm n ngọt. g mày. Cố không cái gì chỉ là âm thầm v ắ n thầm n g ạ i quá ngọt ngươi hẳn là điểm mỹ thức nhưng mà hạ di ngươi ngoài miệng nói xong quá ngọt nhưng vẫn là không ngừng uống vào toàn bộ một cái khẩu hiểm thể chính trực cố phàm ho nhẹ hai tiếng đó là dĩ nhiên hạ tổng ta là thiên đường thu thập chính diện cảm xúc đây tuyệt đối là sông pha khói lửa mặc dù ly tổng a không đáng dẫn địa ngục các ma bên kia đối ta đủ kiểu đề phòng nghị trăm phương ngàn kế mà đem ta biên giới hóa ta cũng vẫn là đính chủ áp lực viên mãn hoàn thành nhiệm vụ hạ tổng ngươi nhìn ta trích phần trăm có phải hay không có thể hơi bên trên đ i ề u một cái ta cũng không nhiều mớn lại thêm năm là được hạ di ngươi đem cà phê buông xuống hơi thêm suy nghĩ về sau nói ra năm còn rất không có khả năng nhưng ở ta trong vòng quyền hạn lời nói hai hẳn là có thể cố phàm thật cao hứng không có vấn đề hai ta cũng không chê ít hạ di ngươi có chút hiếu kỳ ta kỳ thật có chút m u ố n biết ngươi bây giờ trong tay đến cùng tích góp bao nhiều chính diện tâm tình trên người ngươi cũng không có quá đa dụng chính diện cảm xúc chế tạo vui sướng hoặc là vận may dấu hiệu đ i u tổn cố phàm trưng trạc đàng hoàng nói cái này chút chính diện cảm xúc đương nhiên là phải dùng đến là thiên đường khiêu động càng nhiều chính diện cảm xúc ta sao có thể lấy ra hưởng ở đâu ta cũng không phải như thế người hạ di ngươi khỏe miệng có chút có rúm được nhân loại các ngươi miệng bên trong thật sự là không có một câu lời nói thật bất quá cái này cũng không quan trọng không có đủ loại này tố chất lời nói cũng lừa gạt không ngừng thông minh lì lít ngươi chỉ cần có thể tiếp tục tận tâm tận lực vì thiên đường làm việc tại trong rất nhiều chuyện ta cũng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt cố phàm âm thầm bán thầm cái gì gọi là thông minh lì lít thiên đường cùng địa ngục cũng có phi thường l ưu tú xứng đôi cơ chế đúng không thiên đường để c ử ra bọn hắn cho rằng l ưu tú nhất thiên sứ hạ di ngươi đến cùng lý l ị c võ đài kết quả hạ di ngươi đối lý l ị c trí thông minh cảm thấy cùng trung trí hướng cái này thật sự là để cho người ta có chút khó kéo căng với tư cách thiên sứ hạ di ngươi xác thực có thể nhìn thấy cố p h ả m sử dụng chính diện cảm xúc vết tích với tư cách người bình thường cố p h ả m đối chính diện cảm xúc vận dụng b ẹ n b ẹ n cực hạn tại hai cái phương diện một là vui sướng hai là may mắn không chỉ có thể lấy sử dụng tại trên người, người khác cũng có thể sử dụng trên người mình l đồng lấy ư n t rạng cố phàm cũng có thể trực tiếp đem chính diện cảm xúc giá trị dùng tại trên người mình ể từ lời nói với tư cách thiên sứ hạ di ngươi là có thể nhìn thấy vết tích cho nên hạ di ngươi mới cảm thấy kinh ngạc bởi vì cho tới bây giờ cố phàm hoàn toàn không có dùng riêng chính diện cảm xúc dấu hiệu tiên cách nhân loại này ý chí như thế kiên định a nói như vậy rất khó khống chế lại lòng hiếu kỳ không đi đ ế m thử a rất rõ ràng cố phạm cho là mình lúc này là như g i ố n g trên băng mỏng trạng thái v ạ n nhất vui sướng quá mức đối lý lit mất đi cảnh giác sau đó lật xe làm cái gì vậy rất có thể một sai lầm để hận mãi mãi đến lúc đó có thể chỉ nhìn không lên thiên sứ lật đ y cho tới bây giờ cố phạm một mực đang cẩn thận từng ly từng tý dùng chính diện cảm xúc khiêu động càng nhiều chính diện cảm xúc hoặc là chế tạo một chút đặc thù t r ù n g hợp hoặc là nhằm vào nào đó một loại người bầy tăng lên bọn hắn từ trong trò chơi thu hoạch được vui sướng c ò như n vậy tính toán tỉ mỉ phía dưới cố phạm trong tay góp nhặt chính diện cảm xúc giá trị đã đi tới phi thường con số kinh người cụ thể tới nói là hai phẩy năm chín triệu đây cũng là cái để hạ di ngươi đều sẽ cảm thấy mắt hồng số lượng dù sao lúc trước hạ di ngươi cho cố phạm làm thí nghiệm chính diện cảm xúc giá trị cũng chỉ có một triệu mà lý lịch thu thập được mấy trăm ngàn tâm tình tiêu cực giá trị liền có thể phi thường vui vẻ cố phạm đương nhiên không có ý định đem cái này số lượng nói cho bất luận kẻ nào bao quát hạ di ngươi về phần tại sao phải như cái đ ộ trộn chuột chữ hàng nhiều như vậy đương nhiên vẫn là nguồn gốc từ tại cố phạm gian nan khổ cực ý thức hắn cực kỳ lo lắng li l ị ệ t ngày nào đó đột nhiên bố đầu một cái làm cái lớn thật gặp được loại kia tình m u ố n đặc biệt lời nói đại lượng chính diện cảm xúc liền là hắn lật bàn lực lượng cũng là tiếp tục cần nút xuống dưới bảo hiểm đương nhiên cố p h ạ m trích phần trăm là mười cân nhắc đến những trò chơi này đã tính gộp lại là thiên đường sinh ra chí ít bốn mươi triệu trở lên chính diện cảm xúc giá trị cho nên hạ di ngươi đối với cố p h ạ m thực tế thu được chính diện cảm xúc giá trị hẳn là cũng sẽ có một cái đại khái dự đoán nhưng đối với cố phàm cụ thể bỏ ra bao nhiêu nàng liền không có đến cho nên hạ di ngươi cũng không cách nào biết được cố phàm tiểu kim cố bên trong chuẩn sát số lượng lý lý tiếp theo khoản trò chơi sẽ làm cái gì ngươi có thể dự phán đến sao hạ di ngươi đã uống xong cà phê cố p h à m lắc đầu đương nhiên dự phán không đến nếu như chỉ là chính nàng lời nói ngược lại là còn có thể thử đoán một cái b ấ t quá nàng hẳn là còn có một số cái khác túi khôn đối với cái này chút túi khôn ta cũng không phải là hiểu rất rõ tự nhiên cũng không cách nào làm ra dự phán nhưng không quan hệ dù sao binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn các loại trò chơi thiết kế phương án đi ra về sau khai phát quá trình bên trong c ó thể chậm rãi suy nghĩ đối sách dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn trăm tám mươi ba dây chuyển sản xuất chương bốn trăm tám mươi ba dây chuyển sản xuất ban đêm trò chơi lịch thiên đường phòng học đây là trò chơi mới ý tưởng các ngươi nhìn một chút cố p h ạ m ngươi đừng nói chuyện ngươi bây giờ đã không chịu trách nhiệm trò chơi bộ môn cho nên không cần đối trò chơi cụ thể thiết kế phát biểu ý kiến để cho chúng ta tân chế ăn ở nói l y l y có chút cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào cố p h ạ m cố p h ạ m có chút khó kéo căng nhưng vẫn là gật đầu đương nhiên ly tổng không ở vị trí này không y ê u cầu chính trị ta đối với làm việc chức quyền luôn luôn là được chia rất rõ ràng lili gật đầu người tốt nhất là Cố p không không h dù sao từ cố phàm tiếp quản thực thể bộ môn về sau đưa ra phát sản phẩm xác thực cũng không tệ để lý lịch tương đối hài lòng mặc dù cái này chút thực thể sản phẩm đằng sau cũng đều lật xe đi nhưng toàn bộ không phải sản phẩm bản thân vấn đề mà là bởi vì trò chơi lật xe ngay tiếp theo thực thể sản phẩm lật xe xem như một loại nào đó liên quan phản ứng cho nên tại thực thể sản phẩm p h ư ơ diện lý lịch còn muốn lại cho cố p h ạ m một chút cơ hội quan sát một chút đương nhiên lý lịch cũng còn mơ hồ đang mong đợi cố p h ạ m có thể cho ra một chút không sai ý kiến trải qua nàng anh minh sàng chọn về sau có lẽ cái này chút ý kiến cũng còn có thể phát huy tác dụng thế là liền xuất hiện loại này tương đối bận ba tình huống để cố p h ạ m tham gia cái hội nghị này dự tính nhưng l ạ i trước không thể phát biểu bất cứ ý kiến gì trước hết để cho người khác phát biểu giảm xuống cố phàm q u ề n lên tiếng trọng chi về sau lý lịch cảm thấy mình lại đi cố phàm chu dương ngụy thanh kiệt tô đồng bắt đầu xem xét l ý lịch cái này ý tưởng mới lúc này chu dương cùng ngụy thanh kiệt cũng đã từ nơi khác chạy về bọn hắn vẫn là muốn dẫn dắt bao bên ngoài đoàn đội phối hợp khai phát trò chơi mới đương nhiên cũng muốn tham dự vào trò chơi mới thiết kế bên trong nhưng rất rõ ràng lần này phát biểu nhân vật chính tất nhiên là tô đồng chỉ bất quá tại mọi người xem chút giờ tí lợi lý lịch cũng tại khe nhũ mày lâm vào suy nghĩ nếu như giả thiết tô đồng cũng là nội ứng lời nói làm cái gì lại nghĩ biện pháp tuyển cái người mới tiếp nhận chức vụ người chế tác thế nhưng là nếu thật là lời như vậy cái kia toàn bộ n ị c h tiên đường còn có có thể chân chính tín nhiệm người sao nếu không từ bên ngoài tìm người chế t á c không hàng hoặc là dứt khoát liền đem tần phượng lương cho điều tới luôn cảm giác không phải cực kỳ đáng tin cậy bộ dáng l ý l ị t h là không quá muốn từ bên ngoài tìm tân chế ăn ở càng không muốn lớn t ẩ y bài bởi vì lúc đó nghiêm trọng kéo chậm trò chơi khai phát tiến độ trò chơi kéo lây không online lời nói giai đoạn trước lửa cái kia chút tâm tình tiêu cực không phải cũng bị chậm trễ sao tại dạng này lắc lư bên trong lilith vẫn là kìm lòng không được hy vọng trước tiên làm cái dán vách tượng thích hợp một chút cố p h à m lúc đầu rất vung lòng kết quả nhìn thấy cái ý tưởng này không hiểu ra sao cả có chút phía sau lưng phát lệnh tình huống như thế nào ly tổng tại điểm ta à một cái lãnh tụ một cái q u ò n lại cái này mẹ nó không phải liền là là ám chỉ nịch thiên đường tình huống sao cái này không phải liền là tiêu chuẩn nội ứng cách chơi a quả thực là bản sắc biểu diễn nhưng rất nhanh cố p h à m lại điều chỉnh tốt tâm tính vấn đề không lớn điểm ta thì thế nào ly tổng hoài nghi ta cũng không phải một ngày hai ngày nàng có biện pháp nào sao không có pháp nhìn xem tô đồng nói thế nào rất nhanh đám người đều xem hết lì lị lịch cung cấp ý tưởng đơn giản tới nói liền là muốn khai phát một cái hai người mô phỏng kinh doanh loại trò chơi một tên người chơi đóng vai lãnh tụ mà đổi thành một tên người chơi đóng vai còn lại song phương trò chơi mục tiêu nhìn như nhất trí nhưng trên thực tế lại có nhất định khác nhau tóm lại đầu tiên muốn xác định một cái trò chơi này cụ thể dùng bối cảnh gì xác định bối cảnh về sau mới có thể tính nhắm vào đã định kinh doanh hệ thống chi tiết lì lì đầy cõi lòng mong đợi nhìn về phía tô đồng mặc dù đồng dạng là mô phỏng kinh doanh hoặc là sách lược loại trò chơi nhưng tuyển dụng khác biệt bối cảnh lời nói chế tác được trò chơi cũng sẽ có lấy khác biệt lớn là làm cổ đại bối cảnh hiện đại bối cảnh vẫn là tương lai khoa h u y ễ n bối cảnh là làm kinh doanh vẫn là làm sách lược trong trò chơi mỗi loại hệ thống lại hẳn là chiếm cứ so sánh bao nhiêu một cái ý tưởng hay đương nhiên rất trọng yếu nhưng những chi tiết này cũng trọng yếu giống vậy t ô đồng nhìn một chút cố phàm cố phàm ho nhẹ hai tiếng nhìn ta làm gì a ngươi bây giờ là người chế tác ngươi liền thuận ly tổng mạch suy nghĩ tiếp tục nghĩ nghiêm túc làm tốt thiết kế Ta h i ệ nếu tại là thực thể sản phẩm người phụ trách, ta tại t người phối người. vội i là là Ly Ly vàng phẩm phụ hay hợp h sản sung, đúng, bổ t kế q á t r ì như bên trong, muốn trọng điểm cân nhắc n điểm h thế nào kích phát kích chơi nào người phẫn nộ các cảm xúc, đến e m hai người trò chơi tinh túy cho phát huy người trò túy đ vô cùng nhuẩn nhuyễn. Nếu như đến lúc đó hai cái người chơi không có sinh khí đến họ phờ l ì n trực tiếp đỡ cờ lời nói vậy cái này thiết kế liền là không hợp cách chu dương cùng m ị thành kiệt n h ì nhau n khá lắm ly tổng hiện tại đều không giả đúng không hai cái người chơi trực tiếp sinh khí đến họ phờ l i n vỡ cờ nếu quả thật làm ra loại này tin tức lớn lời nói chỉ sợ trò chơi này đều không cần mở rộng cũng không cần mua nóng lục x o á t tô đồng nghiêm túc suy nghĩ một phen nói ra ly tổng ngươi cảm thấy dây chuyển sản xuất như thế kinh doanh loại trò chơi thế nào ly ly sửng sốt một chút ân dây chuyển sản xuất loại kinh doanh loại trò chơi cụ thể là thế nào cái dây chuyển sản xuất nói cách khác là lệ khoa nguyễn bối cảnh đúng không vì sao a sẽ đặc biệt thích cái này bối cảnh đâu tô đồng giải thích nói bởi vì ta cảm thấy loại trò chơi này hình thức càng thêm chú trọng chi tiết có thể tốt hơn chế tạo mâu thuẫn đây không phải càng thêm phù hợp ly tổng ngươi nhu cầu sao nói thí dụ như giả thiết đóng vai quan lại người chơi lén lút vãng xinh xinh dây bên trong ném một cái cái khác linh kiện sau đó một cái khác người chơi liền phải đem toàn bộ dây chuyển sản xuất cho từ đầu vớt một lượng chỉ là muốn tưởng tượng đều cảm giác muốn phá phỏng li li không khỏi hai mắt tỏa sáng ân tốt, ý, ý kiến hay đây quả thực là cùng nguyên bản ý tưởng hoàn mỹ b ừ a phối tại mô phỏng kinh doanh loại trong trò chơi cũng là có rất nhiều loại hình ví dụ như có chút trò chơi người chơi chỉ cần làm ra cụ thể quyết sách liền có thể lấy cho dù bày ra kiến trúc cũng chỉ cần tại đặc biệt vị trí bảy không có cao như vậy độ tự do thân bỏ đi thành chính là như vậy loại hình nhưng cũng có chút mô phỏng kinh doanh loại trò chơi độ tự do cực cao người chơi thậm chí có thể dùng tay điều chỉnh một ít kiến trúc chi tiết dây chuyền sản xuất loại trò chơi thì là trong đó nhất là phát rổ một loại đơn giản tới nói trong trò chơi có phi thường phức tạp cây khoa học kỹ thuật từ nguyên liệu khai thác đến linh kiện chế tác lại đến máy móc chế tạo cuối cùng đến đại hình nhà kho cùng cái khác có chuyên môn công dụng kiến trúc toàn bộ cây khoa học kỹ thuật cực kỳ phức tạp một cái đỉnh cấp khoa học kỹ thuật kiến trúc khả năng cần nhiều đến mười cái sản xuất k â u mà mong muốn đại lượng sản xuất cái này chút khoa học kỹ thuật kiến trúc người chơi liền cần từ đầu đi kéo dây chuyển sản xuất ví dụ như trước xây một đài máy khai thác và lấy quạng sau đó dùng băng chuyển đem khoáng sản đưa đến g i ã luyện lô g i ã luyện lô đem khoáng sản g i ã luyện thành tấm vật liệu lại dùng băng chuyển đưa đến máy chế tạo máy chế tạo chế tạo thành đặc biệt linh kiện băng chuyển lại đem nhiều loại khoáng sản sản xuất sơ cấp linh kiện đưa đến đẳng cấp cao máy chế tạo chế tạo phức tạp hơn linh kiện lại dùng phức tạp hơn linh kiện đi chế tạo chèo khoa học kỹ thuật tài nguyên lại dùng chèo khoa học kỹ thuật tài nguyên đi nghiên cứu phát minh càng cao trình độ khoa học kỹ thuật như thế không ngừng tuần hoàn mà ở trong quá trình này mỗi một đầu tài nguyên dây đều cần cực kỳ chính xác quy hoạch cùng cực kỳ phức tạp tính toán. người chơi cuối cùng mắt là thực hiện toàn bộ linh kiện tự động hóa sản xuất liên tục không ngừng thu thập trên bản đồ tất cả tài nguyên cuối cùng thành lập một cái độ cao tự động hóa khoa học kỹ thuật thành tự động hóa chính là loại trò chơi này lớn nhất mỹ l ự c chỗ nguyên bản loại trò chơi này nhưng thật ra là tương đối nóng đ ộ i chính diện cảm xúc cùng t â m tình tiêu cực đ ề u có chỉnh thể tới nói chính diện cảm xúc sẽ nhiều hơn một chút dù sao loại trò chơi này thiên nhiên có sẵn cánh cửa sang chọn lưu lại người chơi bản thân liền tương đối có thể cảm nhận được quy hoạch cùng kinh doanh niềm bư thú thành lập được một đầu toàn bộ tự động dây chuyển sản xuất thành lập một tòa to lớn tự động hóa thành thị làm toàn bộ hệ thống tinh d i ệ u vô cùng vận hành thời điểm người chơi đem sẽ thu hoạch được cực lớn vui sướng nhưng nếu như tại cái này khâu bên trong gia nhập nội ứng cái kia toàn bộ trò chơi lại đột nhiên trở nên tản nhẫn đi lên bởi vì bất kỳ một cái nào sai lầm linh kiện cũng có thể để toàn bộ dây chuyển sản xuất trực tiếp tê liệt mà người chơi nếu như muốn tìm tới cụ thể là nơi nào xảy ra vấn đề liền muốn đem toàn bộ dây chuyển sản xuất toàn bộ cho vớt một lượt n h ú n g chi một tên khác người chơi còn có thể lựa trên gạt dưới giấu giếm con số cụ thể lại hoặc là bận mẹo phương châm chấp hành làm đến cuối cùng k ó mà nói hai người chơi thật có thể đánh nhau lili kích động đứng dậy đi hai vòng hiển nhiên tô đồng đưa ra cái này ý tưởng mới để nàng cảm thấy thập phần hưng phấn cái này c ũ n g nguyên bản ý tưởng quả thực là có thể xưng ông trời tác hợp cho a nhưng rất nhanh nàng lại bình tĩnh xuống dưới mặc dù trò chơi này nghe liền có thể chế tạo rất nhiều tâm tình tiêu cực nhưng hăng quá hóa dở vạn nhất đem người chơi nhóm đều hủ chạy làm cái gì vẫn phải tận khả năng suy nghĩ một chút nguy trang với lại còn có cả đời bụt lili cố gắng nghĩ lần này bụt khả năng sẽ xuất hiện ở nơi nào nhưng cuối cùng vẫn là thua trận hoàn toàn không tưởng tượng nổi nhưng bất kể nói thế nào hay là không thể phớt lờ Tốt, đó là cái ý tưởng hay như vậy cụ thể hẳn là dùng bối cảnh gì đâu cho dù là khoa huyễn nhưng sẽ có rất nhiều khác biệt bối cảnh a tô đồng suy nghĩ một chút vậy liền khoa huyễn sinh tồn đề tài tại trò chơi trong bối cảnh nếu một chút sinh tồn nguyên tố ví dụ như người chơi đang phát triển khoa học kỹ thuật đồng thời sẽ còn gặp phải nghiêm trọng thiên thai ví dụ như giá lạnh hoặc là n ó n bức hai loại thiên thai sẽ ngẫu nhiên chuyển hóa với lại tiếp tục thời gian rất lâu sẽ đối với nhân loại sinh tồn tạo thành phi thường nghiêm trọng ảnh hưởng người chơi nhất định phải sớm làm tốt quy hoạch đồng thời người chơi cũng có thể tự do chính trị thể chất tự do khoa học kỹ thuật tuyến đường tại sơ kỳ lấy sinh tồn làm mục tiêu đến trung hậu kỳ thì là phải thoát đi viên này nhiều hai nạn tinh cầu tiến về mới ra viên li li cao hứng gật đầu ân rất tốt quả thực là quá hoàn mỹ ngươi quả nhiên là một thiên tài sao có thể làm đến tại cơ sở ý tưởng bên trên khiến cái này hệ thống toàn bộ hoàn mỹ v ừ a phối rất tốt liền nó không đ ổ i d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn trăm tám mươi bốn sao trổi chương bốn trăm tám mươi bốn sao trổi tô đồng quả thực là nói ra lý lịch trong suy nghĩ hoàn mỹ đáp án gia nhập sinh tồn nguyên tố mặc dù từ nhìn bề ngoài cũng không có cái gì đặc biệt nhưng tổng hợp trước đó trò chơi g i ả n giáo đến cân nhắc liền lập tức biến thành một chút con người m ú t đối với mô phỏng kinh doanh hoặc sách lược loại trò chơi tới nói khẳng định phải giải quyết ngoại địch là cái gì vấn đề ví dụ như tại một chút quốc gia kiến thiết sách lược loại trong trò chơi đ ị c h nhân là quốc gia khác những quốc gia này cũng biết cùng người chơi cùng một chỗ trưởng thành kiến thiết phát triển lẫn nhau ở giữa khả năng sẽ bạo phát chiến tranh cuối cùng lấy một quốc gia đối toàn thế giới toàn diện chinh phục mà kết thúc mặc dù chinh phục hình thức khả năng sẽ thêm loại đa dạng ví dụ như quân sự chinh phục văn hóa chinh phục chế độ chinh phục các loại nhưng luôn tới nói vẫn là muốn tại nào đó hạng cụ thể chỉ tiêu bên trên thắng qua quốc gia khác cũng có một chút sách lược loại trò chơi địch nhân là một ít cụ thể ngoại địch ví dụ như thần bỏ đi thành quân địch liền là ngoại thành không ngừng đổi mới quân địch đương nhiên cũng có một chút sách lược loại trò chơi không tồn tại ngoại địch mà là có một cái tương đối hòa bình mục tiêu ví dụ như không ngừng cấu trúc dây chuyển sản xuất trình hợp toàn bộ bản đồ tài nguyên cuối cùng kiến tạo ra cái nào đó hùng vi kỳ quan các loại nhưng cũng có trò chơi chọn môi trường tự nhiên với tư cách cái này cái cuối cùng quân địch một cái tương đối kinh điện thiết kế là giá lạnh tại giá lạnh hoàn cảnh dưới người chơi nhất định phải tận khả năng thu thập tài nguyên xây dựng lấy độ ấm công trình tăng lên hoàn cảnh nhiệt độ bằng không theo luồng không khí lạnh đến nơi số lớn sức lao động bị đông cứng chết hoặc l à c á t tạo thành sức lao động không đủ sản xuất chậm lại thậm chí khả năng làm cho cả trò chơi sập bàn cái khác thiên thai cũng là như thế bất luận là mưa to nước lũ khô nóng hoặc là cái khác tai hại luôn tới nói cái này chút t hai hại không giống quân đội xâm lấn như thế có cụ thể khung cảnh chiến đấu nhưng lại có thể làm cho người chơi khắc sâu trải nghiệm đến nơi từ ghen bản năng sinh tồn uy hiếp bởi vậy loại này trò chơi cũng là kéo dài không suy có thụ hoan n g h ê n tô đồng đề nghị còn không chỉ cực hạn tại một loại t i ê n hai mà là hai loại theo thứ tự là giá lệnh cùng k h â nóng cái này cũng liền mang ý nghĩa người chơi sách lược lại thêm một cái ví độ nếu như chỉ có giá lệnh lời nói như vậy người chơi chỉ cần t ạ i giữ ấm cùng bảo hộ dân sinh ở giữa làm ra lấy hay bỏ để lao công nhóm ở đến kém một chút ăn đến ít một chút thời gian làm việc kéo dài một điểm đổi lấy càng nhiều nơi ẩn nút cùng càng nhiều than đá từ đó tại lần sau đại hàn triều đến nơi lúc có thể chết ít một chút người như thế nào tại cả hai ở giữa lấy được vừa đúng cân bằng là t ì n h túy chỗ nhưng ở gia nhập khô nóng về sau người chơi liền cần làm ra càng thêm phức tạp quyết sách đơn thuần sửa ấm công trình cùng hạ nhiệt độ công trình cũng không thể tu được quá nhiều bởi vì tài nguyên là có h ạ n hai loại công trình nhất định phải cân đối kiến thiết hoặc là kiến thiết có thể chiếu cố lấy độ ấm cùng hạ nhiệt độ công trình nhưng có thể chiếu cố công trình thường thường tài nguyên tiêu hao tương đối lớn lại hoặc là cây khoa học kỹ thuật yêu cầu tương đối cao cho nên làm sao có thể đủ vừa đúng phân phối tài nguyên tại giá lạnh cùng khô nóng hai loại d ư ớ i hoàn cảnh cực đoan đều bảo hộ nhiều nhất người sinh tồn cái này đối người chơi đưa ra càng thêm nghiêm trọng tiêu chiến luôn tới nói trò chơi này tất nhiên là kiên cường lại phức tạp cho dù lại thế nào cố gắng đơn giản hóa cây khoa học kỹ thuật người chơi vẫn là muốn b ả y muốn một đầu dây chuyển sản xuất vẫn là muốn nhằm vào phức tạp tình huống làm ra một hệ liệt quyết sách mà tự do chính trị thể chất vì sao ai trọng yếu đâu bởi vì cái này cũng đại biểu cho người chơi cùng người chơi ở giữa đánh cờ trò chơi này là hai người trò chơi một người đóng vai lãnh tụ một người đóng vai còn lại hai cái này thân phận kỳ thật tự nhiên không ngang nhau nếu như lãnh tụ không thể quyết định chính trị thể chất không thể hạn chế quan lại quyền lực lời nói cái kia m ộ t là không quá phù hợp thực tế thứ hai cũng bất lợi cho trở nên gây gắt cả hai mâu thuẫn thử nghĩ lãnh tụ đối quan lại trung thành cùng năng lực sinh ra ngờ vực vô căn cứ thế là thôi động chính trị thể chất biến đổi hạn chế quan lại quyền lực mà loại hành vi này sẽ tiến một bước tăng lên quan lại đối lãnh tụ cựu thị buộc hắn càng thêm hướng bằng mặt không bằng lòng trong bóng tối phá hư phương hướng phát triển tựa như vương triều thời kỳ cuối hoàng đế cùng đại thần quan hệ ngẫm lại đều cảm thấy cực kỳ đ c sắc đến nơi đây trò chơi đại giản giáo đã dựng hoàn tất tiếp x u ố n g cũng chỉ có một chút cụ thể chi tiết nhưng rất rõ ràng những chi tiết này cũng không phải là tô đồng am hiểu mà vừa lúc lý l ị c cũng muốn biểu hiện ra mình khoan dung độ lượng cùng đối xử như nhau thế là nàng nhìn về phía ba người khác các ngươi cũng nói một chút đi trò chơi này một chút chi tiết thiết kế đương nhiên muốn tại không trái với đại tiền để tình hồ dưới chu dương suy nghĩ một chút nói ra ta cho rằng trò chơi này tốt nhất là phát sinh ở ngoại tinh cầu thậm chí bên trong sinh vật tốt nhất cũng dùng người ngoài hành tinh hình tượng lý lịch gật, gật đầu â vì cái gì đây chu dương giải thích nói ly tổng ta là từ giá lạnh cùng khô nóng hoàn cảnh điểm này xuất phát nghĩ đến mong muốn đạt thành loại này đặc thù môi trường tự nhiên kỳ thật rất khó nếu như là hành tinh không có khả năng xuất hiện đặc biệt cực đoan giá lạnh hoặc là khô nóng thường thường hay là a giá lạnh hoặc là khô nóng bởi vì cái này quyết định bởi tại hành tinh cùng mặt trời ở giữa khoảng cách nếu như vẹn vẹn giống trên địa cầu loại này mặt trời bắn thẳng đến đường hồi quy nam hoặc là trí tuyến bắc ở giữa khác biệt căn bản vốn không đủ để hình thành quá lớn độ chênh l ệ nhiệt độ trong ngày cho nên giả thiết đây là một cái khoa huyễn thế giới mà không phải không nói đạo lý thế giới ma pháp như vậy thì nhất định phải phù hợp quy luật tự nhiên nói cách khác trò chơi chỗ viên tinh cầu này nó phải là một viên sao trổi lý lý có chút không có hiểu vì sao a nhất định phải là sao trổi ngụy thành kiệt ho nhẹ hai tiếng tiếp cuộc trò chuyện bởi vì hành tinh quay t r u n g quanh mặt trời quay quanh quỹ tích là hình tròn đương nhiên nghiêm chỉnh mà nói là hình bầu dục nhưng thỏa đến cực kỳ không rõ ràng thậm chí có thể nói hành tinh quỹ đạo cái kia hình bầu dục so đ ạ i đa số người dùng còm vẽ ra đến chọn xem ra còn muốn càng tròn bởi vậy tại một chút trong trường học đơn giản trong tính toán chúng ta thường thường có khuynh hướng đem hành tinh quỹ đạo xem như chính hình tròn đến tính toán nhưng sao trổi khác biệt sao trổi có rất nhiều loại khác biệt vận động q uy tích mà trong đó một loại liền là phi thường tiêu chuẩn hình bầu dục khi bầu dục có hai cái tâm mặt trời ngay tại trong đó một cái tâm bên trên bởi vậy sao trổi sẽ lộ ra một loại đặc thù vận động q uy tích rời đi mặt trời lúc nó sẽ càng bay càng t r ư m với lại sẽ rơi vào dài rằng giặc giá lạnh trạng thái mà tại ở gần mặt trời lúc nó lại sẽ càng bay càng nhanh nhiệt độ kịch liệt lên cao ngoài ra sao trổi sẽ ở mặt trời ảnh hưởng dưới hình thành đôi sao trổi xem ra rất xinh đẹp nhưng nếu như là tại sao trổi bên trên sinh tồn sinh vật chỉ sợ việc này liền không như vậy tốt đẹp chu dương gật đầu không sai đã từ khoa học góc độ cân nhắc trò chơi này phát sinh ở sao trổi phía trên như vậy thân thể con người cấu tạo hiển nhiên là không được từ ban đầu nhân loại liền không có đủ ở phía trên sinh tồn hoàn cảnh chúng ta chỉ có thể là tưởng tượng một loại đặc thù có thể tại loại này dưới hoàn cảnh cực đoan miễn cưỡng sinh tồn sinh mệnh thể mà trò chơi mục tiêu cuối cùng nhất tự nhiên là nghĩ biện pháp thu thập được đầy đủ tài nguyên rời đi sao trổi tiến về một viên càng thêm thích hợp cư ngụ hành tinh ngoài ra dùng người ngoài hành tinh làm nhân vật chính còn có chỗ tốt liền là người chơi tại du ngoạn thời điểm càng thêm không có đạo đức bao phủ nếu như tinh cầu bên trên sinh hoạt là nhân loại như vậy người chơi muốn làm ra một ít cực kỳ bi thảm hung á c s ố n g lúc có lẽ sẽ có chỗ lo lắng nhưng hình thù kỳ quái người ngoài hành tinh cũng không sao ly ly thật cao hứng nàng lại nhìn một chút cố phàm cố tổng cảm thấy thế nào cố phàm suy nghĩ một chút ta cũng đồng ý dùng sao trổi với tư cách trò chơi bối cảnh còn có một cái chỗ tốt sao trổi nhưng thật ra là một loại tương đối ngắn mệnh thiên thể bởi vì sao trổi thể tích rất nhỏ lại nhận đại hành tinh lực hút nhiễu không may tình huống d ư ớ i thậm chí sẽ bị trực tiếp bắt được rất nhiều sao trổi khả năng lần đầu tiến vào hệ hàng tinh nội bộ liền cực kỳ không may bị nào đó một viên đại hành tinh lực h ú t bắt được sau đó liền triệt để xong đời đương nhiên sao trổi ngược lại là cũng không có thảm như vậy liền lấy thái dương hệ tới nói sao trổi phần lớn thời gian đều tại bên ngoài thái dương hệ vây biên giới bồi hồi trở về tới thời điểm cho dù tiến vào siêu sao quỹ đạo cũng đã bị lực h ú t gia tốc đến tương đối nhanh tốc độ bởi vậy bị trực tiếp bắt được xác suất cũng không cao nhưng bất kể nói thế nào sao trổi vẫn sẽ có khả năng tùy thời gặp t a i họa ngập đầu Cái người à y c ũ n có thể t với tư cách trong trò chơi đặc thù nào đó cơ chế, đến đến một bước chơi. sáng, thù phong phú hai hay. trong trò tiến một trò mắt nào đến nội dung trò chơi. Hai mắt sáng. À, ý kiến n g đó ư Lý lý chơi chơi lấy chơi lấy lúc đầu tình thế một mảnh tốt đẹp kết quả khi tiến vào hệ hàng tinh thời điểm đột nhiên liền bị đại hành tinh bắt được truy hủy ngẫm lại đều mang cảm giác cố phạm tiếp tục nói bổ sung với lại chúng ta còn có thể lấy cường hóa loại này cảm giác tuyệt vọng cảm giác không cần ngay từ đầu liền nói cho người chơi cái gì thời điểm khả năng rơi b ỡ tại ban đầu người chơi khoa học kỹ thuật không phát đạt bởi vậy không cách nào tiến hành chuẩn xác tính toán cho nên không cách nào dự đoán thai nạn sẽ ở cái nào một khắc tiến đến mà đ ợ i đến người chơi thật vất vả phát triển thiên văn cơ cấu có thể đo lường tính toán tinh cầu quỹ đạo lúc này lại cho ra một cái hai mươi năm sau sao trổi sẽ bị đại hành tinh bắt được dạng này cảnh cáo ta nghĩ khi đó người chơi biểu hiện trên mặt nhất định sẽ thập phần đặc sắc l ý lì lộ ra không thể nói nói đ ù a c h o cố phạm lợi nói này thật sự là nói đến nàng trong tâm thẳng đi thật xuất hiện loại tình huống này hai người chơi đến sinh ra bao nhiêu tâm tình tiêu cực a ngẫm lại liền hăng hái quả nhiên để cố p h ạ m tới tham gia cái hội nghị này là chính xác quyết định có ý kiến hay hắn là thật sách như vậy cuối cùng làm cái tên a lãnh tụ cùng quan lại phân biệt gọi cái gì còn có trò chơi này phải gọi cái gì l ý lí c í lòng tin tràn đầy đất nhìn chung quanh đám người chu dương suy nghĩ một chút ta cảm thấy thật khả năng áp dụng tương đối đơn giản hóa xưng ơ hô liền tốt lãnh tụ liền gọi nguyên thủ mà quan lại liền gọi thứ nhất chấp chính quan về phần cái khác lĩnh vực quan lại liền gọi đối ứng lĩnh vực chấp chính quan liền có thể lấy ví dụ như khoa học kỹ thuật chấp chính quan văn hóa chấp chính quan các loại lí lí tán tường nói có thể trò chơi kia tên đâu mọi người tại đây toàn bộ lâm vào chân mặc hiển nhiên tất cả mọi người là đặt tên thế l ý lí nhũ mày mỗi người muốn một cái tên ngụy thành kiệt ngươi nói trước đi ngụy thành kiệt mặt lộ vẻ khó xử nhưng suy nghĩ một chút vẫn là nói ra đã cái này có sự phát sinh ở sao trổi bên trên chúng ta lại là một cái sản xuất kiến thiết loại trò chơi nếu không liền gọi sao trổi nhà máy lí ý l ị suy nghĩ một chút không công không tội tên ý là không sai biệt lắm nhưng cảm giác không có cái gì đặc biệt điểm sáng c h ù dương ngươi đây giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý Chương mặc ộ t h dù cũng không thể trực tiếp thể hiện trò chơi đặc sắc cùng cách chơi nhưng chúng ta trò chơi bản thân liền là bao quát vật vật tinh thần tượng trưng cho tinh thần đại hải mà kế hoạch thì là chỉ thoát đi sao trổi tiến vào vũ trụ to lớn quy hoạch dù sao trò chơi này cuối cùng mắt vẫn là muốn rời khỏi viên tinh cầu này đi tinh thần đại hải bên trong tìm kiếm mới ra biên li li khẽ gật đầu ân nghe cũng không tệ cố tổng ngươi cứ nói đi cố phà nghiêm túc suy nghĩ một phen ta cảm thấy cái này ba cái tên cũng còn có thể bất quá ta sẽ cùng có khuynh hướng tinh thần kế hoạch một chút bởi vì nó sẽ càng có mê hoặc tính li li suy nghĩ một chút â nói có lý rất rõ ràng tinh thần kế hoạch kỳ thật cũng không gần sát trò chơi này tình huống thực tế bởi vì c h ợ nhìn tinh thần kế hoạch là một cái cực kỳ quan minh rất hùng vĩ từ ngữ các người chơi ấn tượng đầu tiên khẳng định là phát triển kiến thiết sáng tạo tự động hóa dây chuyển sản xuất cuối cùng chinh phục vũ trụ những nội dung này trong trò chơi có sao đương nhiên là có nhưng chỉ chiếm một nửa nội dung một nửa kia nội dung là cực đoan môi trường tự nhiên nội đấu chính trị thể chất tùy thời có khả năng đến nơi hai họa ngập đầu cái này chút có khả năng để người chơi sinh ra đại lượng tâm tình tiêu cực nội dung từ nơi này tên phía trên là nhìn không quá đi ra lý lịch cũng không có ý định tại tuyên truyền thời điểm g i ò n g chống thua chiêng mà là muốn cho các người chơi một cái kinh ngạc vui mừng ví dụ như từ vừa mới bắt đầu chỉ nói cho người chơi đây là hai người hợp tác trò chơi nguyên thủ cùng chấp chính quan muốn phân biệt phụ trách khác biệt làm việc nhưng sẽ không nói cho người chơi hai cái này trước vị kỳ thật sẽ lẫn nhau cả tay thậm chí lục đục với nhau lẫn nhau hố giá lạnh nóng bức cùng bị đại hành tinh bắt được tuy đáng sợ nhưng càng đáng sợ vẫn là lợn đồng đội cho nên tinh thần kế hoạch nhưng thật ra là một cái tương đối có mê hoặc tính tên nếu như lại cùng tuyên truyền thủ đoạn cùng phối hợp có lẽ có thể đưa đến thu thập càng nhiều tâm tình tiêu cực mắt trò chơi này tên cũng không nhất định không đến đặc biệt chuẩn xác mà nghĩ tới đây l i l i lúc này đã nhịp t ố t vậy liền định cái này tên mọi người riêng phần mình công việc lưu bù lên đi mỗi người quản lý chức vụ của mình nắm chặt ra một cái thử chơi demo lần này khai phát tốc độ khẳng định muốn so hoang nôn chi huyết càng nhanh cùng loại sách l ư ợ c loại mô phỏng kinh doanh trò chơi kỳ thật thể lượng sẽ không rất lớn khai phát độ khó cũng chưa nói tới rất cao rất nhiều cùng loại trò chơi đều là từ độc lập tiểu đoàn đội chế tác hiện tại lịch thiên đường b i n h hùng tướng mạnh nhân viên sung túc bao bên ngoài đoàn đội càng là tại khai phát hoang nôn chi viết quá trình bên trong t r ả i qua đầy đủ rèn luyện khai phát loại trò chơi này tự nhiên là tay cầm đem bóp đơn giản vẫn là trước ra một cái thử chơi đệ mộ ra cái tuyên truyền video đem nhiệt độ trò xào lên đợi đến chính thức đem bán thời điểm lại cùng các người chơi một cái to lớn kinh ngạc vui mừng một tháng sau mado sang đạt khoa học kỹ thuật trò chơi mới đệ mộ đã chế tác hoàn thành a vẫn rất nhanh ngụy thành kiệt tiếp thu đệ mộ văn bản tài liệu không khỏi đối lần này trò chơi mới càng thêm mong n ợ i một tháng này thời gian hắn ngược lại là cũng không có nhàn rỗi trải qua hoang ngôn chi huyết thành công hợp tác về sau sang đ ạ t khoa học kỹ thuật cũng rõ ràng đếm đến ngon ngọt thế là cùng lịch thiên đường chính thức ký hiệp nghị trở thành lịch thiên đường chuyên môn bao bên ngoài phòng làm việc đây đối với song phương t ớ i nói có thể nói là một loại cục diện hai phe đều có lợi sang đ ạ t khoa học kỹ thuật không chỉ có thể lấy thu hoạch được so bao bên ngoài cái khác hạng mục càng cao giá cả hơn nữa còn có thể càng thêm ổn định triển khai công việc không cần lo lắng ăn bữa trước không có bữa sau hoặc là hạng mục quá nhiều tiếp không đến vấn đề mà trò chơi lịch thiên đường thì là có thể mở rộng quy mô tăng thêm một bước trò chơi khai phát tốc độ đương nhiên loại này hợp tác hình thức có một cái tiền đề cái tiêu chính là trò chơi lịch thiên đường nhất định phải tiếp tục không ngừng lợi nhuận hoặc là chí ít không thể xuất hiện kết xù hao tổn bất quá tại hoang nôn chi huyết thu hoạch được thành công về sau song phương đều đối loại này hợp tác hình thức tràn đầy lòng tin ngụy thành kiệt đơn giản nhìn một chút trò chơi đ ệ mộ tình huống tinh thần kế hoạch trò chơi này bản thân thể lượng cũng không tính rất lớn cơ h ộ toàn bộ nội dung trò chơi đều phát sinh ở một viên sao trổi phía trên mặc dù đến trò chơi hậu kỳ người chơi cũng có thể phái ra tinh tế hạm đội đến phụ cận trên hành tinh khai thác tài nguyên thậm chí tiến hành thực dân nhưng cái kia dù sao đã là đặc biệt hậu kỳ sự t ì n h tại các loại thiên thai trước mặt người chơi có thể hay không kiên trì đến lúc đó còn hai chuyện bởi vậy t u y ệ t đại đa số nội dung trò chơi được gan b à i tại viên này sao trồi mặt đất trước mắt cái này đệ mổ chỉ là đem trò chơi đ ạ i giàn giáo xây dựng lên bất luận là cây khoa học kỹ thuật vẫn là chính trị hệ thống đều chỉ tạo dựng tận cùng dưới đáy tầng kia ví dụ như cây khoa học kỹ thuật cũng chỉ có cơ sở nguồn năng lượng cơ sở khóng thạch cơ sở băng truyền cơ sở nhà kho đẳng cấp thấp nhất khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh trung tâm các loại mà chính trị hệ thống cũng chỉ làm cơ sở nhất độc tài chính thể nguyên thủ cùng chấp chính quan quan hệ có thể đại khái h i ể u thành phong kiến vương t r i ề u trung hoàng đế cùng tể h tướng thủ phụ ở giữa quan hệ tại nguyên bản thiết kế bên trong hai tên người chơi là có thể thông qua lẫn nhau đánh cờ đến hoạt động cả chính trị thể chất chỉ bất quá thử chơi b ả n đệ mộ còn không có chế tắc những nội dung này ngụy thành kiệt đi vào trong phòng họp chuẩn bị cho k h ư u khánh hồng cùng cái khác nhân viên đệ vệ l ộ tợ giới thiệu cái này hoàn toàn mới cho chơi k h i u khánh hồng đã sớm cầm bàn phím cùng con chuột năng lợi hoang ngôn chi huyết với tư cách động tác loại trò chơi lấy tay trôi chơi, chơi có thể thu hoạch được tốt nhất trò chơi trải nghiệm mà tinh thần kế hoạch thì khác biệt loại trò chơi này loại hình hiển nhiên dùng ki bộ mụ sẽ mới có thể thu được tốt nhất trải nghiệm tuy nói lịch t i ê n đường đến tiếp sau cũng có khai phát tay cầm vừa phối dự định nhưng rất rõ ràng lấy tay trôi bày ra dây chuyển sản xuất tất nhiên cần càng nhiều hệ thống phụ trợ thủ đoạn tham gia khả năng không cách nào hoàn thành một chút cao tinh độ thao tác cái này bao nhiêu sẽ đối với người chơi trò chơi trải nghiệm sinh ra một chút ảnh hưởng chỉ có thể nói vừa phối tay cầm có lẽ chỉ là kế tạm thời là thật tại không nguyện ý dùng ki b ổ mụ sệ người chơi cung cấp một loại khác lựa chọn khiêu khánh hồng đối với mấy cái này đều rõ ràng cho nên tại ngay từ đầu liền quyết định sử dụng ki b ổ mụ sệ chỉ bất quá bởi vì hắn còn không rõ lắm trò chơi tình huống cụ thể cho nên tính sót một điểm cái kia chính là trò chơi này trên thực tế là hai tên người chơi cộng đồng dung đoạn mà chân chính cần bày ra dây chuyển sản xuất chỉ cần một cái người là đủ rồi một cái khác người chơi thao tác rất đơn giản căn bản cũng không cần ki bộ mụ sệ tay cầm hoàn toàn có thể đảm nhiệm được nguy tổng trước kia liền nghe nói n g ị c h thiên đường khai phát trò chơi như là hào phóng không câu thúc bên trên một trò chơi cùng tiếp theo khoản trò chơi loại hình từ trước tới giờ không lặp lại hiện tại tự mình nhìn thấy mới từ đ ấ y lòng cảm thấy sợ hai t h á n phục q a đối với k h i u khánh hồng chuyên công trò chơi bao bên ngoài phục vụ trò chơi người tới nói mỗi một trò chơi đều đổi loại hình đơn giản tựa như là thiên phương dạ đảm bao bên ngoài đoàn đội mặc dù tiếp đều là các cái khác công ty game sống những trò chơi này công ty lẫn nhau ở giữa cũng hoàn toàn không có liên hệ nhưng chúng nó cho đến khai phát nhiệm vụ lại thường thường cùng chất hóa bởi vì trong nước trước mắt toàn bộ trò chơi thị trường bản thân liền là cùng chất hóa nghiêm trọng thị trường nhưng lịch tiên đường chỉ là một công ty là mỗi một trò chơi lại đều hoàn toàn khác biệt cái này tới một mức độ nào đó cũng xác thực nhìn thành nghiệp nội kỳ tích vẫn là trước thử chơi y đơn giản trải nghiệm một cái để mô bất quá lần này cần hai tên người chơi còn có ai báo danh nếu không thẩm tổng cũng tới trải nghiệm một cái ngụy thanh kiệt nhìn một chút phòng họp lớn bên trong đám người đương nhiên đem một bộ khác ki b ổ m ũ sẽ đưa cho chủ vị thẩm tổng thẩm quản là sang đặt khoa học kỹ thuật chân chính l á o bản với lại k h ư u khánh hồng chỉ là phó tổng nói chung đều là k h i u khánh hồng cái này phó tổng tại bắt công ty cụ thể nghiệp vụ thẩm quản không thường xuất hiện tại cùng loại trường hợp bất quá hôm nay tình huống đặc thù dù sao cũng là cùng lịch thiên đường ký kết chiều sâu kế hoạch hợp tác cho nên thẩm quảng cũng trình diện với tư cách lã bản hắn đương nhiên cũng muốn trải nghiệm ta không quá am hiểu cái này trò chơi a nguy tổng thẩm quảng trước tiên không nghĩ tiếp ngụy thành kiệt có nhủ không quan hệ thẩm tổng đây chỉ là cái demo trước mắt cơ chế cũng không phức tạp lại nói trò chơi này bản thân xem như loại kia dễ dàng vào tay loại hình thẩm tổng hơi trải nghiệm một cái cho chút chỉ đạo ý kiến cũng tốt thẩm quảng lúc này mới gật đầu t ố ta vậy ta thử một chút rất nhanh hai người đều dùng một đài lạp và cùng một bộ kỳ bộ mụ xệ tiến vào tinh thần kế hoạch demo thành công online mà trong phòng họ còn có thứ ba máy tính dùng cho ở trên đế thị giác đứng ngoài quan sát o ặ c ở hình tượng bị thời gian thực đưa lên đến trên màn hình lớn hai người sách lược trò chơi còn là lần đầu tiên chơi trước đó chỉ chơi qua một mình cùng nhiều người cựu khánh hồng nói ra hai người trò chơi cùng nhiều người trò chơi vẫn là có rất lớn khác biệt cả hai tại t ầ n g dưới c h ố t trò chơi cơ chế bên trên liền không giống nhau thẩm q u ả n g nhìn một chút ban đầu giao diện lựa chọn vẫn là hai loại khác biệt thân phận a một loại là nguyên thủ một loại khác là chấp chính quan còn có thân phận giới thiệu nguyên thủ chủ yếu phụ trách chế định phương châm chính sách có cao nhất quyền lực mà chấp chính quan thì phụ trách cụ thể chấp hành bao quát dây chuyển sản xuất cụ thể dựng đối nguyên thủ phụ trách phiêu khánh hồng đề nghị thẩm tổng ngài tuyển nguyên thủ đi ta tuyển chấp chính quan điều này hiển nhiên cũng cùng hai người trong công ty phân công đại thể xứng đôi nhưng mà thẩm quảng lại lắc đầu cái kia rất không ý tứ đều chơi game vẫn là thay đổi ta tuyển chấp chính quan ngươi tới l à nguyên thủ phiêu khánh hồng sửng sốt một chút cái này thích hợp sao thẩm quảng khoát tay áo có cái gì không thích hợp trò chơi mà thôi ây ta đã tuyển nhìn thấy thẩm quản g đã xác định cư khánh hồng cũng chỉ đành đem con chuột di động đến nguyên thủ một cột đẻ xuống xác định hai tên người chơi đều tuyển định thân phận về sau liền tiến vào chính thức trò chơi hình tượng bởi vì là demo cho nên tạm thời không có phía trước mở màn cờ g cùng một hệ liệt phức tạp k â u trực tiếp liền tiến vào chính đề về phần trò chơi bối cảnh đương nhiên là từ ngụy thành kiệt đến v ụ trách giới thiệu thẩm tổng khâu tổng như mọi người thấy trò chơi này phát sinh ở một viên sao t r ổ i phía trên người chơi điều kiện chính là sao trồi bên trên sinh mệnh bọn chúng sinh hoạt tại phi thường cực đoan tàn khốc môi trường tự nhiên bên trong hơi không cẩn thận liền sẽ gặp phải thai họa ngập đầu bởi vậy người chơi nhất định phải tại có hạn thời gian bên trong phát triển khoa học kỹ thuật t ậ n khả năng đối kháng thiên hai cuối cùng thoát đi sao trổi tìm kiếm mới gia viên giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn trăm tám mươi sáu mãy xí l i ệ p tiểu nhân chương bốn trăm tám mươi sáu mãy xí l i ệ p tiểu nhân vẫn rất có ý tứ trong này tiểu nhân liền là người ngoài hành tinh cái này tướng mạo vẫn rất độc đáo thầm quẳng nhìn về phía màn hình lúc này hắn nhìn thấy sinh mệnh thể h i ệ n nhiên cùng nhân loại có khác nhau rất lớn bọn chúng có tinh thể h ó n g ánh sáng long lanh vẹn ngoài đại não bộ phận mật độ nhất là cao với lại kết cấu phức tạp xem ra tựa như là một khối siêu cao tổng thể độ c h i mà tại tinh thể h ó n g ánh sáng long lanh tinh thể nội bộ bọn chúng chạy x u ô i máu tựa như là dòng điện cùng t ừ trường sẽ thỉnh thoảng phát ra ánh sáng về phần bọn chúng cơ b ắ p cùng xương cốt xem ra rõ ràng là một loại khác càng cao mật độ vật chất cấu thành có thể là kim loại hoặc là một loại nào đó càng cứng rắn hơn vật chất mà lúc này cái này chút sinh mệnh chỗ ở hoàn cảnh xem ra cũng có chút ma n u y ễ n nơi này tựa hồ cũng không phải là mặt đất mà càng giống là tại cái nào đó trong hang động bất quá trong hang động cũng là có ánh sáng sáng đủ loại màu sắc sặc sỡ phát sáng tảng đá trồng chất tại đủ loại địa phương vì mảnh không gian này cung cấp coi như không tệ chiếu sáng hiệu quả mà dưới loại tình huống này cái kia từng đống máy si l ị p t i ể u nhân hoặc là nói máy si l ị p động vật bắt đầu hoạt động ngụy khải thành hợp thời bắt đầu giải thích trò chơi bối cảnh thay thế nguyên bản trong trò chơi mở mảng gờ cùng bối cảnh giới thiệu công năng thẩm tổng khâu tổng như các ngươi thấy cái này có sự nhân vật chính cũng không phải là nhân loại mà là cái nào đó xa xôi tinh cầu bên trên máy xỉ lịch sinh mệnh viên tinh cầu này có thể nói là tiểu hành tinh cũng có thể nói là sao trổi tóm lại nó quay chung quanh hàng tinh lấy hình bầu dục vĩ đạo vận chuyển đương nhiên từ trước mắt khoa học góc độ tới nói sao trổi cùng tiểu hành tinh bên trên bởi vì không gian quá nhỏ gần như không có khả năng sinh ra sinh mệnh mà máy xỉ lịch sinh mệnh là có hay không có thể xuất hiện trước mắt cũng tồn tại to lớn tranh luận ngoài ra đối với máy xỉ lịch sinh mệnh sinh ra hoàn cảnh cũng có cực hàn cùng cực nhiệt hai loại thuyết pháp nơi này chúng ta thiết lập trong trò chơi máy xỉ lịch sinh mệnh là tại ước t r ư ờ n g 70 độ đến 40 độ phạm vi sinh ra chỉ bất quá tại trên biên tinh cầu này dạng này nhiệt độ khu ở giữa cũng sẽ không một mực tồn tại bởi vậy máy xỉ lịch sinh mệnh nhất định phải rất nhanh cải tạo sinh mệnh mình hình thái nghiên cứu phát minh tương quan khoa học kỹ thuật lấy thích thứng nhanh chóng biến hóa môi trường tự nhiên tóm lại trong trò chơi rất nhiều cơ sở thiết lập kỹ thuật cũng không quá trải qua được cân nhắc nhưng cái này dù sao cũng là khoa nguyễn tác phẩm cho nên chúng ta tạm thời không cần đi quản cái tia chút khoa học nguyên lý liên giả thiết đây là trong vũ trụ sinh mệnh kỳ tích a có thể là nào đó viên hành tinh tại va chạm về sau vỡ vụn hình thành một viên sao trổi mà viên này sao trổi bên trên vừa lúc cũng có trước liền đã hình thành sinh mệnh lại hoặc là cái nào đó vô cùng phát đạt văn minh ở tinh cầu khác đang tiến hành một loại nào đó thí nghiệm thế là đem đặc biệt sinh mệnh thể đưa lên đến viên này sao trổi bên trên tóm lại tinh thần kế hoạch bắt đầu thẩm tổng khâu tổng tại dung ngoạn quá trình bên trong các ngươi khả năng sẽ sinh ra một chút nghi vấn ví dụ như sinh tồn hoàn cảnh cây khoa học kỹ thuật tiến hóa cây các loại cái này chút ta liền tạm thời không giải đáp dù sao cái này chút xem như tìm ra lời giải nguyên tố Bản thần c ũ n quang rất nhanh liền xác định thao tác cụ thể phương thức thứ nhất chấp chính quan là trong trò chơi duy nhất có thể điều khiển đơn vị đồng thời cái này thứ nhất chấp chính quan cơ thể cũng là có thể thăng cấp thậm chí có thể biến thành một cái cùng loại với đơn binh cơ giác cấu tạo thể nó xem ra liền so cái khác máy x ì lịch tiểu nhân càng lớn tự nhiên có được càng nhiều tài nguyên thần quản g có thể thông qua thứ nhất chấp chính quan hướng phụ cận tất cả máy x ì lịch tiểu nhân truyền đạt tỷ lệ ngoài ra trong trò chơi cũng có đem đối ứng thao tác bảng từ thao tác bảng bên trên lựa chọn cái nào đó kiến trúc cũng đưa nó kiến trúc bản vẽ bày ra tại cái nào đó vị trí cụ thể sau đó cái này chút máy x ì lịch tiểu nhân liền bắt đầu mỗi người quản lý chức vụ của mình bắt đầu kiến thiết trong đó một cái máy x ì lịch tiểu nhân trực tiếp liền biến thành kiến trúc bản thân cái này có điểm giống là một ít trong trò chơi chủng tộc xây dựng p ư ơ n g t ứ c mà cái khác máy xỉ lịch tiểu nhân thì là từ phụ cận thu thập phù hợp vật liệu ở đây trên cơ sở tiến hành kiến thiết thần quản g xây dựng cái thứ nhất kiến trúc là khai thác quặng trên bản đồ có một ít đặc biệt khoáng sản sơ kỷ khoáng sản trên cơ bản chia làm ba loại nguồn năng lượng loại kiến trúc vật liệu loại sinh tồn tài nguyên loại với tư cách máy xỉ lịch sinh mệnh bọn chúng cũng không phải dựa vào đi săn động vật thu thập thực vật để sinh tồn mà là thông qua thu hút đặc biệt khoáng sản khai thác q u n g xây xong về sau thần quảng lại bắt đầu xây dựng băng chuyển cùng nhà kho đem cái này chút khoáng sản liên tục không ngừng chứa được lên khô cụ thần tổng ra bên này phiêu khánh hồng thử thăm dò nói ra t h ầ m quang lúc này mới ý thức được trò chơi này còn có một cái khác người hỏi khâu tổng ngươi bên kia là tình huống như thế nào phiêu khánh hồng nói ra ta có thể nhìn thấy thẩm tổng ngươi tất cả thao tác nhưng là một chút con số cụ thể không rõ lắm cũng chỉ như hiện tại mỗi cái t r o n g kho hàng cụ thể chứa được bao nhiêu khoáng sản các loại bất quá ta nơi này có thể chế định một chút cụ thể phát triển mục tiêu ví dụ như kế tiếp tiết điểm là mười ngàn sao trồi lúc về phần cụ thể này còn có tuệ tinh vận được vĩ đạo cái này chút đồ vật còn không giải tỏa tựa như là cần nghiên cứu phát minh đến sơ cấp thiên văn học mới có thể được rất rõ ràng viên này sao trổi bên trên hoàn cảnh cùng trên địa cầu hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt như vậy nơi này dựng dục ra sinh mệnh quy tắc cũng có được cách biệt một trời bởi vì không cách nào thông qua tự quay cùng ngày đem giao thế đến phân biệt này bởi vậy chỉ có thể dùng máy xì lịch sinh mệnh phương thức đến tính toán giờ số bất kể nói thế nào mười ngàn sao trổi lúc thoạt nhìn như là cái nào đó không tính là quá lâu ngắn hạn mục tiêu nhằm vào khoảng thời gian này nguyên thủ có thể chế định cụ thể phát triển chỉ tiêu ví dụ như một ít tài nguyên sản lượng đạt tới hai mươi lúc một ít tài nguyên cất vào kho tổng lượng đạt tới ít ít ít ít lại hoặc là nhân khẩu đạt tới cái nào đó cụ thể trị số khoa học kỹ thuật tiến lên đến cái nào đó cụ thể khoa học kỹ thuật điểm các loại cụ thể làm sao chế định trong trò chơi cũng không cho ra đề nghị chỉ tiêu hoàn toàn đều từ nguyên thủ mình quyết định thầm tổng ngươi cảm thấy ta định bao nhiêu chỉ tiêu phù hợp hưu khánh h ồ n g có chút cẩn thận hỏi thầm quảng có chút bất đắc dĩ khâu tổng hiện tại ngươi là nguyên thủ ngươi nói tính chơi g a m cũng không cần cân nhắc quá nhiều những nhân tố khác nghiêm túc một điểm chơi đóng vai tốt chính mình nhân vật được rồi đã thẩm quản đều nói như vậy cái kia k h i u khánh hồng cũng liền không có gì tốt xoắn suýt hắn bắt đầu kéo lấy các hạng số liệu chỉ tiêu thanh tiến độ cũng câu tuyển tập giai đoạn cẩn trọng điểm đột phá khoa học kỹ thuật mặc dù chỉ là sơ kỷ cây khoa học kỹ thuật nhưng cũng tuyển phương hướng vậy mà cũng thật nhiều ví dụ như nhiên liệu tỷ lệ lợi dụng cùng mới nhiên liệu là một đầu cây khoa học kỹ thuật các hạng vật liệu là một đầu cây khoa học kỹ thuật cơ giới hóa chế tạo là một đầu cây khoa học kỹ thuật nhân công gây giống lại là một cái khác đầu cây khoa học kỹ thuật cái này chút cây khoa học kỹ thuật lẫn nhau ở giữa có nhất định liên quan một ít kỹ thuật là một cái khác chút kỹ thuật trước đưa điều kiện còn có rất nhiều cây khoa học kỹ thuật trước đưa điều kiện là không biết nhất định phải t ạ i đột phá cái khác cây khoa học kỹ thuật quá trình bên trong ngẫu nhiên thu hoạch được thậm chí còn có một đầu cây khoa học kỹ thuật là đối máy x ì lịch sinh mệnh tiến hóa cùng cải tạo để bọn chúng biến được đối giá lạnh hoặc là khô nóng càng thêm lại thụ cái này sẽ trực tiếp thay đổi máy x ì lịch sinh mệnh sinh mệnh hình thái chỉ bất quá loại này cải tạo chỉ có thể chú ý một đầu ví dụ như có thể đem thích đ ứ n g âm bảy mươi độ máy xì lịch sinh m ệ n h cải tạo thành có thể l ạ i thụ hơn ngàn độ cực nóng máy xì lịch sinh m ệ n h cũng có thể cải tạo thành có thể l ạ i thụ âm mấy trăm độ máy xì lịch sinh m ệ n h nhưng loại này cải tạo là duy nhất một lần không thể đều chiếm được đồng thời mong muốn đổi lại đi lời nói lại phải hao phí lượng lớn tài nguyên phiêu khánh hồng hiển nhiên không muốn dày vào những nội dung này Tốt, vậy liền làm như vậy phiêu khánh hồng đầu tiên định ra ba loại tài nguyên sản lượng cùng tôn lượng chỉ tiêu theo thứ tự là nhiên liệu lưu trữ năng lượng khoáng thạch kim loại lưu trữ năng lượng khoáng thạch có thể coi là cái này chút máy xì l ị c sinh bệnh đồ ăn dự trữ sau đó hắn tuyển định hai cái trọng yếu hơn cây khoa học kỹ thuật theo thứ tự là nhiên liệu lợi dụng hiệu suất cùng nhân công gây giống tại k h i u khánh hồng điểm xuống xác định ấn phím trong nháy mắt những tin tức này liền bị gửi đi cho thẩm quảng chỉ tiêu này cũng quá cao a thẩm quảng rất khiếp sợ h i ệ n nhiên cái này chút trị số cùng hiện tại tình huống thực tế so sánh đơn giản liền là cái thiên văn số tự đem dây chuyển sản xuất kéo b ú c khói cũng rất khó tưởng tượng sinh nhiều như vậy a k h i u khánh hồng đội vàng giải thích không có việc gì thẩm tổng trò chơi này cũng không nói nhất định phải đạt tiêu chuẩn a đây chỉ là cái mục tiêu chúng ta hết sức nỗ lực là được thẩm quàng nhẹ gật đầu nhưng rất nhanh lại đưa ra mới nghi vấn nhưng là ngươi tại sao phải tuyển hai cái này khoa học kỹ thuật đâu nhất là người này không gây giống đây là cái quỷ gì k h ư u khánh hùng tiếp tục giải thích thẩm tổng ta l ạ i như thế cân nhắc đã đó là cái sao t r ổ i vậy đã nói rõ chúng ta tuyệt đại đa số thời gian đều là tại cực hàn trạng thái dưới độ qua chỉ có số rất ít thời gian là cực nhiệt trạng thái cực hàn trạng thái lời nói liền phải cân nhắc cái này chút máy x ì lị sinh mệnh làm sao mới có thể không bị chết quóng trực tiếp cải tạo sinh mệnh hình thái mặc dù cũng có thể được nhưng đầu nhập tài nguyên nhiều lắm mà còn chờ sao trổi chuyển tới gần đây đ h i ệ m vụ cận thời điểm vẫn phải lại đổi lại đến chi tiêu thực sự quá lớn cho nên kinh tế nhất biện pháp khẳng định là phát triển nguồn năng lượng cùng nhiên liệu kỹ thuật đến lúc đó lạnh cũng không quan hệ chúng ta liền khiến cho sức lực thiêu đốt liệu sửa ấm các loại nóng thời điểm chúng ta lại nghĩ biện pháp tiến hành sinh mệnh hình thái cải tạo về phần người này c ô n g gây giống ta cảm thấy đây cũng là phi thường có kinh tế tính một hạng khoa học kỹ thuật t h ư m tổng chúng ta phải thêm nhanh phát triển gia tốc kiến thiết cái tiêu cuối cùng vẫn là phải có cá thể đi chấp hành ngài không có chú ý nha mặc kệ là kéo một đầu băng truyền vẫn là xây một gian nhà kho trên thực tế vẫn là dựa vào cái này chút máy x ì lịch sinh mệnh tiểu nhân đi hoàn thành nếu như tiểu nhân số lượng không đủ kiến thiết tốc độ liền sẽ thụ ảnh hưởng cơ giới h ó a chế tạo xem ra rất tốt cũng cực kỳ phù hợp máy x ì lịch sinh mệnh phương hướng phát triển nhưng ta cảm thấy cái này kỹ thuật sử dụng đến tài nguyên nhiều lắm sơ kỳ có chút không quá có lời máy x ì lịch sinh mệnh nhân công gây giống có thể lưu tại sơ kỳ đạt tới cái hiệu quả này a tiện nghi thần quảng khẽ gật đầu a như vậy phải không với tư cách chấp chính a n hắn là không nhìn thấy nguyên thủ bên kia cụ thể chỉ tiêu chế định giao diện vì vậy đối với cái này chút số liệu cũng không cách nào hiểu đặc biệt thấu triệt nhưng căn cứ lẽ thường phỏng đoán hữu khánh hồng nói hẳn là cũng không có tâm bệnh cái này có điểm giống là trong cuộc sống hiện thực dây chuyển sản xuất cùng c h â u ngựa công nhân cái này hai đầu dây dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn trăm tám mươi bảy mâu thuẫn bắt đầu thấy mánh khỏe chương bốn trăm tám mươi bảy mâu thuẫn bắt đầu thấy mánh khỏe toàn bộ tự động dây chuyển sản xuất có được hay không đương nhiên được nhưng nó có nhất định trước đưa kỹ thuật yêu cầu giai đoạn trước đầu nhập rất lớn nếu như vẹn vẹn từ các bước giai đoạn đến xem cứu khánh hồng biện pháp vẫn là rất hợp lý chất liệu mạng đào nhiên liệu dự trữ vật tư bảo đảm giá lạnh đến nơi thời điểm tất cả mọi người có ăn có thể chống lạnh sau đó mọi người cùng nhau làm t h â u ngựa các loại cây khoa học kỹ thuật tiến lên tới trình độ nhất định về sau tại dần dần dùng cao cấp hơn tự động hóa sản xuất máy móc đến thay thế máy xỉ lịch nhân công、Tốt. vậy chúng ta cứ dựa theo cái mục tiêu này bắt đầu làm lớn đặc biệt làm a xác định đại phương hướng thẩm quản g cũng liền có thể vương tay vương chân thao tác hắn liên tiếp v a xuống mấy cái máy khai thác v ạ n g phân biệt khai thác khác biệt tài nguyên sau đó lại dẫn ra mấy đầu băng chuyển đem khoáng sản vận chuyển đến giá luyện lô hoặc là trong kho hàng sau đó thả một nhóm sơ cấp máy chế tạo xây dựng các loại có í t linh kiện cùng kiến trúc â cái này hai đầu dây làm sao còn đánh nhau vay một sợi dây a thầm quảng trực tiếp dựng cái cầu để một đầu băng chuyển xuyên qua một cái khác đầu băng chuyển lúc từ bên trên vượt qua k h i u khánh hồng thì là nhìn xem mình trên màn hình không cách ra dương kiến thiết kế hoạch khoe miệng có chút có rúm quả thực là không có mắt thấy đây cũng quá không g i ả n g cứu a ta nói đúng là cái này dây chuyền sản xuất thật không thể quy hoạch thật tốt nhìn một chút sao loại trò chơi này sinh dây b ả y ra vẫn rất có g i ả n g cứu không chỉ là mỹ quan vấn đề sẽ còn ảnh hưởng hiệu suất băng chuyển chuyển vận vật tư là có tốc độ hạn mức cao nhất cho nên băng chuyển kéo đến càng xa vận chuyển tốc độ liền càng chậm với lại Khác biệt i s nếu h dây sản như lung ta lung l tung rất nhiều kiến trúc đơn nguyên sen lẫn trong cùng một chỗ lời nói đến lúc đó vớt thuận một cùng dây chuyển sản xuất đầu nguồn đều có thể đem người cho mật chết cái này nhưng, đều là giáo nhưng thẩm quản hiển nhiên căn bản không có cái gì quy hoạch liền la đông một đống tây một đống thả sau đó cần liền kéo một cây bay dây không có chút nào bị cảm có thể nói phiêu khánh h ồ n g đơn giản thấy n ã o nhân đau tựa như là tại chứng ép buộc người bệnh trước mặt tại nguyên bản đều nhịp đường cong bên trong tùy ý họa mấy đầu không quy luật đường cong thật sự là cực hình phiêu khánh h ồ n g kỳ thật rất muốn nói sớm biết dạng này để cho ta tới làm chấp chính quan không tốt sao ta khẳng định cho ngươi bảy đứng nghiêm chính nhưng là thẩm tổng chủ động yêu cầu đóng vai chấp chính quan vậy cũng không thể nói cái gì phiêu khánh h ồ n g nhẫn nhịn đường này nói ra thẩm tổng cái này dây chuyển sản xuất bảy thật sự là tương đương nghệ thuật ta cái này thiên mã hay không rất có sáng tạo tính còn chiếu cố thực dụng tương đương tiết kiệm tài nguyên có thẩm tổng tại cái này kiến thiết mục tiêu nhất định có thể nhẹ nhõm đặt thành t h ầ m quảng nửa tin nửa ngờ có đúng không ta cũng liền tùy tiện với một cái khả năng này tốt thiết kế đều là tâm hữu linh t ê a phiêu khánh hồng gật đầu đúng đúng ta cùng thẩm tổng tâm hữu linh t ê kiến thiết hoạt động tiếp tục tiến hành phiêu khánh hồng phát hiện chính mình với tư cách nguyên thủ kỳ thật cũng là có thể hơi nhúng tay một cái kiến thiết đơn giản tới nói chính là điều khiển chỉ huy mặc dù không thể trực tiếp vào tay nhưng cũng lấy giọng nói hoặc là đánh chữ trò chơi này bản thân là có nói chuyện hệ thống có thể liên mạch cũng có thể trực tiếp đánh chữ nói chuyện đương nhiên cũng có thể lựa chọn che đậy lại đối phương phát biểu ngoài ra nguyên thủ người chơi cũng có thể tại trên địa đồ đánh đủ loại tiêu ký dùng đến nhắc nhở đây là không có cách nào che đậy thế là k h i u khánh hồng liền thử nghiệm tiến hành chỉ đạo dù sao loại này không có chút nào quy hoạch kiến thiết hắn thật sự là nhìn có chút không nổi nữa thẩm tổng ngươi nhìn bên này mảnh khu vực này bản thân khoáng sản tài nguyên rất nhiều mặc kệ là dùng đến tiêu đốt nguồn năng lượng mỏ vẫn là dùng đến cho máy xỉ l ị c tiểu nhân ăn mỏ đều không ít chúng ta có thể đem nơi này quy hoạch thành chủ mớn khu cư trú một mặt là có thể mức độ lớn nhất mà bảo chứng lấy độ ấm một phương diện khác cũng có thể dự trữ đầy đủ đồ ăn về phần q u ặ n g sắt cùng khu nhà máy hoàn toàn có thể xây đến xa một chút cứ như vậy cho dù cực đoan tai h hại tiền đến, đến chúng ta cũng có thể đem chúng ta nhân dân kéo đến nơi ẩn nút bên trong duy trì nhiệt độ cùng đồ ăn về phần cái này một mảnh ta cảm thấy có thể dự trở lại đến dùng làm sản nghiệp thăng cấp ai đúng thẩm tổng hai cái này khu vực lại cách khá xa một điểm chúng ta phải sớm vì khu công nghiệp k u y ế t trương lưu lại không gian t h i ê u khánh hồng cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở lấy nhưng không nghĩ tới vẫn là đưa tới thẩm quản g phản cảm tốt tốt khâu tổng ta cái này có mình quy hoạch ngươi vẫn là chủ yếu làm tốt ngươi làm việc t h i ê u khánh hồng bất đắc dĩ được rồi thẩm tổng nhưng kỳ thật trò chơi này liền là như thế thiết kế nguyên thủ cùng chấp chính quan lượng công việc bản thân liền là có khác biệt rất lớn chấp chính quan vậy nhưng thật sự là một khắc không ngừng mỗi một giây đều có việc làm mặc kệ là kéo dây t r u y ề n sản xuất lại hoặc là ứng phó một chút khẩn cấp tình huống đều cần tiến hành thao tác nhưng nguyên thủ liền không đồng đạo tại ban đầu trải qua tính toán xác định phát triển mục tiêu về sau h á n chuyện có thể làm cũng rất ít ngoại trừ số ít nhất định phải nguyên thủ tiến hành thao tác bên ngoài thời gian khác đều không có việc gì chỉ có thể nhìn lấy chấp chính quan bận rộn hết lần này tới lần khác nguyên thủ lại không thể tự thân lên tay mặt khác kéo một đầu dây chuyển sản xuất nhàn không có chuyện làm cũng không cũng chỉ có thể điền q u ồ n g chỉ huy a đây cũng chính là thẩm quặng là trong hiện thực thượng cấp cứu khánh hồng mới không thể không ý miệng nếu như là hai cái địa vị bình đẳng người chơi nguyên thủ người chơi sợ là không có khả năng nhịp được khẳng định lại không ngừng tại trên địa đồ đánh tiêu ký sau đó đánh chữ cho ra chỉ đạo đề nghị với lại nguyên thủ người chơi có lý chẳng sợ a ta là nguyên thủ bằng cái gì không thể chỉ huy ngươi càng chưa nói cái kia chút vốn là am hiểu hơn chơi loại trò chơi này nguyên thủ người chơi nhìn thấy chấp chính quan bảy ra nát như dây chuyển sản xuất rất khó khống chế lại mình không nói lời nào nhưng chấp chính quan khẳng định cũng khắc phục ngươi được ngươi lên a ban đầu chính ngươi muốn chọn nguyên thủ ngươi ngay tại cái kia động một mép sau đó công việc bẩn thỉu việc cực toàn bộ ta làm bằng cái gì trong lúc vô tình mâu thuẫn liền sinh ra phiêu khánh hồng đã mơ hồ ý thức được nếu để cho hai tên người chơi tới chơi trò chơi này chỉ sợ sẽ buộc phát ra xa so với lúc này càng cái vá cực liệt nhưng có thể làm cái gì đâu cái này tựa hồ chính là tinh thần kế hoạch hoạch t â m cách chơi một bộ phận hắn mơ hồ đối trò chơi này có chút lo lắng nhưng nhìn thấy thẩm quảng chính có khả năng hưng cũng không tốt làm ý tứ nhắc nhở thời gian từng giây từng phút trôi qua mặc dù lần thứ nhất định ra chỉ tiêu không có hoàn thành nhưng vấn đề cũng không coi là quá lớn dù sao định cái này chỉ tiêu thời điểm cũng không có nhưng tham khảo số liệu cho nên k h i u khánh hồng liền t ù y tiện định một cái mặc dù không có đạt tiêu chuẩn nhưng xem ra viên này sao trổi bên trên máy xì l ị sinh mệnh phát triển được cũng, cũng không tệ lắm cho nên với tư cách lãnh tụ k h ư u khánh hồng cũng liền tự nhiên mà vậy không có lựa chọn thẩm phán chấp chính quan mà là khoan dung chấp chính quan tiếp tục kiến thiết đột nhiên trong phòng họp một vị nhân viên tựa hồ ý thức được cái gì nói ra ai thẩm tổng khâu tổng tại sao ta cảm giác giống như có chút không đúng góc trên bên phải cái kia kim đồng hồ có phải hay không lên cao k h ư u khánh hồng cùng thẩm quảng sửng sốt một chút riêng phần mình nhìn về phía góc trên bên phải chỉ tiêu theo khoa học kỹ thuật không ngừng giải tỏa góc trên bên phải cột tin tức vị cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng phức tạp b ấ t quá trên đại thể đều là một chút không quá quan trọng tin tức ngoại trừ các loại tài nguyên sản lượng số lượng dự trữ phát hiện lượng thời gian bên ngoài còn có hoàn cảnh ở mức độ các loại số liệu thật nhiều số liệu đều không cái gì dùng bởi vì căn bản nhìn không ra biến hóa l i ê n lấy nhiệt độ tới nói tại nhất sơ cấp khoa học kỹ thuật giải tỏa về sau cái đồ chơi này liền có thể tra xét nhưng một mực đều tại âm năm mươi độ trái phải lúc mới đầu còn vắng có chút chấn động sau đó liền tiến vào một đoạn thời gian bình một kỳ khiêu khánh hồng nhìn một chút nhiệt độ số liệu phát hiện cùng ban đầu so sánh tựa hồ cũng không có phát sinh cái gì đặc biệt rõ ràng biến hóa không nhìn ra rõ ràng lên cao a với lại cái này nhiệt độ là hoàn cảnh nhiệt độ chúng ta hãng kiến tạo đang thiêu đốt nguồn năng lượng thời điểm cũng biết để xung quanh hoàn cảnh nhiệt độ tăng lên dù sao về sau vì đối kháng giá lạnh chúng ta còn chuẩn bị chuyên môn dùng cho sửa ấm thiết bị nhưng mà hắn nhìn thoáng qua cười không nói ngụy thành kiệt đột nhiên có một loại không tốt dự cảm chẳng lẽ nói ai đúng a cái này nhiệt độ lên cao kỳ thật cực kỳ không bình thường a h o à n g thầm tổng chúng ta sai lầm thầm quang lúc này còn không có hiểu làm sao sai lầm cựu khánh hồng giải thích nói chúng ta bây giờ không phải tại rời xa hàm tinh mà là tại tới g ầ nhưng à n tinh、A. Nguyên bản、Thiêu、Khánh Hồng không nghĩ quá nhiều, hắn nhìn thấy nhiệt chấn động, còn g Thiêu thấy chỗ A. quá độ có, có ở rằng lúc à thành. công nghiệp sản xuất nhiệt độ tạo thành. Nhưng xuất tạo độ l này đột nhiên ý thức được tại không có kiến thiết cỡ lớn sửa ấm thiết bị tình hồ dưới chỉ là khu nhà máy nguồn năng lượng làm sao có thể để duy trì cao như vậy nhiệt độ bản thân cái này liền không hợp lý điều này nói rõ sao t r ổ i cũng không phải là tại rời xa hàng tinh mà là tại tới gần hàng tinh t h ầ m quản vẫn còn có chút không có hiểu nhưng là nếu như chúng ta tại ở gần hàng tinh lời nói nhiệt độ kia không nên cực tốc lên cao mới đúng không mặc dù khoảng cách hàng tinh càng gần nhiệt độ càng cao nhưng đừng quên hai điểm thứ nhất chúng ta lúc này là tại tuệ hạt bên trong mà không phải tại sao trổi bề ngoài mặt nơi này nhiệt độ hoàn cảnh tương đối ổn định một chút thứ hai sao trổi mặt ngoài có đại l ư a băng băng khô bụi bặm mê tan loại hình đồ vật băng cùng băng khô nhiều nhất cho nên sao trổi mới có đôi sao trổi làm hướng về hàng tinh tiến lên thời điểm cái này chút băng sẽ phát sinh thăng hoa tác dụng biến thành thật dài đôi sao trổi nhưng cũng là bởi vì bọn chúng thăng hoa sẽ mang đi một bộ phận nhiệt lượng cho nên nhiệt độ không có quá lớn biến hóa ngược lại nói rõ chúng ta đang đến gần hành tinh thẩm quản g tại chỗ không nói đây chẳng phải là nói chúng ta khoa học kỹ thuật tây triệt để điểm sai tiếp xuống hẳn là chuẩn bị ứng đối nhiệt độ cao mà không phải giá lạnh k h ư u khánh h ồ n g có chút xấu hổ gật đầu là ta cái này đổi quy hoạch tình huống lập tức trở nên lúng túng lên nguyên bản khoa học kỹ thuật đều là hướng giá lệnh cái hướng kia đi chuẩn bị hiện tại toàn bộ không thể dùng tuy nói có một ít khoa học kỹ thuật là có thể đồng thời ứng phó giá lạnh cùng khâu nóng nhưng loại này khoa học kỹ thuật tiêu hao tài nguyên tương đối nhiều với lại trong ngắn hạn cũng nghiên cứu phát minh không ra cho nên lúc này mong muốn chuyển hướng thời gian trong nháy mắt trở nên gấp g ắ p lên các loại tài nguyên cũng xuất hiện rõ ràng lỗ hổng thẩm quảng thở dài ta nói khâu tổng a ngươi là nguyên thủ loại vấn đề này ngươi không thể làm a phương hướng sai chúng ta phía trước không phải toàn bộ toi công bận rộn sao ngươi nói ngươi lúc đầu cũng không có chuyện gì làm làm sao liền loại chuyện này cũng còn đến người khác nhắc nhở nếu không phải người khác nhắc nhở sợ là chờ nơi này nhiệt độ rõ ràng lên cao thời điểm hết t h ể cũng không kịp mặc dù bây giờ khả năng đã tới đã không kịp k h i u khánh hồng xấu hổ gật đầu là thẩm tổng ta vấn đề g i y trắng c h ú c đ ạ o sau l u ô trổi nhanh trong tiếp cận mặt trời nhiệt độ tiếp tục lên cao rất nhanh cái này chút máy xì lịp tiểu nhân liền cho thấy rõ ràng khó chịu bọn hắn hành động trở nên trầm trạng thậm chí xuất hiện đại lượng tử vong hiện tượng mặc dù thẩm quản cũng đang cố gắng t i ế n thiết các loại có thể hạ nhiệt độ nơi ở nút đồng thời không ngừng hướng dưới mặt đất đỏ móc hy vọng có thể mượn từ càng sâu lòng đất đến tránh né bên ngoài nguồn nhiệt nhưng bởi vì truyền hình quá m ư ợ n hết thệ đều đã không còn kịp rồi muốn đem cái này chút máy xỉ l ị c sinh mệnh cải tạo thành chịu nhiệt hình thái thời gian càng là còn thiếu rất nhiều thế là viên này tinh thần kế hoạch sinh ra đến nay chân chính trên ý nghĩa nhóm đầu tiên sao trổi sinh mệnh cứ như vậy đi hướng kết thúc máy xỉ lịch lũ tiểu nhân đại lượng tử vong để tinh cầu bên trên tất cả sản xuất hoạt động hoàn toàn đình trệ cuối cùng tại viên này sao trổi bay hướng gần đây điểm quá trình bên trong nó phía trên không còn có sinh mệnh tồn tại cái tia chút đã xây dựng lên dây truyền sản xuất không còn có người giữ gìn sẽ chỉ ở khô nóng cùng dài rằng giặc giá lạnh bên trong dần dần biến chất mục nát cũng cuối cùng hoàn toàn biến mất để viên này sao trổi bên trên không tại có văn minh tồn tại bất tích theo lý thuyết d e m o vờ về sau là hẳn là có một cái kết cục cờ vờ nhưng bởi vì vẫn là d e m o cho nên tạm thời không có chế tác chỉ là có một câu đơn giản nhắc nhở tại ước chừng mười tám nghìn bảy trăm ba mươi chín cái sao trổi lúc về sau sao trổi số một văn minh bởi vì n h i ệ t độ cao hủy diệt nên văn minh phát triển đến sơ cấp khoa học kỹ thuật giai đoạn tại đêm dài đằng đắng bên trong sinh mệnh hạt giống đem tiếp tục nảy sinh mặc dù chỉ là một câu nhắc nhở cũng đầy đủ để cho người ta cảm thấy thất bại thần quang rất bất đắc dĩ khâu tổng ngươi là nguyên thủ a vốn là không cần thao tác quá nhiều nội dung làm sao loại này đại phương hướng vấn đề còn có thể lầm đâu ngươi suy nghĩ nhiều m u ố n a khiêu khánh hồng cảm giác mình cực kỳ vô tội nhưng cũng chỉ có thể gật đầu đúng t h ầ m tổng nói đúng là ta lần thứ nhất chơi không có kinh nghiệm ta vấn đề trên thực tế trong lòng của hắn là cực kỳ k h ô n g phục cái này tất cả đều là ta nổi sao loại này ẩn tàng trò chơi thiết lập ai có thể trước tiên nghĩ đến a với lại ngươi không chỉ có trước tiên không nghĩ tới đều có người gợi ý đều không ý thức được cái này nhiệt độ có vấn đề chẳng lẽ đổi lấy ngươi tới làm nguyên thủ liền sẽ không phạm như thế sai lầm sao rõ ràng chỉ sẽ sai so với ta càng kỳ quái hơn tốt ta với lại ngươi cái kia dây chuyển sản xuất bảy đông một đống tây một đống rất nhiều dây chuyển sản xuất đều không phải là đầy phụ tải vận hành dẫn đến rất nhiều tài nguyên đều không có đạt được đầy đủ lợi dụng nếu như tài nguyên lợi dụng hiệu suất cao một chút nói không chừng lần này chúng ta liền gánh vác nữa nha phải biết tại bọn hắn một hồi bận rộn sống phía dưới kỳ thật đã thấy ánh giặc đông dưới mặt đất nơi ẩn nút đảo một chút Hạ h n có có đương nhiên trong lòng coi như nghĩ như vậy cưu khánh hùng cũng hoàn toàn không dám nói ra ai bảo đối phương là người lãnh đạo trực tiếp đâu chỉ có thể mình yên lặng tiếp nhận nhưng bất kể nói thế nào hai người đều có chút khâm phục không căng lòng đều không cảm thấy là mình vấn đề mà là đối phương kéo chân sau thần tổng nếu không hai ta thay đổi ta đi thử một chút chấp chính quan ngài đến nguyên thủ t h ê u khánh hồng rõ ràng nóng đội ngụy thành kiệt v ộ i và nói thần tổng khâu tổng chúng ta thử chơi trước hết đến nơi đ â y đi quay đầu nếu như hai vị còn muốn chơi lời nói có thể trong âm thầm đi chơi hiện tại chúng ta dù sao còn tại mở hội thời gian có hạn phải nói chuyện chính đám người xem xét thời gian thật đúng là trong lúc vô tình đều đã đi qua hơn một giờ loại trò chơi này đúng là cực kỳ dết thời gian người khác mặc dù chỉ là tại hình chiếu trên màn hình nhịn cũng, cũng không biết chưa phát giác đắm mình vào trong đương nhiên cũng có rất nhiều người nhìn thấy cái này rối b ở i dây chuyển sản xuất sinh ra mình tự thân lên tay thử một chút ý nghĩ Tốt, vậy liền như ngụy tổng nói trước làm chính sự xác định một cái các bộ môn lượng công việc tại khi h u khánh hồng chủ trì dưới các bộ môn rất nhanh nhận lãnh làm việc rõ ràng tương quan công năng khai phát quá trình cùng quy tắc chi tiết so với hoang nôn chi huyết lần này làm việc càng thêm dễ dàng một chút mọi người phối hợp cũng càng thêm thành thạo hẳn là có thể thuận lợi hơn khai phát hoàn thành phân phối hoàn tất về sau mọi người mới lần nữa trò chuyện lên trò chơi bản thân nói thoải mái làm sao cảm giác hai người hình thức ngược lại tạo thành nhất định bên trong hao tổn a liền trò chơi này bên trong nội dung toàn bộ một cái người chơi quyết định không phải cũng có thể chơi sao thậm chí còn có thể chơi đến tốt hơn xác thực nguyên thủ làm việc cũng không nhiều người chơi hoàn toàn có thể đồng thời đóng vai nguyên thủ cùng chấp chính quan mình lập kế hoạch vẽ mình hoàn thành cũng không nhất định không đến lập kế hoạch vẽ à, nguyên thủ c h ỉ ít có một nửa làm việc đều là có thể tránh nước đối hoạch tâm cách chơi không có ảnh hưởng gì nhưng là ta lại cảm thấy loại này hai cái người chơi chung sức hợp tác cảm giác rất không tệ mặc dù khả năng có mâu thuẫn nhưng cũng có thể có phối hợp dây chuyển sản xuất b ả y ra có chút khó à, cảm giác có phải hay không có thể thêm một cái bản kế hoạch công năng đáp loạt đặc biệt mô bản bản kế hoạch tài nguyên đủ tình huống dưới liền trực tiếp dựa theo bản kế hoạch xây dựng hậu kỳ có thể mở ra giai đoạn trước thôi được rồi b ả y dây chuyển sản xuất bản thân cũng là hạch tâm niềm vui thú một trong ta nhìn trò chơi này bên trong còn có thể thông qua nhất định phương thức đến xác định chính thể chỉ là t h ầ p tổng khâu tổng không có thử cái này nội dung mặc dù thử chơi đệ mộ chỉ có hai loại chính thể có thể chọn nhưng thật muốn biết tuyển một loại khác chính thể sẽ có cái gì khác biệt có thể là nguyên thủ cùng chấp chính quan quyền hạn sẽ có nhất định biến h ó a lúc đó sẽ không xuất hiện một cái nguyên thủ cũng có thể tự mình bảy dây chuyển sản xuất chính thể khá lắm thiên tử xuống xe ở giữa đúng không đông cung nương nương in d ấ u bánh nướng cây cung nương nương đánh đinh lốp ngươi đừng nói thật như vậy làm lời nói ta vẫn rất muốn chơi không thể không nói tinh thần kế hoạch trò chơi này nội tình thật là tốt bởi vậy cũng kích phát những người này rộng khắp thảo luận nhưng bọn hắn cũng biết với tư cách bao bên ngoài đ o à nội đ mình ý kiến khẳng định là rất khó chuyển đến lịch thiên đường bên kia càng chưa nói căn cứ bọn hắn đề nghị tới sửa đổi trò chơi cho nên loại này nói thoải mái cũng liền chỉ là trong âm thầm nói một chút dù sao ngay cả ngụy thành kiệt, hiện tại cũng căn bản không có nhúng tay trò chơi chế tác quyền hạn. chỉ có thể nói, tin tưởng lịch thiên đường người chế tác có thể hoàn toàn như trước đây có xuất sắc phát huy a. vậy chúng ta cuối cùng lại nhìn một cái tinh thần kế hoạch video a. ngụy thành kiệt một phen thao tác về sau, hình chiếu trên màn hình bắt đầu phát ra tinh thần kế hoạch video. lần này nên sẽ không theo h o à n g nôn chi huyết video lửa d ố i đi. đám người mang mong đợi cảm xúc nhìn về phía màn hình lớn. sụp sôi âm nhạc văng lên. tại mênh mông trong vũ trụ, một viên hàng tinh long lánh tia sáng, chiếu sáng văng lánh đêm tối. mà tại viên này hàng tinh chung quanh p hai được được làm ấ y k h sao còn có vũ trụ phân diễn ngụy tổng không phải nói trên cơ bản tuyệt đại đa số nội dung trò chơi đều tại viên kia sao trổi bên trên sao đúng vậy à cái này màu xanh thẳm tinh cầu bên trên cây cối xanh đúng tươi tốt rõ ràng là chiếu vào địa cầu tới làm a chúng ta ở trong game có thể chơi đến cái này ngụy thành kiệt ho nhẹ hai tiếng cái này trong trò chơi làm đương nhiên là làm dù sao cũng là lớn như vậy một cái vũ trụ các người chơi khoa học kỹ thuật phát triển đến nhất định trình độ về sau cũng có thể b à i trừ phi thuyền hoặc là máy d ò xét tiến về phụ cận trên hành tinh mặt cho nên chúng ta trên thực tế vẫn là muốn chế tắc không chỉ một tinh hệ phiêu khánh hồng hơi kinh ngạc a cái kia người chơi cái gì thời điểm có thể đến những tinh cầu này đi lên đâu ngụy thành kiệt trầm mặc một lát trò chơi lớn hậu kỳ phúc đám người đều có chút khó kéo căng trò chơi lớn hậu kỳ cái kia đi theo không được khác nhau ở chỗ nào a cái này không thuần là gián tại con lửa trước mặt cà rốt sao phải biết tinh thần kế hoạch bản thân cũng không phải là một cái đơn thuần dây chuyển sản xuất xây dựng loại trò chơi nó vẫn là sinh tồn loại trò chơi cái này mang ý nghĩa người chơi kỳ thật rất dễ dàng tại sơ kỳ liền c h ế t yểu tựa như trước đó khi u khánh hồng cùng thẩm quảng thử chơi một chút mất tập trung máy xì lịp tiểu nhân liền toàn bộ cát muốn bắt đầu lại từ đầu lớn hậu kỳ người chơi đến chơi bao nhiêu vòng trò chơi mới có thể gặp được một lần vậy cái này xem ra rất tốt đẹp xanh thẳm tinh cầu ở người chơi mấy trăm giờ trò chơi thời gian bên trong lại có thể hưởng thụ bao lâu đâu lúc này thẩm q u n bớt c ầ m nói ra cho nên đây cũng là một loại nào đó thông quan ban thường đúng không ngụy tổng mặc dù các người chơi rất khó chạy ra sao trổi tìm kiếm được mới gia viên chỉ khi nào người chơi thành công đem khoa học kỹ thuật phát triển đến vũ trụ vận chuyển trình độ liền có thể lấy đột phá loại này hạn chế tại loại này thích hợp cư ngụ trên hành tinh bắt đầu cuộc sống mới về sau người chơi cái này lưu trữ liền không lại có các loại giá lạnh cùng khô nóng vấn đề có thể chuyên tâm phát triển khoa học kỹ thuật nếu như là dạng này thiết kế lời nói ta cảm thấy cũng còn có thể lấy tiếp nhận ngụy thành kiệt hơi do dự một chút nhưng vẫn là quyết định chi tiết báo cho trần tướng thẩm tổng người ý nghĩ rất tốt nhưng tinh thần kế hoạch thiết kế không phải như vậy người chơi đang thoát đi sao trổi về sau chỉ cần tại một cái trên hành tinh yên ổn xuống tới hai giờ sau liền sẽ cưỡng chế khoáng ăn cũng chính là cưỡng ép tiến vào kết cục h o ạ hình đồng thời cái này ngăn không thể lại tiến hành t i ế n thiết chỉ có thể dùng đến thưởng thức thẩm quảng chân kinh không phải ta phí như vậy lớn sức lực thật vất vả từ sao trổi bên trong trốn ra được ngươi liền để ta thoải mái hai giờ ngụy thanh kiệt trên mặt lễ phép tới mịn kỳ thật tại trò chơi này bên trong tại sao chổi bên trong không ngừng d â y r u ộ cầu sinh quá trình mới là trọng yếu nhất v ề phần kết quả cuối cùng thì không như vậy trọng yếu với lại nghiêm chỉnh mà nói kỳ thật cũng không đến được hai giờ bởi vì còn muốn tính toán vũ trụ vận chuyển thời gian cùng đổ bộ sơ kỳ trải rộng ra cơ sở dây chuyển sản xuất thời gian thần q u ả n g trong lúc nhất thời đã mất đi ngôn ngữ lừa dối đây là thuần ví lừa dối người tiên đường lừa dối thức tuyên phát lại tới rất rõ ràng lần này tuyên truyền cờ g cùng hoang nôn chi huyết lần kia không có sai biệt hoa ngôn chi huyết là dùng đỉnh cấp cao thủ thao tác đến biểu thị máy thật hình tượng để các người chơi ngộ nhận là đây thật ra là một cái thao tác đơn giản độ khó rất thấp thoải mái trò chơi tinh thần kế hoạch thì càng thêm quá mức cố ý tại ngay từ đầu thả tinh thần đại hải cùng xanh thẳm tinh cầu cho các người chơi chế tạo một loại cảnh tượng hùng vĩ giả tượng lừa dối bọn hắn trò chơi chân chính phát sinh cảnh tượng xúc s i n h a trên màn hình lớn tuyên truyền cờ gờ G vẫn còn tiếp tục lúc này màn ảnh không ngừng đẩy về phía trước tiến rốt cục đi tới hệ hàng tình biên giới sao trổi phía trên lúc này sao trổi đang tải hướng về hình bầu dục quỹ đạo bên trong gần đây điểm phi hành bởi vậy kéo lấy thật dài đôi u sao trổi xa xa nhìn lại vẫn rất xinh đẹp giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 489 t i ế p thu đề nghị chương 489, t i ế p thu đề nghị màn ảnh tiếp tục r u ngắn tại sao t r ổ i tuệ đang xét duyệt một đám máy xỉ liệt tiểu nhân bận rộn bọn hắn thành lập nên dây chuyển sản xuất các loại khoáng sản tài nguyên bị băng chuyển liên tục không ngừng vận chuyển đi ra đi qua giá lô máy chế tạo các loại thiết bị sản xuất linh kiện lại biến thành mới thiết bị cái này chút máy xì l ị p t i ể u nhân tựa như là thật có sinh mệnh bọn hắn không chỉ là chăm chỉ làm việc sẽ còn đến khu sinh hoạt nghỉ ngơi lại hoặc là đến khu giải trí tiến hành một chút giải trí hoạt động đương nhiên cũng có một chút máy xì l ị p t i ể u nhân tự nguyện chuyển hóa thành một loại khác hình thái bọn hắn biến thành trên bản đồ kiến trúc nhưng với tư cách máy xì l ị p sinh mệnh tôi nói đây cũng không có nghĩa là ý thức tiêu vong bọn hắn hay là tại phối hợp với cả một tộc bậy phát triển dáng người rõ ràng cao lớn hơn rất nhiều máy xì l ị ệ t i ể u nhân thứ nhất chấp chính a n không ngừng chạy nhanh chỉ huy kiến thiết hắn thậm chí còn có một bộ chuyên môn có thể mặc mang cơ giác có thể t ạ i ác liệt môi trường tự nhiên bên trong như cũng qua lại từng cái khu s ư ở n g mà đổi thành một bên to lớn chấp chính trong sảnh máy x í l i ệ p tiểu nhân nguyên thủ thì là đang chú ý các loại chỉ tiêu làm ra quyết sách lúc này video biến thành điểm bình phong hình tượng một bên là chấp chính quan thao tác thị giác một bên khác thì là nguyên thủ thao tác thị giác thông qua giao diện u i có thể rất rõ ràng nhìn ra đây là hai cái khác biệt người trời tại thao tác ngay sau đó xuất hiện càng thêm hùng vĩ cảnh tượng đầu tiên là tại sao t r ổ i tuệ đang xét duyệt thành lập nên hoàn chỉnh khu công nghiệp các loại giá luyện lô cùng chế tạo nhà máy san sát văng t r u y ề n như là dòng sông dày đặc thủy võng liên tục không ngừng đem các loại vật tư vận chuyển tới mà sau đó đến sao trổi mặt đất nơi này hoàn cảnh rõ ràng muốn tàn khốc rất nhiều kéo đuôi sao trổi để sao trổi mặt đất thời khắc ở vào cùng loại với bao tuyết trong trạng thái thang hoa băng văng khô cùng các loại bụi bặm để mặt đất tầm nhìn thấp t nhưng ở loại tình huống này máy xi liệt tiểu nhân vẫn là thành lập nên đủ loại kiến trúc h ù n vĩ ví dụ như k ó có, có nhiệt độ ổn định hiệu quả đặc thù vòng bảo hộ đem mặt đất các loại công cũng có chuyên môn thu thập mặt trời phóng xạ hoặc là lợi dụng đôi sao trổi đến tiến hành phát điện công nghệ cao kiến trúc màn ảnh lại nhất truyền đủ loại phi hành khí từ sao trổi mặt ngoài lên xuống có chút bay về phía phụ cận hành tinh đi thu thập tài nguyên nhưng rất rõ ràng lúc này trình độ khoa học kỹ thuật còn chưa đủ một khi bay khỏi liền sẽ cùng sao trổi càng ngày càng xa khó mà đuổi theo chỉ có thể chờ đợi đến sao trổi trở về thời điểm lại trở về trình mang về trên hành tinh quý giá tài nguyên cuối cùng sao trổi bên trên xuất hiện một chi quy mô to lớn kinh tế hạm đội đây cơ hồ ép khô sao trổi bên trên toàn bộ tài nguyên chi tinh tế hạm đội này cơ hồ mang đi sao trổi bên trên tất cả máy xì lịch sinh mệnh bọn chúng hướng phía một viên xanh thảm hành tinh bay đi đợi đến xanh thảm trên hành tinh cũng xuất hiện công nghệ cao kiến trúc về sau tuyên truyền video cũng liền sắp đến hồi kết thúc tinh thần kế hoạch trò chơi lịch thiên đường đám người nao h nao h lâm vào trầm mặc cái này tuyên truyền cờ vờ, quá tốt rồi nó tốt liền tốt tại duy tập lịch thiên đường trước sau như một lửa gạt thức tuyên phát đương nhiên lịch thiên đường lửa gạt thức tuyên phát cũng không phải là hoàn toàn lửa gạt cái này chút cờ gờ là giả sao thật đúng là không phải tựa như trước đó hoang nôn chi huyết tuyên truyền c ơ g ơ tinh thần kế hoạch tuyên truyền c ơ g ơ cũng đều làm miêu tả hiện thực nhưng chỉ là bộ phận hiện thực trong video biểu hiện ra nội dung xác thực cũng sẽ ở trong trò chơi xuất hiện chỉ là tỷ lệ sẽ có khác nhau rất lớn một cái trọng điểm là c ơ g ơ cũng không có nói cho người chơi trò chơi này rất dễ dàng nửa đường bởi vì thiên thai mà thất bại mà một khi thất bại liền sẽ làm lại ý vị này người chơi lại đa số thời gian cũng sẽ ở sơ kỳ cái kia đen thui màu sắc sặc sỡ trong hang động đ ộ qua mà đổi thành một cái trọng điểm là đối với nguyên thủ cùng chấp chính quan ở giữa mâu thuẫn cờ v ờ cũng hoàn toàn không có đề cập ngược lại cho người chơi tạo nên một loại hai người có thể chung sức hợp tác giả tượng nhưng từ thử chơi tình huống đến xem hai cái này người chơi rõ ràng là lẫn nhau cản tay t r ạ n thái mà điều này hiển nhiên là phía chính phủ từ thiết kế bên trên liền cố ý gây nên giống thẩm quản cùng hưu khánh hồng dạng này trong hiện thực có thượng hạ cấp quan hệ hai người chơi trò chơi này cũng có thể sẽ hưng ấm càng chưa nói những người qua đường kia người chơi cùng bằng hưu tình n ữ người chơi cũng có khả năng trở thành người bị hại xuất hiện khu vực bị ảnh hưởng nặng n ề khác đến lúc đó tinh thần kế hoạch làm thành chia tay kế hoạch vậy liền quá hai bước thần q u ả n g hiển nhiên cũng cảm thấy cái này có chút không ổn hắn hơi do dự một chút hỏi ngụy tổng a nếu như chúng ta để ý kiến lời nói lịch thiên đường tổng bộ bên kia sẽ thu được không sẽ tiếp thu không ngụy thành kiệt ngược lại là không có trực tiếp dội nước lạnh thu được khẳng định là có thể thu được ta tùy thời có thể lấy hướng lịch thiên đường tổng bộ phản ứng dù sao trước đó ta cũng tại cái kia làm qua người chế tác mọi người biết rõ hơn nhưng là có hay không tiếp thu cái này khó mà nói ta cũng không có cách nào phán đoán hiện tại người chế tác đến cùng là cái gì mạch suy nghĩ thú chi rất nhiều quyết định cũng không phải là người chế tác làm ra mà là tầm cao hơn người đầu tư quyết định đương nhiên thẩm tổng ngươi nếu là có kiến nghị gì hoặc là ý kiến cũng đều có thể sách mặc dù kết quả khó mà đoán trước nhưng nói một chút vấn đề không lớn thẩm quản gật đầu được vậy ta hơi đưa ra để xuất đi ngụy tổng ngươi giúp ta phản hồi một cái liền là trước mắt hai tên người chơi xứng đôi cơ chế có phải hay không có thể hơi ưu hóa một cái ta nhìn trước mắt thiết kế phương án bên trong có cố định phối hợp cùng ngẫu nhiên xứng đôi hai loại cố định phối hợp ta cảm thấy c ò tốt nhưng ngẫu nhiên xứng đôi lời nói sẽ có hay không có người chuyên môn gây sự cũng tỉ như nói ta cố ý chọn một thân phận tiến trò chơi về sau liền cố ý quấy rối làm người gây cười đến phiên nguyên thủ thời điểm ta liền loạn lập kế hoạch vẽ chế định sai lầm mục tiêu đến phiên chấp chính quan thời điểm ta liền tùy tiện kéo dây chuyển sản xuất hoặc là trộm đạo vãng xinh xinh dây bên trong nét h sai lầm linh kiện kéo c h ậ m sản xuất tiến độ nếu như xuất hiện loại tình huống này lời nói cái kêu một tên k h á c nghĩ kỹ chơi vui người chơi làm cái gì trước mắt thiết kế phương án bên trong thế nhưng là không có viết cụ thể phương thức xử trí ta cảm thấy hẳn là thêm một cái cho phép người chơi đá người hoặc là thêm sổ đèn công năng thậm chí hẳn là ưu tiên để sổ đen người chơi ở giữa lẫn nhau xứng đôi lời vừa nói ra đám người nhao nhao đồng ý ân đúng a t h ầ m tổng nói có lý là nên hạn chế một cái bằng không số ít người chơi liền có thể lấy trực tiếp đem bộ phận lớn người chơi bình thường toàn bộ b u ồ n nôn chạy ngụy t h a n h kiệt giải thích nói t h ầ m tổng ngươi khả năng không thấy được thiết kế phương án phía sau nội dung kỳ thật nhằm vào loại tình huống này cũng vẫn là có một ít biện pháp giải quyết hai cái người chơi đều có thể lợi dụng trò chơi cơ chế đến xua đuổi một tên khác người chơi ở trong đêm nhưng thật ra là có dân chúng độ hài lòng cái này thiết lập theo đằng sau chính thể biến hóa số liệu này sẽ trở nên càng ngày càng trọng yếu bởi vì đệ mộ bên trong ở vào ban đầu giai đoạn không có điểm khoa học kỹ thuật điểm cho nên số liệu này không có thể hiện ra lợi dụng cái này thiết lập lời nói nguyên thủ cùng chấp chính quan lẫn nhau ở giữa là sẽ có nhất định ngăn được đối với nguyên thủ mà nói hắn có thể trực tiếp hạ lệnh sử từ chấp chính quan bất quá căn cứ chấp chính quan tổng hợp chỉ tiêu độ hài lòng cũng sẽ có điều biến hóa trái lại nếu như dân chúng đối nguyên thủ độ hài lòng quá thấp chấp chính quan cũng có thể đối nguyên thủ phát động về tội đổi đi hắn thẩm phi giật mình a còn có cái này thiết lập a cái kia còn có thể nhưng là cái này thiết lập nghe rất tốt đẹp thao tác thực tế lên chỉ sợ sẽ không lạc quan như vậy à hai nhân vật ở giữa quyền lực tự nhiên là không cân bằng vậy khẳng định là nguyên thủ đ ổ i chấp chính quan lại càng dễ một chút với lại cái này chút nội chính điểm là cần phát triển tới trình độ nhất định về sau mới sẽ xuất hiện chỉ sợ xử lý không phải rất có có giãn ngụy thành kiệt nhẹ gật đầu ân xác thực mặc dù trò chơi thiết kế bản thảo bên trong tồn tại dạng này cơ chế nhưng cái này cơ chế đến cùng có thể phát huy bao nhiêu tác dụng t a người cũng cầm thái độ hoài nghi vậy dạng này thần tổng ta đem cái này ý kiến cho nghịch thiên đường tổng bộ bên kia hồi báo một chút nhưng là bọn hắn có hay không tiếp thu ta đây liền không thể bảo đảm thẩm quản g thật cao hứng tốt vậy làm phiền nguy tổng kỳ thật thẩm quản g đối loại chuyện này cũng không phải cực kỳ để ý tiếp thu cố n h i ê n tốt nhưng không tiếp thu cũng rất bình thường dù sao nghịch thiên đường các nhà thiết kế đều rất có cả tính hoặc là nói đều tương đối quyết giữ ý mình mình hơi đi vào một chút nhắc nhở nghĩa vụ dù là chỉ có một chút khả năng để trò chơi này trở nên càng tốt hơn cũng là chuyện tốt một cọc tốt, vậy chúng ta liền tan học làm việc đã an bài song xuôi mọi người nắm chặt thời gian đ ộ n sáng ngày thứ hai ngụy thành kiệt đi vào thẩm quản g văn phòng thẩm tổng n g h ị c thiên đường tổng bộ bên kia cho phản hồi liên quan tới ngày hôm qua chúng ta xách cái kia đề nghị thẩm quản g hơi kinh ngạc a đây cũng quá nhanh điểm a cái này bất tài đi qua một ngày thời gian sao n g h ị c thiên đường hiệu suất cao đến loại trình độ này ngụy thành kiệt ho nhẹ hai tiếng thẩm tổng cũng là không cần quá kinh ngạc chúng ta n g h ị c thiên đường luôn luôn là lấy hiệu suất lấy xương và không cũng sẽ không lấy loại phương thức này đến các trường tăng lên trò chơi khai phát tốc độ thẩm quản suy nghĩ một chút â cũng đúng chính n g h ị thiên đường nhân thủ kỳ thật đầy đủ tìm đến bao bên ngoài công ty hợp tác là vì tăng thêm một bước hiệu suất rút ngắn trò chơi khai phát thời gian cho nên dạng này một nhà vô cùng coi trọng hiệu suất công ty cho phản hồi mo một chút cũng là không kỳ quái cho nên phản hồi như thế nào thẩm quang hỏi ngụy thành kiệt xuất ra một phần văn bản tài liệu đây là thiết kế bản thảo bên trong liên quan tới xứng đôi cơ chế sửa chữa phần sau điểm thẩm tổng chính ngươi xem đi thẩm quảng có chút mong đợi thỏ tay tiếp qua tiếp thu sang đạt khoa học kỹ thuật đề nghị mới tăng báo thủ hình thức bị chém đầu chấp chính quan hoặc là bị vạch tội nguyên thủ bị đá du lịch đùa dỡn về sau có thể cha tìm đá ra mình người chơi cũng tại đối phương mới mở trò chơi lúc tiến hành ưu tiên xứng đôi không phải anh em thẩm q u ả n g ư ờ i đều trắng hắn nhìn về phía ngụy thành kiệt ngụy tổng ngươi xác định đây là ta đưa ra đề nghị ta x á c h rõ ràng là gia nhập đá người công năng thành lập s ố đen bị kéo đen số lần nhiều người chơi lẫn nhau ở giữa ưu tiên xứng đôi à. này làm sao còn làm ra đến báo thủ m ỗ t h ứ c đổ thêm dầu vào lửa còn lại l ử a không đủ lớn đúng không ngụy thành kiệt có chút xấu hổ ho nhẹ hai tiếng cái này ta cũng không rõ lắm bên kia cụ thể mạch suy nghĩ là cái gì bất quá đã quyết định như thế thiết kế hẳn là có cái gì đặc biệt nguyên nhân a chỉ có thể chờ đợi trò chơi chính thức đem bán về sau mới có thể biết d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn trăm chín mươi thực thể sản phẩm làm câu a chương bốn trăm chín mươi thực thể sản phẩm làm câu a cố p h ạ m thực thể sản phẩm nghĩ kỹ chưa có chúng ta bây giờ khai phát trò chơi biến nhanh ngươi thực thể sản phẩm cũng phải đổi u theo tiết tấu mới được nha l i l i đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem cố p h ạ m đương nhiên đã có đại khái phương hướng cố p h ạ m tại trên máy vi tính mở ra trước đó chuẩn bị tốt tư liệu ta muốn làm cái thứ này li nghiêm túc nhìn trên màn ảnh hình ảnh đó là cái cầu a cố phạm gật đầu ân liền là cái cầu li li không quá lý giải cho nên cái này có cái cầu dùng a cố phạm suy nghĩ một chút nó chủ yếu tác dụng là màn hình trên hình ảnh chỗ biểu hiện ra nhưng thật ra là một cái hình cầu màn hình bản thân nó là một cái lép màn hình có thể biểu hiện nội dung có thể chạm đến thao tác cũng có thể sử dụng ki b ổ m ũ sẽ các loại thiết bị tiến hành thao tác li trầm mặt một lát cái này đ ồ vật cũng không quá phổ biến cố phạm giải thích nói kỳ thật vẫn là rất phổ biến ly tổng chỉ bất quá nó chủ yếu là dùng cho chính t i n h thương nghiệp mua sắm phổ thông người tiêu dùng trên cơ bản không cần đến cũng t ì như nước ngoài có loại này loại cực lớn lét hình tròn màn hình thậm chí có thể đạt tới hơn vạn mét rông mờ cái tiêu phí tổn cũng có thể xưng ơ tiên văn số tự động một tí đều là hoa mười mấy ước usd trong nước kỳ thật cũng có một chút cỡ nhỏ lét hình tròn màn hình tương đối phổ biến là nhà thiên văn dùng cho biểu hiện ra các loại tinh cầu lý l i n h gật đầu thì ra là thế vậy cái này đồ chơi giá tiền là cố phàm giải thích nói mấy năm gần đây bởi vì lét kỹ thuật tiến bộ giá cả so với trước đó thấp xuống không ít bất quá như cũng không thể tính tiện nghi khác biệt quy cách màn hình mỗi mét bông m ở phí tổn cũng không giống nhau rõ ràng độ càng cao liền càng quý trước mắt rõ ràng độ thấp nhất đại khái là bốn nghìn năm trăm một bình mà cao nhất thì là mười tám nghìn một bình biểu hiện hiệu quả càng tốt giá cả tự nhiên cũng biết chỉ số cấp tăng trưởng l i l y không khỏi chấn kinh khá lắm gặp phải giá phòng cố phàm trầm mặc lili tổng n g ư ơ i muốn bắt giá phòng so lời nói vậy ta cảm thấy cái này màn hình thật đúng là không đắt lắm lili cân nhắc một lát vậy cái này hình tròn bình phong cụ thể kích thước là cố p h ạ m giải thích nói dựa theo trước mắt trình độ kỹ thuật tới nói nó nhỏ nhất kích thước là đường kính sáu mươi cm trái phải về phần lớn nhất vậy liền không có hạn mức cao nhất chỉ cần trả n ộ i tiền li li cố gắng nếm thử tính toán cho nên đường kính sáu mươi cm shm cầu màn hình b á o giá là mười tám nghìn một bình sau đó giá cả đại khái l à là cố p h ạ m mắt nhìn thấy nàng chỉ định là coi không ra nói ra đây chỉ là màn hình giá cả còn muốn cân nhắc nội bộ giảng giáo vất quá đại lượng mua sắm lời nói có thể hơi rẻ dạng này một cân bằng về sau cuối cùng giá cả đại khái lạ nếu như cảm thấy đường kính 6 0 u m cm quá nhỏ lời nói còn có thể lấy lại mở rộng một chút ví dụ như lật cái lần đường kính 1 m m hai loại hình nói như vậy giá cả liền bành trướng đến tương đối lợi hại ước chừng liền phải 8 0 m m ư n g h n l ý li chân kinh nhổ bạn liền mua như thế cái cầu liền phải nhổ bạn cố phạm bổ sung nói ra đương nhiên muốn hơi giảm xuống một cái cái giá tiền này cũng được ví dụ như giảm xuống một cái nhận thức loại hình cũng tỉ như thấp nhất một năm nhận thức giá cả cũng chỉ có 4.500 m một bình là giá cao nhất một phần tư nếu như là ngoài trời hoặc là trong siêu thị hình tròn màn hình muốn làm một cái rất lớn cầu vậy liền có thể dùng loại kém nhất nhận thức giá cả còn có thể có rõ ràng giảm xuống nhưng nếu như là mặt hướng người tiêu dùng khoảng cách gần sử dụng đồng thời bảo đảm biểu hiện hiệu quả lời nói cũng chỉ có thể dùng xa hoa nhất màn hình l ư lưu lâm vào châm tư cho nên cái đồ chơi này cụ thể có thể làm gì a dùng cố p h ạ m giải thích nói có thể làm trò chơi mới màn hình lư l có chút mơ màng nhìn một chút hắn làm màn hình cố phàm đợt đầu đúng vậy a ly tổng ngươi không cảm thấy hoàn mỹ phù hợp sao tinh thần kế hoạch bản thân liền là tại một viên sao trổi phía trên người chơi trải qua không ngừng phát triển từ sao trổi lòng đất bắt đầu phát triển mãi cho đến chiếm cứ toàn bộ sao trổi mặt đất ở trong quá trình này dùng hình cầu màn hình có thể nhìn rõ ràng hơn càng trực quan với lại chúng ta dùng cao nhất nhận thức màn hình biểu hiện hiệu quả tuyệt đối không có vấn đề hoàn toàn có thể cùng chính kinh máy tính màn hình so sánh li l i t lâm vào châm tư thế nhưng có chút nội dung trò chơi tựa hồ không tốt lắm biểu hiện a cũng tỉ như trò chơi ban đầu là dưới đất không tại mặt đất làm sao biểu hiện còn có đ ằ v g vậy phần n g sẽ có phi thuyền hướng tinh cầu bên ngoài bay vấn đề cái này không có cách chỉ có thể nói vì biểu hiện hiệu quả chỉ có thể hy sinh một chút cách chơi chúng ta chỉ có thể dùng đần biện pháp giải quyết còn tốt những nội dung này chỉ ở trò chơi lớn hậu kỳ mới xuất hiện lại nói cái này chút vấn đề nhỏ không phải cũng vừa vặn có thể chế tạo một chút tâm tình tiêu cực đáng giá sao ly tổng ngươi đến cùng là cái nào đâu ly l ị c h sửng sốt một chút a cũng đúng a nhưng là ngoại trừ cái này chút đâu nếu như thứ này thật giống như lời ngươi nói biểu hiện hiệu quả tốt như vậy cũng không được thu thập tâm tình tiêu cực tác dụng a cố phàm thở dài ly tổng cái này không phải là trước đó tiêu chuẩn sáo lộn n h a giá cả trọng điểm là giá cả a chúng ta làm sao có thể xuất ra một cái rõ ràng có trọng đại thiếu hụ sản phẩm người chơi cũng không phải n g ố c b ê bọn hắn nhìn thấy cái đồ chơi này một điểm không thực dụng liền khẳng định sẽ không mua sản phẩm bán không được còn nói cái gì thu thập tâm tình tiêu cực chúng ta cái này sản phẩm dù sao cũng phải có cái ưu điểm a cho nên n vẻ ngoài cùng mánh lưới bên trên ưu điểm là thích hợp nhất một phương diện có thể hấp dẫn người chơi mua sắm một phương diện khác lại không thể tiếp tục sinh ra chính diện giá trị các loại người chơi tỉnh táo lại phát hiện cái đồ chơi này hít b ụ i lại liên tưởng đến no giá bán tự nhiên mà vậy cũng liền sinh ra tâm tình tiêu cực với lại cái này dù sao cũng là tinh thần kế hoạch xung quanh sản phẩm người chơi dùng nó tới chơi tinh thần kế hoạch trò chơi sinh ra một phần tâm tình tiêu cực giá trị thiết bị lại sinh ra một phần cái này không phải liền là gấp đôi vui vẻ mà với lại cái này giá bán chúng ta không hấu người nghèo tốt bao nhiêu l ý l i suy nghĩ một chút vậy nếu là người nghèo nhất định phải mua đâu cố p h ạ m vậy hắn hẳn là sẽ cho chúng ta cống hiến càng nhiều tâm tình tiêu cực giá trị l ý l i kém chút cười ra tiếng cố p h ạ m ngươi thật đúng là một nhân tài nhưng là nàng đột nhiên lại lời nói xoay chuyển nhưng là ngươi gần nhất làm việc có phải hay không càng ngày càng qua loa chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đây là thứ mấy khoản thực thể sản phẩm ngươi làm sao vẫn là cái này như cũ cao giá bán nhỏ chúng sản phẩm sau đó lại cùng trò chơi liên động một cái mặc dù ngươi điểm xuất phát cũng không tệ nhưng kết quả cuối cùng lại đều bị trò chơi liên lụy à. ngươi không nên thật tốt nghĩ lại một cái mình vấn đề sao cố phàm đều kinh ngạc điều này cùng ta có quan hệ gì trò chơi kia phát h ỏ a là trò chơi sự tình ta đều không tham dự trò chơi khai phát cái này chút thực thể sản phẩm bị trò chơi mang phát họa ta cũng không có cách nào a ngươi lại không cho ta nhúng tay ly ly xâm mặt lại vậy ngươi ý là n g ư ơ i đúng tay trò chơi liền có thể bảo đảm nó không l ừ a sao cố phàm vừa đứng lên đến lại ngồi xuống cái kia không thể ly ly khoe miệng có chút có rúm cho nên ta nói ngươi quá bày nát thực thể sản phẩm cũng là nghịch thiên đường tập đoàn trọng yếu bộ phận nghiệp vụ thậm chí có thể nói cùng trò chơi sản nghiệp là ngang nhau địa vị trọng yếu ngươi có phải hay không hẳn là suy nghĩ thật kỹ như thế nào mới có thể thu thập được càng nhiều tâm tình tiêu cực ít nhất phải cùng trước đó sản phẩm làm ra rõ ràng khác biệt ta cố phàm thở dài ly tổng nói trắng ra là không phải liền là thực thể sản phẩm một mực không thu thập đến tâm tình tiêu cực ngươi rất không cao n h à có chuyện nói thẳng là được rồi chúng ta là bạn đối khố không cần thiết làm nhiều như vậy con con quân quấn lili s ừ n g sốt một chút lập tức có lý chẳng sợ nói đúng ta chính là hy vọng ngươi có thể thu thập nhiều một chút tâm tình tiêu cực có vấn đề sao cố p h ả m g ậ t đầu không có vấn đề cho nên lần này sản phẩm ta chuẩn bị tại một chút trọng đại tiết điểm bên trên giao cho ngươi tới làm quyết sách lili s ừ n g sốt một chút nàng hiển nhiên không nghĩ tới cố p h ả m sẽ nói như vậy cái gì gọi là tại một chút trọng đại tiết điểm nộp lên cho ta làm quyết sách cố phản tại trên máy vi tính mở ra một cái bàn thai phía trên chia hai nhóm rõ ràng hàng ra cái này hình tròn l é t màn hình ưu điểm và khuyết điểm cùng bay chung quanh ưu thế thế yếu có thể triển khai tương quan hoạt động ví dụ như hình tròn màn hình một cái ưu thế ở chỗ biểu hiện vật thể hình cầu lúc tự mang lập thể cảm xúc biểu hiện hiệu quả so mặt phẳng tốt hơn nhiều ngoài ra loại sản phẩm này kỳ thật cực kỳ thích hợp tại họ phờ linh làm mở rộng bởi vậy làm lịch thiên đường cho rằng cái này hình cầu màn hình nhiệt độ không kịp mong muốn thời điểm liền có thể lấy thử nghiệm cùng một chút thương hộ hợp tác lấy phương thức hợp tác để bọn hắn mua vào loại này hình cầu màn hình dùng cho tuyên truyền phụ cấp cũng tốt để lợi cũng được tóm lại thông qua loại này phương thức hợp tác để người chơi tại họ phở lìn cũng có thể nhìn thấy cái này chút hình cầu màn hình từ đó tăng lên sản phẩm nhiệt độ hấp dẫn bọn hắn mua sắm lại ví dụ như hình cầu màn hình giá cả rất đắt với lại không quá thực dụng như vậy thì cùng một chút video út chủ hợp tác để bọn hắn triển khai bình chắc cho mọi người lui hạ sốt u trọng điểm phân tích một chút cái đồ chơi này cuối cùng tất nhiên không cách nào thoát đi hít đ u ổ i vận mệnh từ đó cho nhiệt độ hạ nhiệt độ hoặc là lại tìm mấy cái quỷ xúc loại út chủ trao p ú n g một cái cái này chút mua sắm hình tròn màn hình đoán chúng khách hàng soát một đợt bọn hắn tâm tình tiêu cực giá trị tóm lại cố p h à m cung cấp cái này bằng hai tựa như là đặc thù nào đó t h a n h tiến độ làm lý lịch cảm thấy sản phẩm sinh ra tâm tình tiêu cực tỷ lệ không sai nhưng nhiệt độ không đủ thời điểm liền dùng chính hướng thủ đoạn cho nó tăng lên một chút nhiệt độ làm lý lịch cảm thấy cái này sản phẩm sinh ra tâm tình tiêu cực biến ít chính diện cảm xúc biến nhiều thời điểm liền nghĩ biện pháp dùng mặt trái thủ đoạn cho nó hàng vừa giảm nhiệt độ khuyên lui một chút khách hàng cố p h à m vung tay ly tổng biện pháp ta đều viết ở nơi này về phần những biện pháp này cụ thể cái gì thời điểm dùng chính người quyết định liền tốt dù sao ngươi luôn luôn đối tay ta pháp cùng thời cơ sinh ra chất vấn vậy lần này ngươi tự mình đến ta vừa vặn làm cái vung tay trừng q u ý nhìn ngươi biểu diễn d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn trăm chín họ thợ l ì n giảm còn mười thử chơi chương bốn trăm chín họ thợ l ì n giảm còn mười thử chơi li li khoát tay áo ai nha cố phạm cái này quá khắc khí ta cái gì thời điểm không tín nhiệm ngươi ngươi thủ đoạn cùng thời cơ nhà cũng là không có vấn đề chỉ là giống như ta thiếu khuyết từng điểm vật k h cho nên tổng thể tới nói ta vẫn là tín nhiệm ngươi với tư cách lịch thiên đường nhân vật số hai ngươi phải tiếp tục cố gắng à, không thể bày nát à. b ấ t quá đâu nàng lời nói xoay chuyển đã ngươi đưa ra yêu cầu này vậy ta đương nhiên cũng muốn cân nhắc thỏa mãn với tư cách nhân vật số hai cho tới nay ngươi cũng xác thực mệt mỏi lần này phương án liền giao cho ta tự mình giữ cửa ải đi ngươi thật tốt nghỉ ngơi một chút cố p h ạ m ha ha vừa cười không có vấn đề ly tổng đây chính là ta cầu còn không được rất rõ ràng ly ly là điển hình khẩu hiểm thể chính trực ngoài miệng nói xong tín nhiệm cố phàm nhưng nhìn thấy lần này có cơ hội để lợi dụng được vẫn là không thể chờ đợi được mình tự mình sắn tay h áo ra t r ợ mong muốn tiến một bước nghiệm chứng một chút đây rốt cuộc là không phải cố phàm vấn đề mặc dù loại này nghiệm chứng đã tiến hành qua rất nhiều lần nhưng lần này dù sao vẫn là có khác nhau cố phàm hoàn toàn không đúng tay vào chỉ là cung cấp một hệ liệt phương án cái gì thời điểm dùng phương án dùng loại nào phương án tất cả đều là từ l ý l ị c h tự làm quyết định lần này ra lại vấn đề cuối cùng là có thể phủi sạch quan hệ đi đương nhiên cố phàm cũng không trông cậy vào hoàn toàn phủi sạch quan hệ lý lịch vĩnh viễn sẽ ở nghi ngờ cùng tín nhiệm ở giữa trái phải n g a n h ả y nhưng bất kể nói thế nào chỉ ít tương lai một đoạn thời gian có thể yên tĩnh một trận lý lịch nghiêm túc xem xét cố phạm cho b ả n khai như có điều suy nghĩ đột nhiên nàng ánh mắt rơi vào một loại trong đó phương án bên trên cố phạm ta định dùng cái phương án này với tư cách bắt đầu ngươi cảm thấy thế nào cố phạm thuận lý lịch ngón tay phương hướng nhìn sang phát hiện cái phương án này là offer lìn hợp tác đơn giản tới nói l i ề n là dùng tiền mua được một chút offer lìn cửa hàng để bọn hắn hỗ trợ biểu hiện ra quả cầu này chạm màn hình đương nhiên cụ thể phương án căn cứ mỗi cái cửa hàng khác nhau mà định ra giống một chút cửa hàng nhỏ bản thân không có cái gì lưu lượng nếu như có thể thu hoạch được cùng lịch thiên đường cơ hội hợp tác hẳn là sẽ thật cao hứng loại này cửa hàng nhỏ liền không cần ngoài định mức bỏ tiền chỉ cần dựa theo bọn hắn cửa hàng vi cách đưa tặng cho bọn hắn một cái kích thước đại khái đối ứng hình cầu màn hình là có thể mà một chút đại cửa hàng hoặc là cỡ lớn trung tâm thương mại bản thân lưu lượng liền tương đối lớn không nhất định không muốn cùng lịch thiên đường hợp tác loại thời điểm này liền cần hơi phát huy từng điểm tiền giấy năng lực thông qua chính quy con đường thương vụ hợp tác nhắc ý tiền làm làm liên danh hoạt động cứ như vậy nhóm đầu tiên mặt hướng thương hộ lớn l ớ nhỏ n nhỏ hình cầu màn hình liền đều lắp ra ngoài có thể đưa đến tương ứng tuyên truyền hiệu quả cố phàm có chút hiếu k ỷ một chiêu này sớm như vậy liền dùng sao lúc đầu coi là ly tổng ngươi sẽ xem như đánh lâu dài thủ đoạn ly ly thư lạnh một tiếng ta đã triệt để không tín nhiệm cái này chút dẫn chương trình có một cái tính một cái liền không có để cho người ta bớt lo đã như vậy ta tại sao phải đem quý giá tuyên truyền kinh phí toàn bộ lãng phí ở trên người bọn họ lần này một cái không ngời dứt khoát giai đoạn trước liền trực tiếp cầm thực thể cửa hàng đến tuyên truyền tốt nếu như dựa theo trước đó lệ cũ đợt thứ nhất tuyên truyền khẳng định là tìm trên mạng dẫn chương trình út chủ thuận tiện tại trên mạng đánh quảng cáo đến nhắc lên đợt thứ nhất nhiệt độ tận khả năng đem người chơi nhóm cho lửa gạt tiền đến đến tiếp sau lại thông qua một chút off the lìn hoạt động đến để nhiệt độ tiến một bước quyết tán phá vòng dù sao dẫn chương trình cùng út chủ đối với trò chơi tới nói bọn hắn người hâm mộ càng thêm thẳng đứng mở rộng hiệu quả cũng càng tốt nhưng hoa ngôn chi huyết hiển nhiên để lì lịt bị thương rất nặng cái này chút dẫn chương trình có một cái tính một cái tất cả đều là tên không không chỉ có không có thể làm cho hoa ngôn chi huyết lừa càng nhiều người chơi ngược lại còn tại thời khắc cuối cùng trở mặt để các người chơi sinh ra đại lượng chính diện cảm xúc l ý ly quả thực là có nỗi khổ không nói được tạm thời không nguyện ý lại cho nhóm dẫn chương trình hoa một bao tiền nhưng sơ kỳ tuyên truyền hoạt động vẫn là muốn làm, làm. v ớ i b ạ n thực thể sản nghiệp hình tròn màn hình cũng tốt tiến hành tương quan tuyên truyền vậy liền ưu tiên cấp hướng phía t r ư ớ c sách hai cái cùng một chỗ tuyên truyền tính toán tại họ phờ lìn tuyên truyền lời nói khả năng không giống trên mạng tuyên truyền hiệu quả tốt như vậy như vậy trực tiếp khả năng sẽ lãng phí nhất định tuyên truyền kinh phí nhưng lý l ị c đã không cần thiết lại thế nào lãng phí cũng hầu như so với đến phản hiệu quả mạnh mẽ cố p h à n gật đầu không có vấn đề l ý tổng vậy dạng này ta để quách điểm báo thắng đi phụ trách chuyện này cùng cái kia chút có mục đích hợp tác họ phờ l ì n cửa hàng đ á m tốt hợp tác chuyện sau đó tập hợp họ phờ l ì n từng cái cửa hàng cần thiết hình tròn màn hình kích thước mau chóng sản xuất cùng lắp đặt lý l ị c lắc đầu không ta tự mình đi báo tin quách điểm báo thắng liền tốt ngày mùng ngày năm tháng sáu thứ bảy tinh thần kế hoạch chính thức đem bán g i a các quân cùng hầu tập sáng sớm liền đi và o phụ cận lớn nhất trung tâm thương mại cũng tại trung tâm thương mại bắt đầu buôn bán trước tiên tiến b ả o chúng ta không phải đi nghịch t i ê n đường cửa hàng trải nghiệm sao tới này làm gì hôm nay trò chơi mới đem bán không đùa hầu tập rất là không hiểu g i a các quân thở dài n g ư ơ i có còn hay không là nghịch t i ê n đường p h á n r u ộ t tình huống lần này đặc thù có tinh thần kế hoạch xuất r a đầu tiên hoạt động cũng không chỉ có nghịch t i ê n đường phía chính phủ cửa hàng trải nghiệm rất nhiều họ phờ lịn cửa hàng đều có với lại cái này chút cửa hàng còn tiện nghi có phụ cấp so phía chính phủ cửa hàng trải nghiệm tiện nghi nhiều chúng ta loại này nghèo bức làm như thế nào tuyển trong lòng không có điểm số a hầu tập trần kinh a còn có chuyện này lúc này hai người đã tiến vào trung tâm thương mại đi vào một tầng ra các quân chỉ chỉ khu vực trung ương từ thượng tầng một mực treo xuống tới siêu trường tranh chữ phía trên t ì n h linh viết vài cái chữ to giảm còn mười thử chơi nịch thiên đường mới bơi tinh thần kế hoạch tại tranh chữ phía dưới còn có mấy cái khác biệt nhãn hiệu nhãn hiệu bao quát trong thương thành cà phê internet máy chủ trò chơi cửa hàng trải nghiệm trò chơi trải nghiệm khu các loại cà phê internet cùng máy chủ trò chơi cửa hàng trải nghiệm rất dễ lý giải liên lạ tương đối phổ biến cửa hàng chỉ bất quá cái trước lấy máy tính làm chủ mà cái sau lấy tv máy chủ làm chủ ở trong đó tương đối đặc biệt là trong siêu thị trò chơi trải nghiệm khu loại này trải nghiệm khu không có chuyên môn cửa hàng an trí tại trung tâm thương mại thang máy thang quấn phụ cận nơi hẻo lánh mấy đài chuyên môn định chế màn hình lớn mấy cái sofa lớn lại thêm định chế hệ thống cũng có thể hấp dẫn không ít người đến trải nghiệm cái này có chút cùng loại với trong thương thành khu nghỉ ngơi xoa bóp ghế dựa đều là quét mã sử dụng mặc dù thể lượng nhỏ người sử dụng ít nhưng với tư cách trong siêu thị hoạt động một loại bổ sung sống được cũng còn không sai mà lần này tinh thần kế hoạch cơ hồ cùng cái này chút cùng trò chơi dính dáng cửa hàng đều tiến hành hợp tác thậm chí còn đánh ra giảm còn mười thử chơi khẩu hiệu sở dĩ là giảm còn mười thử chơi mà không phải miễn phí thử chơi chủ yếu vẫn là tiến hành một cái cơ bản nhất sàn chọn giảm còn mười không nhiều nhưng lại có thể đem cái kia chút đối trò chơi không có hứng thú đơn thuần cọ chỗ chơi nhà bại trừ bên ngoài còn có thể lấy xúc tiến các người chơi tại thương hộ bên trong dự nạp tiền cho nên loại mô thức này càng thêm nhận thương hộ h o a n ê n tiếp tục đi vào trong cưới thẳng bậm thang thẳng đến lộ bốn tầng này là trong thương trường trò chơi cùng các loại giải trí tương đối nhiều một tầng cùng tinh thần kế hoạch hợp tác thiên tuyển cà phê internet ngay tại tầng này mà khi tiến vào cà phê internet trước đó hầu tập cùng ra các quân cũng không khỏi tự chủ phát ra cảm thán thật lớn một cái cầu a nguyên bản trên bầu trời tuyển cà phê internet lối vào khía cạnh có một khối tương đối chống trải khu vực cà phê internet ngẫu nhiên dùng đến làm cái hoạt động nhưng bây giờ khu vực này lại nhiều một cái to lớn hình cầu màn hình cầu nhan sắc tương đối lớn nhất bất qua tới gần một chút nhìn lại có thể nhìn thấy phía trên có thật nhiều máy xỉ lịch tiểu nhân ở hoạt động đủ loại kiến trúc được kiến tạo lên từng đầu dây chuyển sản xuất hướng về phương xa lan tràn sau đó thình lình một lần thiên hai lại hết thể làm lại từ đầu thật đừng nói nhìn thời gian lớn vẫn rất mê mẩn cà phê internet bên ngoài có hai cái phụ trách phát t r u y ề n đơn kéo người quản lý mạng nhìn thấy hầu tập cùng ra các quân hai cái này người lập tức n h i ệ t tâm tiến lên đón bởi vì rất dễ dàng nhìn ra đây chính là mục tiêu hộ khách ta vừa sáng sớm đến cà phê internet đi dạo hơn nữa còn là gương mặt lạ nói rõ hơn phân nửa là nghịch t i ê n đường người hâm mộ vội vàng nhiệt tình đi đến dẫn đồng thời giới thiệu giảm còn mười thử chơi hoạt động ra các quân không có gấp đi vào trong mà là hỏi cái này đại cầu phía trên truyền bá là cái gì là tinh thần kế hoạch nội dung trò chơi sao máy thật biểu thị vẫn là sớm làm tốt tuyên truyền c ờ cờ、gờ. quản lý mạng nội vàng giải thích ngài khỏe chứ đây đúng là tinh thần kế hoạch nội dung trò chơi nhưng không phải là truyền thống máy thật biểu thị cũng không phải tuyên truyền c ờ cờ、gờ. nó là hệ thống ngẫu nhiên chạy ra trò chơi đối c ù n g ngài nếu là nhìn kỹ lời nói liền sẽ phát hiện trên cơ bản mỗi lần cùng mỗi lần đều không giống nhau đây cũng là n ị c h thiên đường phía chính phủ cho tất cả hợp tác thương thống nhất chế tác chức năng mới đương nhiên cái này cầu cũng có thể biểu hiện cái khác nội dung chỉ chẳng qua trước mắt lao bản của chúng ta cảm thấy cái này nội dung có ý tứ nhất cho nên muốn chờ mọi người nhìn phát chán đổi lại ra các quân có chút kinh ngạc a trí tuệ nhân tạo tính ra tới sao mỗi lần đều không giống nhau cảm giác kia vẫn rất có ý tứ hắn đứng ở bên ngoài nhìn một hồi không thể không nói trí tuệ nhân tạo chơi đến vẫn có chút đồ vật chí ít dây chuyển sản xuất cùng băng chuyển vẫn kéo đến cực kỳ trình t ệ đương nhiên chi tiết hơn đồ vật liền không quá có thể nhìn kỹ bất quá ra các quân độ cao nghi ngờ khả năng này là nghịch t i ê n đường cố ý tại hạn chế trí tuệ nhân tạo tính lực bởi vì cứ như vậy quan sát người cũng rất dễ dàng bị trí tuệ nhân tạo một chút thao tác tức giận đến cao huyết áp sinh ra còn không bằng ta bên trên ý nghĩ từ đó mức độ lớn nhất đem người xem chuyển hóa thành người chơi đơn giản nhìn một hồi ra các quân cùng hầu tập quả quyết tiến vào cà phê internet bởi vì lại nhìn tiếp lời nói chỉ sợ cũng mê mẩn hai vị cũng hẳn là trò chơi nghịch t i ê n đường trung thực người chơi a có muốn thử một chút hay không tinh thần kế hoạch nguyên bộ quả cầu này chạm màn hình tại ra các quân cùng hầu tập soát thẻ căn cước nặp tiền về sau quản lý mạng phi thường bên trên đường đem bọn hắn dẫn tới cà phê internet phòng khách bên trong khu vực đặc biệt với tư cách mở tại trong thương thành cà phê internet thiên tuyển cà phê internet vốn chính là cấp cao cà phê internet đại lý giá cả bản thân hơi đắt nếu như là bình thường hầu tập cùng g i a các quân n g h è o như vậy học sinh khẳng định là khó mà đánh bác nhưng lần này dù sao có giảm còn mười trải nghiệm hoạt động cái giá tiền này liền cực kỳ có lời g i a các quân chú ý tới trên bầu trời tuyển cà phê internet trong đại sành nguyên bản rộng rãi khu nghỉ ngơi trải qua đơn giản cải tạo biến thành đặc thù thử chơi khu nơi này hết t hệ thả ở bảy đ à i hình cầu màn hình mỗi một đ à i đều trang bị hai người ghế sofa d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 492 t r c h í ò chơi mối nối chương 492, t r c h í ò chơi mối nối xem ra lần này cố tổng hay là đẩy mạnh loại này hình tròn màn hình không cần nghĩ cửa hàng trải nghiệm bên kia khẳng định cũng đều cải tạo tốt ra các quân cùng hầu tập một bên tìm cái vị trí vào chỗ vừa quan sát trước mặt hình cầu màn hình nói là hai người ghế sofa trên thực tế nó b v y biện ra hình nửa vòng tròn nối hình cầu màn hình tiến hành nửa vây quanh hình cầu màn hình bên trên trước mắt còn không có biểu hiện bất kỳ tin tức gì b ấ t quá từ cái bệ tình h ư ơ n g đến xem nó là có thể tự do chuyển động đang làm việc nhân viên trợ giúp cùng chỉ dẫn dưới ra các quân giày vào một phen tại lúc này mới tiến vào tinh thần kế hoạch trong trò chơi mặc dù hình cầu màn hình là chủ thể nhưng tương tự cũng có truyền thống thiết bị ví dụ như máy chủ màn hình k ỳ bộ mù sẽ các loại bọn chúng bị tận dụng mọi thứ nhét vào hình cầu màn hình cùng hai người ghế sofa t r u n g quanh một phen thao tác về sau thông thường màn hình bên trên trò chơi hình tượng sẽ bị đồng bộ đến hình cầu màn hình bên trên lúc này liền có thể lấy chính thức tiến hành dung đoạn vậy ngài c h ậ m r i a i chơi có vấn đề gì tùy thời gọi ta quản lý mạng an bài tốt về sau liền đi tiếp tục chào hỏi khách nhân khác ra c á t quân cùng hầu tập không khỏi xoa tay lên đã không thể chờ đợi được muốn đi vào tinh thần kế hoạch thế giới trò chơi bên trong làm một bộ lớn ki bố mù sệ cùng tay cầm làm sao điểm hầu tập rất nhanh liền ý thức được điểm này bọn hắn c h ú ý tới mỗi đài hình cầu màn hình đều chỉ phối một bộ ki bố mù sệ cùng một cái tay cầm nếu như hai người đều muốn dùng ki bố mù sệ hoặc là đều muốn dùng tay cầm lời nói liền không tốt lắm làm tay cầm vẫn được có thể bay thẳng đến quản lý mạng lớn nhưng nếu như lại muốn một bộ k ỳ bộ mụ sệ lời nói bởi vì hầu tập bên này không có dùng tại thao tác k ỳ bộ mụ sệ bàn phím không cùng con c h u ộ nắm trò chơi trải nghiệm khẳng định lại nhận ảnh hưởng nếu không chúng ta chơi trước lấy thử một chút ân trận banh này chạm màn hình giống như cũng là có thể chạm đến ra các quân chủ ý tới lấy tay đụng chạm hình cầu màn hình thời điểm phía trên cũng biết xuất hiện cùng loại với gọn sóng nước phản hồi điều này nói rõ màn hình là ủng hộ chạm đến thao tác a như vậy phải không một cái kia người dùng ki bộ mụ sệ một cái người dùng chạm đến bình phong cũng có thể rất nhanh hai người một trái một phải đăng nhập vào trò chơi g i a c á t quân ở bên trái hắn bên này có cung cấp ki bộ mụ sẽ sử dụng bình đại bởi vậy ngầm thừa nhận có thể sử dụng ki bộ mụ sẽ đến thao tác hầu tập ở bên phải tạm thời quyết định lấy tay trôi hoặc là hình cầu màn hình chạm đến bình phong đến thao tác tiến vào trò chơi sụp sôi âm nhạc văng lên tại mênh mông trong vũ trụ một viên hàng tinh long lánh tia sáng chiếu sáng băng lánh đêm tối g i a c á t quân lập tức cảm thấy hết sức quen thuộc quen thuộc cảm giác cái này không phải liền là trước đó trên mạng công bố cái kia tuyên truyền cờ sao trực tiếp liền lấy tới làm chính thức mở màn cờ đến dùng a ra các quân bản năng cảm thấy có chút không ổn dù sao tuyên truyền cờ g cùng mở màn cờ g là hai loại khác biệt đồ vật trực tiếp lấy ra lăn lộn dùng tình huống không phải là không có nhưng trên cơ bản đều là s ự n h ỏ nghịch thiên đường làm như vậy có phải hay không có chút không giảm cứu nhưng nghĩ lại đối tinh thần kế hoạch loại trò chơi này tôi nói cờ g loại vật này lúc đầu cũng không thần yếu thống chi nghịch thiên đường cái này trò chơi mới đem bán tốc độ càng lúc càng nhanh đã có chút nghịch thiên ngắn như vậy khai phát thời gian bên trong lười n h á t làm mới cờ g ngược lại là cũng tỉnh có thể hiểu mấu chốt vẫn là nhìn nội dung trò chơi như thế nào Mở đương ầ u đ nhiên cước ép tại hình cầu màn hình bên trên vẽ phát thảo một cái khung bông sau đó dựa theo thông thường màn hình như thế trong hiện thực cho từ kỹ thuật đi lên nói cũng là có thể làm được nhưng biểu hiện hiệu quả khẳng định rất kém cỏi lịch t i ê n đường tại tính thực dụng cùng biểu hiện hiệu quả trước đó lựa chọn cái sau bất quá tại màn ảnh tới gần sao trổi về sau cờ cờ cuối cùng là tăng lên một đoạn mới nội dung màn ảnh đầu tiên là kéo vào xuyên qua mặt đất đi vào nội bộ định vị đến đang cố gắng làm việc máy xì lịch trên người tiểu nhân sau đó lại cho đăng t ạ i giám sát lũ tiểu nhân làm việc tiến hành sản xuất quy hoạch thứ nhất chấp chính quan một cái đặt tả. ngay sau đó màn ảnh đi vào trước mắt hùng vĩ nhất tòa kia kiến trúc phô bày một cái đang ở bên trong quan sát các loại số liệu nguyên thủ hai cái này máy xì lịp tiểu nhân cùng cái khác máy xì lịp tiểu nhân có hết sức rõ ràng khác nhau mặc kệ là vẻ ngoài vẫn là đang tại làm việc đều có thể rõ ràng nhìn ra biểu hiện ra về sau trò chơi thời gian tạm dừng hai cái tiểu nhân trên đầu xuất hiện mũi tên theo thứ tự là một p cùng hai p cũng chính là người chơi một cùng người chơi hai ý tứ g i a c á t quân cùng hầu tập đều có thể dùng trong tay thao tác thiết bị đến tiến hành lựa chọn ngầm thừa nhận một p ra c á t quân lựa chọn là thứ nhất chấp chính quan mà hai p hầu tập lựa chọn là nguyên thủ bọn hắn vốn là muốn nổi bất quá khi nhìn đến nhân vật nói rõ về sau vẫn là bỏ đi ý nghĩ này bởi vì hệ thống đối người chơi tiến hành đơn giản chỉ dẫn thứ nhất chấp chính quan cần trực tiếp phụ trách trong trò chơi cụ thể kiến thiết làm việc đề cử người chơi sử dụng ki b ổ mụ sẽ hoặc là sở khống bình phong tiến hành thao tác mà nguyên thủ thì chủ yếu phụ trách tuyến đường lựa chọn cùng mục tiêu chế định không cần quá nhiều thao tác sử dụng tay cầm cũng hoàn toàn có thể đảm nhiệm được ra các quân vốn là am hiểu hơn tiến hành chi tiết thao tác cho nên hắn càng có khuynh hướng đóng vai thứ nhất chấp chính quan hầu tập cũng liền không quan trọng trực tiếp lựa chọn nguyên thủ chọn tốt về sau trò chơi liền xem như chính thức bắt đầu với tư cách hai người trò chơi tinh thần kế hoạch vì để cho hai cái người chơi đều thu hoạch được tốt nhất trò chơi trải nghiệm cũng cung cấp khác biệt biểu hiện hình thức loại thứ nhất biểu hiện hình thức song phương đều dùng một đài màn hình r i ê n g phần mình chơi n à y chủ yếu thích hợp với cái kia chút đến bên trên online người chơi trước đó thẩm quản g cùng khiêu khánh hồng ôn lại thử chơi đệ m ộ thời điểm liền là dùng cái này hình thức loại thứ hai biểu hiện hình thức điểm bình phong đây cũng là bộ phận lớn nhiều người trong trò chơi đều có vẻ bày ra hình thức mặc dù đơn giản thô bạo nhưng xác thực rất hữu hiệu loại thứ ba biểu hiện hình thức hỗn hợp biểu hiện hình tượng chủ thể bộ phận là lấy chấp chính quan thị giác làm chủ nhưng là tại biên giới vị trí sẽ có các loại thao tác giao diện ví dụ như cây khoa học kỹ thuật cụ thể chỉ tiêu các loại nội dung chấp chính quan cùng nguyên thủ riêng phần mình đều chỉ có thể điều khiển thuộc về mình cái tia bộ phận nội dung làm chấp chính quan cùng nguyên thủ muốn xem hình tượng không đồng thời sẽ lấy họa bên trong họa hình thức cắt cắt ra một khối màn hình cho nguyên thủ người chơi nhìn đương nhiên còn có loại thứ tư hình thức liên l à tại hình cầu trên màn hình, hình thức bởi vì màn hình cũng đủ lớn biểu hiện đầy đủ tinh chuẩn bởi vậy hai cái người chơi hoàn toàn có thể dùng chung một khối màn hình thậm chí liền họa bên trong họa đều mất đi thậm chí song phương đều có thể thông qua chạm đến phương thức xoay t r ò n hình cầu hoặc là tiến hành một chút cơ sở sở không thao tác dù sao màn hình cũng căn bản không có khả năng phân biệt cái này cụ thể là ai tay tại thao tác cái này ngược lại cho hai tên người chơi càng cao độ tự do Tốt, vậy chúng ta liền chính thức khởi công ra các quân tràn đầy phấn khởi bắt đầu kiến thiết cùng lúc đó lý văn hạo phòng trực tiếp hôm nay chúng ta tới chơi một cái lịch thiên đường trò chơi mới tinh thần kế hoạch ta nhìn rất nhiều dẫn chương trình đều đã sớm tìm xong trò chơi mối nối nhưng không quan hệ ta không cần ta trực tiếp tại trên mạng xứng đôi đồng đội là được rồi mặc kệ cái dạng gì đồng đội ta thể thủ tự tin. thường phát mang bay. đều Đây đều chiều chuyên buổi có chính sóng, nghiệp Bình Hảo nhưng hôm game Văn giường, nay giờ giờ là Lý là dù sao cũng là trước i thời gian, tiên n thần bán hắn lần h hoạch t đầu kế đem ê n mặt đất t buổi r a liền sóng, đã phát t vì r ư tiên cọ đó ế n này nhiệt cái trước độ. đ Dù sao hoang ngôn chi hết u y sự kiện cũng coi là không có nguy hiểm vượt qua thậm chí ở một mức độ nào đó chuyển hóa bộ phận người xem lúc này hắn lại muốn tiếp lại lệ đem những này chuyển hóa người xem toàn bộ lưu lại nguyên bản lý văn hạo am hiểu trực tiếp nội dung liền là trò chơi nhỏ hoặc là độc lập trò chơi ở trong đó mô phỏng kinh doanh loại trò chơi cũng tại hắn am hiểu phạm chủ bên trong cho nên hắn mới có tự tin thả ra loại này lời nói hùng hồn đương nhiên không có tìm cố định trò chơi mối nối mà là lựa chọn xứng đôi cũng là xuất v u i tiết mát hiệu quả cân nhắc lần này n ị c h thiên đường không tiếp tục tìm dẫn chương trình thử chơi cho nên đối với trò chơi này nội dung cụ thể lý văn hạo cũng không phải đặc biệt giải hắn chỉ có thể thông qua thử chơi đ ệ mộ tình huống tiến hành suy đoán nhưng cùng cái khác dẫn chương trình khác biệt là lý văn hạo dù sao có phong phú kinh doanh mô phỏng loại trò chơi kinh nghiệm bởi vậy hắn khi nhìn đến lệ mộ trước tiên liền nhạy cảm cảm dắt được cái này hai người hợp tác hình thức. rất có thể là tinh thần kế hoạch tiết mục hiệu quả trọng yếu nhất hai người hợp tác khả năng rất tốt cũng có khả năng rất tồi tệ đã đại đa số dẫn chương trình đều tuyển cố định trò chơi mối nối như vậy mình nên đi ngược lại con đường cũ vừa vặn tinh thần kế hoạch cung cấp ngẫu nhiên xứng đôi hình thức lý văn h ạ o muốn kiểm tra một chút cái này ngẫu nhiên xứng đôi đến cùng dựa vào không đáng tin cậy đáng tin cậy lời nói có thể đánh ra cố định trò chơi mối nối ưu tú biểu hiện cho người hâm mộ thật tốt tú một đợt thao tác không đáng tin cậy lời nói vậy mình mang bay cũng có thể thể hiện ra mình thực lực tương đại tóm lại liền là thế nào đều không lỗ lý văn hạo cùng người xem hơi hàn huyên một phen nhìn phòng trực tiếp nhiệt độ không sai bị lắm liền chính thức bắt đầu trò chơi mở màn đều là rất m a u tới đến chấp chính quan hoặc nguyên thủ tuyển người giao diện lý văn hạo trên máy vi tính là có hai bộ đưa vào thiết bị k h bộ mủ sẽ cùng tay cầm đều có chỉ cần hắn nguyện ý lời nói cũng có thể mình làm tả hữu hô bác dùng k h bộ mủ sẽ khống chế chấp chính quan lấy tay chuôi khống chế nguyên thủ đối với hai người động tác loại trò chơi tới nói một người khống chế hai nhân vật rất khó nhưng đối với tinh thần kế hoạch tới nói lại cũng không khó dù sao nguyên thủ thao tác không nhiều hoàn toàn có thể chiều cố nhưng lý văn hạo hiển nhiên sẽ không như thế làm dạng này chơi lời nói chẳng phải thể hội không đến hai người trò chơi đặc s ắ c sao quả quyết lựa chọn xứng đôi đồng đội dù sao cũng là trò chơi mới nhiệt độ chính cao xứng đôi tốc độ cũng rất nhanh rất nhanh xứng đôi đến một cái nít nên gọi là miệng mạnh mẽ vương giả người chơi bởi vì ngầm thừa nhận là dùng phía chính phủ bình đài tiến hành online cho nên cái này id liền là phía chính phủ bình đài tài khoản id nhìn thấy cái này tên lý văn hạo không hiểu có một loại lo lắng nhưng cũng không thể bởi vì một cái tên liền đem người lá a cái này lão ca cũng có thể là cái người gây c ư cố ý lên như thế cái ai đi đâu nghĩ tới đây lý văn hạo vẫn là quyết định chơi trước một cái thử một chút đang nói chuyện không đánh chữ ngươi tốt d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 493 dấu chấm hỏi chương 493, dấu chấm hỏi đối phương lúc này ngược lại là cũng vẫn rất hiểu l ẽ phép ngươi tốt nhân vật làm sao phân phối lý văn hạo suy nghĩ một chút đều được ngươi chưa tuyển a miệng mạnh mẽ vương giả quả quyết lựa chọn nguyên thủ cũng để xuống xác định hóa được dạng này cũng rất tốt lý văn hạo chọn lọc tự nhiên còn lại chất hành quan mặc dù miệng mạnh mẽ vương giả cái này ai đi tăng thêm nguyên thủ thân phận để lý văn hạ mơ hồ cảm giác được một chút điểm xấu nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều dù sao mình là đỉnh cấp người chơi cho dù có cái mạnh nhất vương giả một bên bb một bên cản trở hẳn là cũng có thể nhẹ n h n g thuốc oan vấn đề không lớn huống chi mình trình độ cao như vậy miệng mạnh mẽ vương giả hẳn là cũng sẽ rất nhanh bị mình chinh phục ca hai người đều chuẩn bị kỹ càng về sau trò chơi chính thức bắt đầu sơ kỳ quy hoạch rất đơn giản đơn giản là quen thuộc thao tác tìm kiếm cấp thấp tài nguyên khai thác cũng chứa đựng tài nguyên trèo sơ cấp cây khoa học kỹ thuật những nội dung này cho dù là t â n thủ người chơi tới chơi cũng có thể rất tốt hoàn thành thống chi là lý văn hạo dạng này người chơi giả dạng kinh nghiệm hắn đầu tiên là xoay tròn máy khai thác gạo thật khả năng bao trùm càng nhiều khó mạch sau đó lại vớt t h u ậ n băng t r u y ề n tại băng t r u y ề n hai bên thích đ á n g sắp xếp cẩn thận giá luyện nhà máy nhà kho cùng máy chế tạo khai thác tổ c h ữ gia công hết thể đều đâu vào đấy tiến hành mà miệng mạnh mẽ vương giả cũng đang chăm chú hoàn thành thuộc về hắn làm việc chế định phát triển mục tiêu sơ kỳ hai người hợp tác thậm chí có thể dùng không chê vào đâu được để hình dung lý văn hạo không khỏi kêu ngạo lên nhìn xem nhìn xem mọi người không cần trông mặt mà bắt hình dòng á không không cần lấy ai đi lấy người người anh em này cho đến bây giờ đây không phải chơi đến rất t ố t mà phát triển mục tiêu chế định đến cực kỳ hợp lý nên phát triển khoa học kỹ thuật cũng không có điểm sai với lại nhiều khi hắn tại trên địa đồ đánh tiêu ký cũng ta tâm hữu linh ta lý văn hạo cũng không biết lúc này hắn đã sơ bộ đã rơi vào bấy giờ bởi vì tinh thần kế hoạch sơ kỳ thiết kế chính là như vậy bởi vì trình độ khoa học kỹ thuật tương đối thấp đang đứng ở cây khoa học kỹ thuật tầng dưới chót vị trí cho nên nguyên thủ người chơi bất kể thế nào tuyển đều không đến mức sẽ sai đi nơi nào giai đoạn trước đơn giản là nhiều khai thác tài nguyên phát triển khai thác chứa đựng tương quan cây khoa học kỹ thuật mà trên bản đồ tương quan khoáng mạch vị trí cũng là vừa xem h i ể u n g a y hai tên người chơi ở giữa rất khó phát sinh đặc biệt lớn mâu thuẫn trừ phi là loại kia vừa lên đến liền gây sự làm người gây cởi người chơi người chơi bình thường tại sơ kỳ là không có quá nhiều mâu thuẫn nguyên thủ người chơi không có chuyện làm thời điểm có thể đánh chữ hoặc là tại trên địa đồ giấu ngắt câu nhưng bởi vì khoáng mạch cùng xây dựng vị trí có lợi cứ như v ậ n nhiều cho nên hai người cũng rất dễ dàng đặt thành nhất trí nguyên thủ người chơi giấu ngắt câu về sau phát hiện c h ấ p chính quan người chơi rất nhanh liền hướng phía cái hướng kia đi xây dựng tự nhiên cũng sẽ không lại nói cái gì đương nhiên muốn nói khả năng sinh ra mâu thuẫn địa phương cũng vẫn là có cái kia chính là phát triển chỉ tiêu lấy mười n g h n sao trổi lúc làm đơn vị nguyên thủ người chơi có thể chế định tiếp theo giai đoạn phát triển chỉ tiêu bao quát giải tỏa cái nào khoa học kỹ thuật điểm các hạng tài nguyên sản lượng đạt tới bao nhiêu số lượng dự trữ đạt tới bao nhiêu các loại nếu như nguyên thủ người chơi chế định đến quá cao như vậy song phương vẫn là có khả năng phát sinh mâu thuẫn nhưng lúc này không có mâu thuẫn bởi vì nguyên thủ người chơi cũng là mới người chơi hắn cũng không biết định bao nhiêu phù hợp định thấp mục tiêu vượt mức hoàn thành tự nhiên là tất cả đều vui vẻ định cao nguyên thủ người chơi cũng không nhất định sẽ cảm thấy đây là chấp chính quan vấn đề chỉ cần chấp chính quan thao tác lớn trên mặt không có trở ngại nguyên thủ người chơi liền sẽ chủ động lưng một nửa nổi cho rằng là mình chế định chỉ tiêu thời điểm đánh giá cao cho nên cũng không đến mức sinh ra cái gì mà sát đợi đến nguyên thủ người chơi chơi qua một đoạn thời gian cũng đối khoa học kỹ thuật tiến độ cùng các hạng chỉ tiêu có rõ ràng nhận biết về sau mâu thuẫn mới sẽ theo thời thế mà sinh tóm lại trước mắt còn chưa quen thuộc trò chơi cơ chế hai người cứ như vậy tràn ngập hài hòa vượt qua trò chơi ban đầu nhất giai đoạn mười ngàn cái sao trổi lúc đi qua viên này sao trổi khoa học kỹ thuật có thể hướng phía dưới một cái giai đoạn tiếp tục xuất phát thời tiết cũng biến thành càng phát ra rét lạnh từ nhiệt độ chỉ tiêu bên trên có thể phi thường trực quan nhìn ra tinh thần kế hoạch bên trong người chơi ban đầu nhiệt độ là giống nhau đều là bảy mươi độ đến bốn mươi độ ở giữa tại trò chơi cơ sở thiết lập bên trong đây là tương đối thích hợp máy x ỉ lịch sinh mệnh còn sống nhiệt độ mà cái này nhiệt độ khu ở giữa kỳ thật tại toàn bộ sao trổi trên quỹ đạo hết thể có bốn cái điểm đều phù hợp bởi vậy tương lai nhiệt độ biến hóa cũng sẽ có bốn loại tình huống khác nhau có thể là lâm vào cực đoan dài ràng giặc giá lạnh có thể là lâm vào dài ràng giặc k h ô nóng cũng có thể là ngắn ngủi trước lạnh sau nóng hoặc là ngắn ngủi trước nóng sau lạnh thông qua nhiệt độ biến hóa đến tính ra mình cụ thể ở vào cái nào khu ở giữa bản thân cái này cũng là trò chơi giai đoạn trước một cái h g ô to trước đó thẩm quản g cùng k h ê u khánh hồng thử chơi thời điểm ngay tại phía trên này c ắ m té ngã bất quá lý văn hạo cùng miệng mạnh mẽ vương giả hiển nhiên vận khí không tệ bọn hắn gặp cái này bốn loại tình huống bên trong lạc quan nhất một loại dài ràng g ặ c rét lạnh Ý vị này sao t、so、bởi vì giá lạnh có thể thông qua các loại phương thức tới lấy ấm bao quát đơn giản thô bạo nhất đào hàng tiêu hao nhiên liệu kiến thiết giữ ấm trụ sở các loại mà khô nóng lại chỉ có thể thông qua ghen cải tạo cung cấp cao khoa học kỹ thuật các loại chút ít thủ đoạn đến giải quyết ân lặp lặp nhân công gây giống cái này đây đối với sao lý văn hạo nhìn thấy tiếp theo giai đoạn phát triển mục tiêu không khỏi sửng sốt rất rõ ràng tại cái mục tiêu này bên trên hãng cùng nguyên thủ sinh ra rõ ràng khác nhau đây là sơ kỳ một cái khoa học kỹ thuật lựa chọn chi nhánh lựa chọn nhân công gây giống lời nói máy xỉ l ị p tiểu nhân số lượng có thể có được nhanh chóng tăng lên mà lựa chọn cơ giới hóa xây dựng lời nói có thể dùng một bộ phận máy móc thay thế máy xỉ l ị p tiểu nhân tuy nói máy xỉ l ị p sinh mệnh bản thân liền cùng người máy tự nhiên tiếp cận nhưng cả hai vẫn là có rõ ràng khác nhau máy xỉ l ị p sinh mệnh không cách nào tại vô cùng giá lạnh hoặc là vô cùng khô nóng tình huống dưới ra ngoài làm việc mà người máy có thể tiếp nhận cực hẳn hoặc là khô nóng tình huống thì phải tốt hơn nhiều ngoài ra từ phí tổn cùng nghiên cứu khoa học độ khó đi lên nói hiển nhiên cũng là máy xỉ l ị c tiểu nhân càng rẻ tiền hơn mà người máy quý hơn cái lựa chọn này cực kỳ mấu chốt nó rất có thể trực tiếp quyết định tương lai một đoạn thời gian trò chơi trải nghiệm thậm chí có khả năng sẽ trực tiếp ảnh hưởng cái này lưu trữ kết cục ổn thỏa lý do lý văn hạo đánh chữ hỏi xác định là nhân công gây giống không phải cơ r i i hoa sao miệng mạnh mẽ vương giả mẹ nó lý văn hạo tại chỗ cảm giác có chút nóng n ộ i nếu như không phải tại trực tiếp lời nói lúc này hắn rất có thể đã hầm ấm một nửa chỉ có thể nói tiết mục hiệu quả luôn luôn tại dẫn chương trình không tưởng được thời điểm đến nơi lý văn hạo cũng không nghĩ tới đối phương lên tay liền làm ộ t cái kinh điện dấu chấm hỏi a nào có đấu địa chủ vừa lên đến trực tiếp ném vương nổ thật tốt tốt ngươi là xứng đôi đến bạn trên mạng ta không chấp nhận với ngươi nếu như chính kinh giải đọc lời nói vậy cái này giấu chấm hỏi hàm nghĩa nhiều lắm ví dụ như đơn giản như vậy vấn đề ngươi không hiểu lại hoặc là ta là lãnh tụ ngươi là chấp hành quan ngươi có tư cách hỏi ta chăng nhưng bất kể thế nào giải đọc khẳng định giải đọc không ra chuyện tốt lý văn hạo nhưng thật ra là muốn thảo luận một chút cái nào chính sách càng tốt hơn bởi vì hai con đường dây đều có ưu k h u t nhân công gây giống lời nói cái này chút máy xi l i ệ tiểu nhân tiện nghi dùng tốt sơ kỳ liền có thể rất nhanh trải rộng ra dây chuyền sản xuất nhiều người lực lượng lớn m à nhưng vấn đề ở chỗ theo thời tiết càng ngày càng lạnh mong muốn khiến cái này máy x ì lịp tiểu nhân công việc bình thường liền không thể không đầu nhập càng nhiều nguồn năng lượng để duy trì nhiệt độ lại hoặc là thành lập càng nhiều nơi ẩn nút cùng cung cấp tấm hệ thống thậm chí đến cực đoan tình huống cái này chút máy x ì lịp tiểu nhân hoàn toàn không thể ra cửa rất có thể biến thành thuần túy vương hữu đến lúc đó làm cái gì cũng không thể trực tiếp toàn bộ bức tranh bức tranh đem máy xi lịp tiểu nhân làm nguyên vật liệu a không nói đến trò chơi cơ chế chi không ủng hộ cái đồ chơi này không khỏi cũng quá phản loài người cho nên lựa chọn tuyến đường chỉ là bước đầu tiên phía sau còn c ầ n càng thêm lâu dài quy hoạch bao quát cái khác cây khoa học kỹ thuật bao quát khai thác tài nguyên lượng đều phải làm ra đem đối ứng a n bài dạng này mới có thể bảo đảm tại một chút cực đoan tình huống xuất hiện trước đó thuận lợi hoàn thành truyền hình lý văn hạo liền là muốn thương lượng một chút chuyện này kết quả đối phương trực tiếp một cái dấu chấm hỏi để hắn một câu cũng không muốn nói được ngươi là nguyên thủ ngươi nói tính ta y miệng lý văn hạo chỉ là ngoài miệng trầm trọc dưới cũng không có lại đánh chữ dù sao đều như vậy lý văn hạo bắt đầu đại lượng xây dựng gây giống trung tâm đại quy mô sản xuất máy xì lịp tiểu nhân đồng thời dự trữ nhân liệu cùng đồ ăn cũng chính là cho cái này chút máy xì lịp tiểu nhân ăn đặc thù khoáng vật trải qua gia công về sau toàn bộ chứa đựng tại trong kho hàng kết quả chơi lấy chơi đấy trên bản đồ lại xuất hiện một cái dấu chấm hỏi lý văn hạo đều bó tay rồi tinh thần kế hoạch cái này bản đồ tiêu ký công năng khá cường đại tiêu ký loại hình nhiều đến mấy chục loại có ngắn ngủi tiêu ký cũng có thời gian dài tiêu ký người chơi thậm chí không cần đánh chữ cũng có thể dùng tiêu ký làm cho đối phương biết đại khái là có ý gì nhưng là vị này miệng mạnh mẽ vương giả hiển nhiên còn không quá biết dùng bộ này tiêu ký hệ thống hắn càng đặc biệt thích dùng cái này chút đặc biệt đơn giản ký hiệu ví dụ như tại trên địa đồ biểu hiện dấu chấm hỏi lần này lý văn hạo không ngông c h i ề u hắn tại chỗ một cái dấu chấm hỏi trở về đi qua đối phương ngừng một hồi đ á n chữ nói ra ngươi xây nhiễu vậy nhà kho làm gì a lý văn hạo đều bó tay rồi không nhiều kiến thương kho n h i ê n liệu cùng khoáng thạch để chỗ nào miệng mạnh mẽ vương giả cái này chút vốn là không cần hái nhiều như vậy lý văn hạo về sau càng ngày càng lạnh ngươi khiến cái này người chết có chết đói sao miệng mạnh mẽ vương giả làm sao lại chết có chết đói hiện tại cái này tài nguyên sản lượng đã đủ à tính cả về sau nhiệt độ hạ xuống cũng đủ rồi coi như không đủ đến lúc đó xây lại một nhóm là được rồi ngươi sớm như vậy làm những thứ này làm gì ngươi bây giờ nhiều xây nhiều như vậy nhà kho lại dùng không lên còn đem lên sinh dây thời gian không thể chậm trễ lý văn hạo cực kỳ không nói hai người hiển nhiên không tại một cái kênh bên trên hiện tại không xây cất về sau còn kịp sao các loại nhiệt độ hàng về sau vẫn phải nắm chặt thời gian xây nơi ở nút xây dựng thêm cung cấp tấm hệ thống đâu đến lúc đó nếu như liền nhà kho cùng nhiên liệu đều không đủ lời nói từ khai thác quặng bắt đầu xây dựng thêm tới kịp sao hắn rất muốn dựa vào lý lẽ biện luận nhưng tỉ mỉ nghĩ lại lại dừng lại đánh chữ tay giây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn trăm chín mươi bốn khóa đến chương bốn trăm chín mươi bốn khóa đến được rồi loại chuyện này r ă n ba câu cũng nói không rõ ràng hắn là nguyên thủ hắn định đoạt lý văn hạo mặt ngoài nhìn là đang cùng phòng trực tiếp người xem nói trên thực tế cũng là đang khuyên mình vấn đề này xác thực cực kỳ phức tạp với lại rất có thể dính đến số liệu tính toán mở rộng nói đều chưa chắc có thể trò chuyện rõ ràng thúng chi là đánh chữ đâu đương nhiên mở rộng nói khẳng định tốt một chút nhưng lý văn hạo tự nhiên bài xích cùng bạn trên mạng mở rộng nói trời mới biết đối diện là cái dạng gì người nếu là cả đời khí ở mỹ lên một ngày tốt tâm tình cũng bị mất đối phương nếu là lại đến điểm mẫn cảm chủ đề nói không chừng đem hắn phòng trực tiếp đều cho nổ cho nên căn bản không cần thiết đã trò chơi này đã sắp xếp xong sôi phân công vậy liền tôn trọng trò chơi phân công a nghĩ tới đây lý văn hạo đánh chữ nói ra vậy ta liền hoàn toàn dựa theo ngươi định chỉ tiêu tới ngươi đổi mới kịp thời một điểm khác đến lúc đó tài nguyên không đủ miệng mạnh mẽ bước g i ả chẳng lẽ không phải ngay từ đầu nên như vậy phải không ngươi làm xong mình việc khắc giả quan tâm ta lý văn hạo muốn nói lại thôi dẫn không chỗ phát tiết hắn dần dần bắt đầu rõ ràng hai người hình thức vì sao sẽ như vậy để cho người ta hằng ấ m bất quá đã lời nói đều nói đến nước này vậy liền mỗi người đều làm việc riêng của mình thôi lý văn hạo đình chỉ suy nghĩ hắn không còn cân nhắc trò chơi quy hoạch vấn đề mà là nghiêm ngặt dựa theo nguyên thủ chế định chỉ tiêu nguyên thủ chế định tương quan tài nguyên sản lượng như vậy thì nghiêm ngặt dựa theo cái này sản lượng đến quy hoạch tuyệt đối không siêu quá nhiều cho dù chính lý văn hạo cho rằng khả năng sẽ không đủ cũng kiên quyết không còn tiếp tục mở mỏ nếu như trong ngắn hạn đã hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu mà nguyên thủ không có đổi mới chỉ tiêu cái kia lý văn hạo liền t r e o máy hắn suy nghĩ rõ ràng nếu như lúc này hắn tự tác chủ trương mở mỏ lại hoặc là thiết kế thêm dây chuyển sản xuất mà nguyên thủ người chơi kỳ thật có ý khác vậy song phương khẳng định lại phải sinh ra mâu thuẫn đã như vậy còn không bằng treo máy các loại báo tin hai cái người tạm thời không còn có mâu thuẫn trò chơi có thể tiếp tục tiến hành rất nhanh hoàn cảnh nhiệt độ bắt đầu nhanh chóng hạ xuống đào hàng cùng nơi ẩn nút rõ ràng không đủ dùng miệng mạnh mẽ vương giả trực tiếp đem mấy hạng tài nguyên sản lượng đi lên kéo một phát lại định mấy cái có thể chống lệnh khoa học kỹ thuật điểm lý văn hạo có chút không nói nghĩ ra là ra đúng không ngươi bây giờ làm cái này chút không cảm thấy đã châm sao được dù sao ngươi cảm tử ta liền dám chôn không quan trọng ta chỉ là cái vô tình chấp hành quan mà thôi ngoài miệng châm trọc, lý văn hạo cũng không có đánh chứa hoặc là nổi c á o nhớ đi trào phúng chỉ là trực tiếp tốc độ tay toàn bộ triển khai dựa theo miệng mạnh mẽ vương giả yêu cầu lập tức vỗ xuống mấy cái nguồn năng lượng mỏ cùng giá luyện lô đồng thời bắt đầu đại quy mô xây dựng nơi ở nút xây dựng thêm cung cấp ấm công trình từng tòa năng nguyên tháp dựng lên nó nhiệt năng hướng về chung quanh phóng xạ để phụ cận hoàn cảnh nhiệt độ đều tăng lên không ít không chỉ có như thế cung cấp nóng đường ống liên tục không ngừng đem nhiệt năng chuyển bận đến từng cái khu công nghiệp bảo đảm bọn chúng tạo giá lạnh dưới điều kiện như cũ có thể bình thường khởi công nhưng rất rõ ràng nhiệt độ không khí hạ xuống so trong tưởng tượng còn muốn càng nhanh. lý văn hạo vẫn như c ũ là bằng nhanh nhất tốc độ thao tác nhưng các loại phản ứng dây chuyền hay là tại không ngừng phát sinh làm nhiệt độ xuống đến trình độ nhất định thời điểm bên ngoài nguyên bản t r ả i cung cấp nóng tuyến đường đã không đủ để duy trì máy xỉ lịch tiểu nhân bình thường sinh hoạt bởi vậy cái này chút máy xỉ lịch tiểu nhân không cách nào lại rời đi nơi ẩn nút không cách nào tiến về khu nhà máy tiến hành sản xuất cũng không thể đến bên ngoài tiến hành kiến thiết bọn hắn chỉ có thể cậu thả tại nơi ẩn nút là sẽ s á t phát run đồng thời không ngừng phát ra bực tức yêu cầu tăng lên cung cấp ấm nhiệt độ mà không cách nào làm việc lại mang đến mới phản ứng dây chuyển khu nhà máy không khởi công liền không cách nào tiếp tục sản xuất vật liệu xây dựng giá luyện lô không cách nào làm việc liền không có mới nguyên liệu rất nhanh trong kho hàng chứa đựng tài nguyên cũng bị tiêu hao sạch sẽ có tài nguyên có người nhưng lại bởi vì giá lạnh hoàn cảnh dẫn đến sản xuất khâu bên trong cái nào đó khâu kẹt lại về sau liền không thể tránh cho phát sinh phản ứng dây chuyển toàn bộ khâu hoàn toàn sụp đổ lý văn hạo mặc dù cũng đang cố gắng thao tác chỉ khi nào qua cái nào đó điểm tới hạn lại thế nào khoái thủ nhanh cũng vô lực xoay chuyển trời đất bất quá nhất gấp người hiển nhiên không phải lý văn hạo mà làm i ệ m mạnh mẽ vô giả đông thông thùng Đông đông đông. trên màn hình không ngừng bay ra dấu chấm than nhất là còn chưa mở hái nguồn năng lượng b ỏ bên trên thỉnh thoảng sẽ bắn ra liên tiếp dấu chấm than dấu chấm than đồng dạng cũng là trò chơi cơ sở tin tức trong hệ thống cực kỳ thường dùng một cái ký hiệu cùng dấu chấm hỏi chủ yếu là dùng cho trọng điểm nhắc nhở mặc dù trong thời gian ngắn liên phát sẽ có nhất định quy tắc hạn chế nhưng vẫn là để lý văn hạo cảm thấy không chịu nổi k ỳ nhiễu xoa đại ca ngươi điểm dấu chấm than nhanh như vậy có cái dám dùng a trò chơi này xây đổ vật lại nhanh như vậy ta mẹ nó đã tận lực được không muốn nói không sinh khí là không thể nào bởi vì lý văn hạo trước đó liền đã nhắc nhở qua hơn nữa còn nhắc nhở qua hai lần lần thứ nhất lý văn hạo nhưng thật ra là muốn đi cơ giới hóa xây dựng tuyến đường nhưng là miệng mạnh mẽ vương giả lựa chọn chiến thuật biển người lần thứ hai lý văn hạo cảm thấy phải làm tốt lúc trước tính toán dự trữ tốt đầy đủ nhiên liệu cùng các loại tài nguyên sớm trải rộng ra nhưng rất rõ ràng miệng mạnh mẽ vương giả hai lần đều không nghe nếu như đi máy móc tuyến đường lời nói mặc dù đầu nhập tài nguyên càng nhiều khoa học kỹ thuật càng dựa vào sau nhưng máy móc tuyến đường sẽ không giống máy xì l ị c tiểu nhân như theo đất hiện tại cũng không đến mức có nặng như vậy bao phủ đương nhiên lý văn hạo cũng là lần thứ nhất chơi bởi vậy cũng không dám đánh cược nói đi mình tuyến đường liền nhất định tốt hơn nhưng hắn cảm thấy dù sao cũng so hiện tại tốt không ít rất nhanh trên màn hình than thở ngừng trò chơi cũng ngừng theo máy xỉ linh tiểu nhân đại quy mô chết đi đã không cách nào một lần nữa triển khai bình thường sản xuất trò chơi tự nhiên cũng liền b ư ớ c vào kết cục được rồi mở lại một ván là được lý văn hạo cũng không có sinh khí dù sao cũng là ngẫu nhiên xứng đôi phối đôi đến cái dạng dị kỳ hoa người chơi đều là có khả năng tất cả mọi người là vừa mới bắt đầu chơi không phải là rất bình thường không nên nói miệng mạnh mẽ vương giả cực kỳ hố cha sao cũng là không đến mức chỉ là hai cái người lựa chọn khác biệt mà thôi nghĩ tới đây lý văn hạo chuẩn bị rời đi trò chơi nhưng mà đúng vào lúc này trên màn hình bắn ra tin tức không phải anh em n g ư ờ i tay này nhanh cũng quá chậm nhìn thấy phía trước bốn chữ lý văn hạo cảm giác đằng một cái trong nháy mắt nổi trận lôi đ ỉ n h xem đến phần sau câu nói này càng là hoàn toàn không cách nào k h ô n g chế ngấm khóa đến lý văn hạo trực tiếp vận chỉ như bay từng hàng chữ viết đổi mới đi ra không phải ngươi lần thứ nhất chơi loại trò chơi này có đúng không n g ư ơ i ăn thuốc sổ kéo dây t r u y ề n sản xuất kéo nhanh như vậy ta sớm nói cho ngươi biết sớm kiến thương kho chứa đựng tài nguyên sắp chết đến nơi ngươi mới xây ngươi cảm thấy cái này cùng xây nhanh chậm có quan hệ ngươi trí điều khiển p h ụ thể đúng không xung đột nhau trước một giây rời khỏi trí điều khiển để cho ta tiếp quản sau đó liền không có ngươi chuyện ngươi chế định quy hoạch thời điểm lưu tốt lúc trước tính toán sao đối diện cũng không cam chịu yếu thế đồng dạng lấy ra một khóa mở thiên môn vì thế không phải ngươi xây quá chậm anh em ngươi là có chứng ép được sao không phải đem tất cả dây bày chỉnh tế như vậy chuyện quá khẩn cấp tùy tiện hướng trên mặt đất bộ không được sao bày l ệ n h ra một điểm lại không ảnh hưởng bình thường sử dụng ngươi làm nhanh lên đính chủ cái k i a m ộ t đợt giá lạnh nói không chừng liền chịu nổi lý văn hạo đều kinh ngạc chấn kinh tại đối phương sao có thể nói ra vô s ỉ như vậy lời nói tùy tiện bày ngươi chơi không có chơi qua loại trò chơi này tùy tiện bày nhất thời thoải mái chờ đằng sau b ư ớ c sinh dây thời điểm ngươi liền muốn chết lại nói ta bày đã rất nhanh bất cứ nơi nào loại bày có thể s á bao nhiêu mỗi cái kiến trúc tối đa cũng liền s á mấy dây có cái dám dùng tại hai cái người cãi lộn đồng thời trò chơi thậm chí vô thanh vô tức bắt đầu đổ thêm dầu vào lửa nguyên bản trò chơi kết thúc về sau chỉ là sẽ đơn giản xem một cái cái văn minh này phát triển lịch trình tựa như là đứng cái địa cung cấp người chơi tiến hành ngắn ngủi nhớ lại nhưng nếu như người chơi không có lập tức rời khỏi ván này trò chơi lời nói như vậy thì sẽ tự động tiến vào chiếu lại công năng trước đó tiến hành một hệ liệt thao tác cũng sẽ ở hai tên người chơi trước mắt tái hiện mức độ lớn nhất phương tiện bọn hắn lôi c h u y ệ n cũ hai cái người còn có thể lấy tự do kéo lấy động tắt đầu hoặc là đẻ xuống nút tạp rừng tiến hành trò chơi p h ụ bàn lý văn hạo trước một bước phát hiện chức năng này trực tiếp kéo lây thanh tiến độ đi vào thời khắc mấu chốt ngươi mở mắt nhìn xem hiện tại sớm kiến thương kho cùng con b ỏ thời gian là không phải hoàn toàn đủ ngươi nhìn lại một chút ngươi chừng nào thì bắt đầu xây lại có hơn năm phút luồng không khí lạnh liền đến tới tới tới chính ngươi đến ta nhìn ngươi làm sao tại luồng không khí lạnh trước khi đến xây nhiều như vậy chỗ tránh nạn cùng cung cấp tấm nhưng không nghĩ tới thu hình lại không chỉ có không để cho đối phương ý miệng m ngược lại làm cho đối phương càng có lý chẳng sợ hơn năm phút thế nào ngươi nhìn vị trí này có phải hay không có thể nhanh chóng đập năm cái giã lượt lô khối này mỏ ngươi nếu là không điều tại cái kia lặp đi lặp lại bớt giây trực tiếp đập đầy khai thác cặn sau đó cùng giã luyện lô liền lên có phải hay không mười mấy giây liền có thể làm xong ngươi xem một chút ngươi tại cái kia t u y ê n chỉ, điều chỉnh tuyến đường bỏ ra bao nhiêu thời gian chỉ ít một phút đồng hồ đi ngươi tính toán mỗi cái đều chậm một phút đồng hồ cộng lại có thể chậm bao nhiêu cực hạn một điểm hoàn toàn không có vấn đề tốt đ a rất rõ ràng song phương tranh luận là căn bản không có kết quả không chỉ là bởi vì miệng mạnh mẽ vương giả người chơi này có nhất định đòn k h i ê n tinh thể chất cũng là bởi vì trò chơi cơ chế bản thân tăng thêm hai cái người chơi ở giữa mâu thuẫn tựa như chơi cờ tướng mỗi cái người đều có mình m ạ c h suy nghĩ t h o ạ t nhìn là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc c u mê nhưng để người đứng xem đến đánh cờ nói không chừng càng kém ở trong đêm nguyên thủ cảm thấy chấp hành quan tốc độ tay quá chậm nên nhanh thời điểm chậm nên chậm thời điểm nhanh mà chấp hành quan thì cảm thấy nguyên thủ cái gì cũng không làm liền biết mù chỉ huy cái này thuộc về là một cái hệ thống tính vấn đề chỉ bất quá người chơi táo bạo tính cách để nó tiến một bước chuyển biến xấu dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn trăm chín mươi lăm mở ám chương bốn trăm chín mươi lăm mở ám quả nhiên loại này tranh luận cuối cùng là không có bất kỳ kết quả gì đến cuối cùng miệng mạnh mẽ vương giả dứt khoát cũng không cùng hắn đánh chữ cái l u ậ n dứt khoát cũng chỉ là một mực đang cái kêu phát mau lẹ giọng nói mời mở ra hụi rổ phồn giao lưu mời mở ra hụi rổ phồn giao lưu lý văn hạo cực kỳ không nói hắn là khẳng định không nguyện ý mở mạnh chủ yếu là đối phương bạn nhất không che đậy miệng lời nói ngay tiếp theo h ắ n phòng trực tiếp cũng phải gặp nạn dẫn chương trình thuộc về là đi dày cùng loại này chân trần người chơi không có gì tốt tranh luận luận cũng là thuần thua thiệt cho nên lý văn hạo quả quyết tối lui ra khỏi gian phòng không còn tranh chấp tốt đây chỉ là việc nhỏ xen giữa không quan trọng như loại này xa điều không nhất định là đại đa số chúng ta lại mở một ván trò chơi mới nhìn xem lý văn hạo vừa nói một bên một lần nữa xứng đôi nhưng mà một giây sau miệng mạnh mẽ vương giả tiến vào gian phòng hai người không hẹn mà cùng đánh ra dấu chấm hỏi lý văn hạo lúc này lần nữa rời khỏi gian phòng sau đó một lần nữa xứng đôi kết quả miệng mạnh mẽ vương giả lần nữa tiến vào gian phòng mẹ nó lý văn hạo quả thực là bó tay rồi chuyện gì xảy ra â m hồn bất tán a trò chơi này hết thể chỉ có hai ta người chơi sao trò chơi nghịch thiên đường đã mát thành dạng này sao lần nữa rời khỏi cái này sẽ lý văn hạo dài lòng dạng hắn không có lập tức bắt đầu xứng đôi mà là lui trở về trò chơi tiêu đề giao diện trước cùng người xem giật năm phút đồng hồ nhạt khơi phục bàn dưới mình trước đó thao tác các ngươi nhìn à trễ nhất thời gian này nên sớm chữ hàng vật tư muộn tại thời gian này lời nói trên cơ bản liền là bất lực xoay chuyển trời đất sự thật chứng minh ta quyết sách vô cùng chính xác chỉ là đối phương căn bản không nghe mà thôi cái gì mình chơi không không không đây là hai người trò chơi cùng người chơi lục đục với nhau cũng là nội dung trò chơi một bộ phận ta khẳng định sẽ không tự mình chơi đương nhiên có người xem đưa ra để chính lý văn hạo đồng thời đóng vai chấp chính quan cùng nguyên thủ bày ra một đợt hoàn mỹ thao tác nhưng lý văn hạo cự tuyệt bởi vì hắn biết cùng một cái khác người chơi lục đục với nhau mặc dù rất dễ dàng h ư n g ấm nhưng đây cũng là tiết mục hiệu quả một bộ phận vẫn là muốn tôn trọng trò chơi cơ chế đợi năm phút đồng hồ về sau lý văn hạo cảm thấy cái này miệng mạnh mẽ vương giả khẳng định đã xứng đôi đến người chơi khác lúc này mới bắt đầu một lần nữa xứng đôi kết quả một giây sau m i ệ n mạnh mẽ vương giả lại tiến vào gian phòng lý văn hạo đều kinh hãi tình huống như thế nào âm hồn bất tán cũng phải có cái h ạ n độ a không phải anh em ngươi làm sao làm được ngươi tại ta phòng trực tiếp chưa giám sát lý văn hạo nghĩ đến khả năng thứ nhất liền là đối phương đã ẩn nút đến hắn phòng trực tiếp thậm chí sinh ra mong muốn thiết t r í một cái trực tiếp chỉ h o à n ý nghĩ nhưng mà đối phương hồi phục để lý văn hạo d ở khóc d ở cười không nghĩ tới sao trò chơi này có thể xem xét gần nhất xứng đôi người chơi trò chơi trạc thái còn có thể lấy ưu tiên tiến vào ngươi chừng nào thì mở trò chơi ta đều có thể ưu tiên tiến đến lý văn hạo kém chút một ngụm lao hết phun ra ngoài bệnh tâm thần a trò chơi này người thiết kế có phải hay không có cái gì bệnh nặng dựa theo thiết kế mạch suy nghĩ loại này xứng đôi loại hình trò chơi kỳ thật rất khó tránh cho người chơi ở giữa sinh ra ma sát mà người thiết kế muốn làm liền là tận khả năng giảm bớt hoặc là tránh cho loại này ma sát đơn giản nhất kéo đen là cái cơ sở công năng nhất định phải có a đừng nói là trò chơi xã giao bình đ à i cũng là vừa cần nếu như không có kéo đen công năng lời nói đây không phải là thuần túy biến thành cỡ lớn tờ vờ v ờ giải trí trận sao mọi người đến cùng là đến xã giao vẫn là đến hoa sơn luật hóa nhưng rất rõ ràng tinh thần kế hoạch thiết kế mạch suy nghĩ đã dành trước thời đại này cùng nước ngoài một ít đỉnh cấp xã giao bình đải làm chuẩn dù sao nước ngoài đỉnh cấp xã giao bình đải cũng chỉ là thử nghiệm bị bỏ kéo đen cơ chế mà tinh thần kế hoạch thậm chí đã tiến thêm một bước tăng lên báo thủ hình thức cái này một khóa xứng đôi cũng không chỉ là một khóa xứng đôi đồng đội vẫn là một khóa xứng đôi đối thủ một khi cùng đối phương có thủ liền có thể lấy một mực truy sát xuống dưới đương nhiên cái này truy sát cũng không phải bản năng cũng bị như đối phương mở trò chơi thời điểm kẻ thù vừa lúc không online như vậy cho dù nửa đường lọ dịn đối phương đã ở trong đêm cũng không có cách nào trực tiếp đi vào chỉ có thể chờ đợi đối phương kết thúc ván này trò chơi nhưng bất kể nói thế nào giống lý văn hạo tình huống như vậy đúng là bị thuốc cao ra cho dính lên không vung được anh em ngươi đến cùng muốn thế nào lý văn hạo hỏi miệng mạnh mẽ vương giả lại đến một ván lý văn hạo kém chút bị chọc giận quá mà cười lên đ ề u như vậy còn phải lại đến một ván cái này có điểm giống là hai cái người bạn nhỏ đoạt đồ chơi đánh lên đánh xong về sau còn muốn tiếp tục cùng nhau chơi vừa nhưng là đã đều tiền đến vậy liền lại cho một lần cơ hội nghĩ tới đây lý văn hạo hỏi vậy lần này ngươi đến chấp chính quan ta đến nguyên thủ không phải ta không chơi miệng mạnh mẽ vương giả ngược lại là rất thẳng thắn được hai người riêng phần mình điểm xuống sát nhập hóa lại mở một ván trò chơi mới lý văn hạo cũng là tính tình rất tốt trước đó mặc dù điên cuồng khóa đến mắng rất đã nhưng khí đầu đi qua về sau lại cảm thấy cũng không đến mức lúc đầu cũng chỉ là cái bạn trên mạng mà thôi mặc dù đòn khiên tinh một chút nhưng bây giờ đòn khiên tinh không phải đám dân mạng chủ lưu thuộc tính n h a không cần thiết như bậy khí đã tự khoe là người chơi cao cấp vậy liền hẳn là có mang phế vật đồng đội thông q u a năng lực tựa như mổ bạ trò chơi rất nhiều người mắng lợn đồng đội cảm thấy lợn đồng đội kéo mình chân sau nhưng chân chính đại lão người chơi đâu đồng đội lại đồ ăn cũng sẽ không phàn nàn không phải ngươi đồ ăn là ta không đủ xê cái này mới là thật to lớn lao tâm tính nghĩ tới đây lý văn hạo trên cơ bản điều tiết tốt mình tâm tính bắt đầu đường đường chính chính đóng vai lãnh tụ tiến hành trò chơi kết quả trò chơi vừa mở trận kém chút lại cho hàn khí quá sức cái này miệng mạnh mẽ vương giả vẫn thật là loạn đập loạn xây a các loại tài nguyên khu cùng khu công nghiệp trên cơ bản không có chút nào quy hoạch các loại băng chuyển điên c u ồ n bài dây tựa như là cầu đ u ậ hận không thể quấn tám trăm cái ngoặt lý văn hạo bản thân là mang một ít chứng ép buộc thấy cảnh này kém chút tại chỗ tức g i ậ n đến chảy máu não bất quá hắn vẫn là bình phục tốt tâm tình tận khả năng không nhìn tới dù sao đổi vị suy nghĩ hắn làm chấp chính quan thời điểm cũng không thích người khác tại trên địa đồ một mực đặt câu hỏi hào dấu chấm than lý văn hạo đầu tiên là định ra mấy cái cơ sở mục tiêu sau đó liền bắt đầu nghiêm túc lưu ý nhiệt độ biến hóa tình huống lần trước tình huống lại có chút phức tạp là trước ấm lên loại tình huống này liền phiền t o á i một chút bởi vì có thể là ấm lên hạ nhiệt độ ấm lên cũng có thể là ấm lên thẳng hạ nhiệt độ hai loại khả năng tính hứng đối phương thức sẽ có khác biệt khác biệt vất quá lý văn hạo vẫn là làm xong đầy đủ chuẩn bị trước tiên chế định tốt tương ứng phát triển mục tiêu mà miệng mạnh mẽ vương giả lần này cũng không có lại bên trong hao tổn h á n nghiêm ngặt thi hành lý văn hạo chế định chỉ tiêu ngoại trừ kiến trúc bày ra đến quá tùy ý bên ngoài ngược lại là cũng không có cái gì thói xấu lớn cứ như vậy hai người hợp tác lại còn không sai không có nguy hiểm liền vượt qua lần thứ nhất du ngoạn thời gian lý văn hạo nhìn một chút miệng mạnh mẽ vương giả xây cái này chút kỳ quan thật đừng nói khi tất cả bộ phận đều rất loạn thời điểm, cũng có một loại khác loại mỹ cảm liên mẹ nó cùng xì b ậ n thù kỳ thật lý văn hạo rất muốn hỏi nếu như đằng sau phát hiện ở giữa nào đó một đầu băng truyền xảy ra vấn đề làm cái gì n g ư ờ i bớt đến tới sao nhưng là hắn không có hỏi bởi vì hỏi cái này vấn đề có điểm giống là tại đổ thêm dầu vào lửa hai người thật vất vả tất cả các miệng đều tại nghiêm túc trò chơi lúc này tốt nhất cũng không cần lại mở ra mới tranh chấp cùng lúc đó g i a các quân cùng hầu tập đây đối với trò chơi mối nối cũng tại oanh oanh liệt liệt kiến thiết bên trong so với lý văn hạo bên kia không ngừng xuất hiện ma sát ra các quân cùng hầu tập tổ hợp hiển nhiên càng thêm vững chắc dù sao cũng là trong hiện thực đồng học cùng bạn lại là họ phờ lìn mặt đối mặt cùng nhau chơi bửa tự nhiên ma sắt liền thiếu đi cho dù thất bại hai người cũng sẽ không oán trách lẫn nhau lúc này bọn hắn vẫn là ván đầu tiên trò chơi đồng thời thuận lợi đi tới trung kỳ tinh thần kế hoạch trò chơi này vẫn là có nhất định độ khó nhất là sơ kỳ nếu như bắt đầu không tốt lắm lời nói rất dễ dàng đột nhiên n ổ chết nhưng ra các quân bản thân cũng coi là kinh nghiệm tương đối phong phú người chơi lại thêm hai cái người chung sức hợp tác cùng từng điểm cổ vận tương đương may mắn đi đến một bước này hai người cũng đã sơ bộ mò thấy môn đạo g i a các quân nghiêm túc quy hoạch dây t r u y ề n sản xuất tại to lớn hình cầu trên màn hình các loại tuyến đường vừa xem h i ể u ngay chi tiết rõ ràng với lại nâng lên đến màn hình cũng tự nhiên có một loại nào đó lập thể cảm xúc để cho người ta cảm thấy đặc biệt chân thận so với truyền thống màn hình hình cầu màn hình tại b ả y ra loại trò chơi này nội dung lúc xác thực có rất lớn ưu thế ngay tại lúc g i a các quân nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình suy nghĩ kê tiếp khu công nghiệp hẳn là xây ở c h ỗ đó cái gì thời điểm muốn thử nghiệm đi kiến thiết mặt đất thời điểm hắn cái này một bên màn hình đột nhiên bắn ra tới một cái cửa sổ nhỏ ân ra c quân sừng sốt một chút hắn nhỉ phát hiện cái này lại là một cái cho phép hắn tiến hành ngầm thao tác cửa sổ nhỏ cái này cửa sổ nhỏ công năng vẫn rất phong phú có thể tại trong phạm vi nhất định giấu giếm báo các loại tài nguyên sản lượng cùng số lượng dự trữ có thể cắt xén tài nguyên chứa vào mình tiểu kiên cố còn có thể tiêu hao nhất định tài nguyên đem một bộ phận máy xì lịp tiểu nhân bồi dưỡng làm mình tâm phúc công năng rất nhiều nhưng cũng không có ngay từ đầu liền toàn bộ kích hoạt mà là đồng dạng có một loại giống như cây khoa học kỹ thuật đồ vật ban đầu cũng chỉ có thể giấu giếm báo đơn giản một chút tin tức mà theo tài nguyên gia tăng thu mua máy xì lịp tiểu nhân gia tăng c ù n g cây khoa học kỹ thuật không ngừng tiến lên mới có thể giải tỏa càng nhiều công năng cái này cửa sổ đem ra các quân giật này mình làm sao còn có loại vật này vô ý thức liếc trộm một chút ngồi ở bên phải hầu tập phát hiện hầu tập tựa hồ cũng không có chú ý tới điểm này bởi vì cái này hình cầu màn hình kỳ thật rất lớn mà nhằm vào nguyên thủ những tin tức kia đều là tập trung ở một cái khác bán cầu biểu hiện hai cái người ngồi b ố n là có một ít khoảng cách nguyên thủ bản thân phải xử lý tin tức cũng rất nhiều thường thường muốn suy nghĩ một chút cụ thể vấn đề cũng sẽ không tại mọi thời khắc nhìn chằm chắm chấp chính quan mà chấp chính quan bên này đâu ngoại trừ cái này đánh cung bên ngoài còn có rất nhiều cái khác đánh cung cái này chút đánh khung bản thân dáng dấp đều không khác mấy chắc nhìn cũng sẽ không cảm thấy có cái gì khác biệt với lại cái tiểu động tác này bổ bụt có thể tùy thời ẩn t à n g tùy thời điều động mong muốn làm gì á ở phía trên hơi chút điểm là được rồi cũng không cần tốn quá nhiều thời gian thao tác dùng chung một cái màn hình còn như vậy nếu như là hai cái màn hình lời nói kia liền càng là không thể nào phát hiện ra các quân lương tâm bắt đầu gặp tra hỏi cái này ta muốn dở cho sao từ nơi này trong cửa sổ nhỏ cuối cùng cây khoa học kỹ thuật đến xem chắc chính con người chơi chơi đến cuối cùng thậm chí có thể đoạt quyền trở thành lãnh tụ hoặc là kẻ tài mà cho dù không đ o ạ t quyền tại trò chơi thông quan về sau cũng sẽ có một cái đặc biệt kết cục đương nhiên ngoại trừ cái này chút cảm thụ bên trên khác nhau bên ngoài còn có một cái cực kỳ hiện thực khác nhau liền là làm chấp chính quan người chơi làm cái này chút mờ ám về sau sẽ đối với mình trò chơi quá trình có càng nhiều c h ỗ t ố t ví dụ như thu mua một bộ phận máy xì lịp tiểu nhân về sau cái này chút máy xì lịp tiểu nhân sẽ càng nghe lời làm việc hiệu suất càng cao giấu g i ế m đếm số theo về sau đặt thành mục tiêu sẽ càng dễ dàng không chỉ có sẽ không bị nguyên thủ hỏi trách còn có thể để cho mình thu hoạch được không sai dân chúng ủng hộ trừ ngoài ra còn có rất nhiều tạm thời không thấy được c h ỗ t ố t dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 496. c á i này t à i nguyên lượng đúng không chương 496. c á i này t à i nguyên lượng đúng không đây là đang linh hồn cha hỏi ta à. ra các quân hơi hơi giao động một chút nhưng rất nhanh liền quyết định coi như không nhìn thấy a dù sao hắn cùng hầu tập là anh em tốt mặc dù đây là trong trò chơi cho phép cơ chế nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là sẽ đối với trong hiện thực anh em hữu nghị đưa đến nhất định phá hư tác dụng đến lúc đó nói đến liền v ị ở trong game làm cái duy nhất thuộc về mình kết cục cờ cờ cái này nhiều không thích hợp a coi như làm khẳng định cũng phải là tốt hai anh em thương lượng xong về sau làm trừ cái đó ra còn có cái rất trọng yếu nguyên nhân g i a các quân hắn họ ra các ta cái này nếu tới một bài mưu chiều xoắn bị hắn cũng liền không mặt mũi tiếp tục họ cái này họ có lẽ sửa họ vì tư mã sẽ càng thêm phù hợp thế là g i a các quân không có lại đi quản cái này cửa sổ nhỏ như cũng nghiêm túc làm tốt chính mình chuyện nhưng hắn không cần chức năng này không có nghĩa là khác chấp chính con người trời cũng không cần dù sao giống ra các quân hầu tập dạng này hiện thực bạn tổ đội chơi trò chơi này tình huống vẫn là số ít nếu như là tại trên mạng hai cái dẫn chương trình lẫn nhau tìm trò chơi mối nối khả năng sẽ có một phương cố ý vì làm tiết mục hiệu quả mà lợi dụng chức năng này nếu như là trên mạng xứng đôi đến người chơi kia liền càng không thể khống dù sao xứng đôi người chơi lại càng dễ phát sinh ma sát mà một khi phát sinh ma sát thì càng có khả năng công báo tư thủ chức năng này liền là điện hình phòng quân tử không phòng tiểu nhân lý văn hạo bên này phát triển cực kỳ thuận lợi nhất là hắn chế định các hạng chỉ tiêu vậy mà đều thuận lợi thành lý văn hạo còn có chút buồn b ự c chẳng lẽ người anh em này thật là có ý đồ phải biết lý văn hạo trên cơ bản là dựa theo mình trước đó làm chấp chính quan lúc đại khái trình độ đến xác định tài nguyên sản lượng số lượng vừa mới bắt đầu miệng mạnh mẽ vương giả còn có chút cố hết sức chế định mục tiêu thường thường kéo dài thời hạn nhưng về sau hắn lại giống như là dần vào giai cảnh mục tiêu đạt thành đến đều phi thường thuận lợi lý văn hạo nhiều lần đều thử nghiệm đem chỉ tiêu hơi bên trên điệu một chút kết quả cũng vẫn là thuận lợi đ t h à n h quả thực là thuận lợi đến có chút không chân thực nếu là dựa theo tình h u ố n như vậy phát triển tiếp lần này còn giống như rất có cơ hội thông quan a Quả n h i ê n cái này đều cùng ta anh minh lãnh đạo thoát k h ô n g giá quan hệ lý văn hạo có chút tự hào tiếp tục quy hoạch tiếp xuống nội dung giải quyết khô nóng cùng giá lạnh vấn đề cũng không có nghĩa là trò chơi liền sẽ yên tĩnh kết thúc mà là lại sẽ sinh ra vấn đề mới bản địa bên dưới không gian bị khai thác đến không sai biệt lắm thời điểm người chơi liền muốn ra cô sao trổi kết cấu cũng tiếp tục hướng mặt đất quyết trường dù sao địa phương không đủ dùng mà mặt đất bất luận là giá lạnh vẫn là khô nóng hoàn cảnh đều lại so với dưới mặt đất muốn càng cực đoan bởi vậy, vậy liền cần càng cao khoa học kỹ thuật để duy trì không chỉ có như thế trong trò chơi còn có một cái hố to nhất cái kia chính là tài nguyên bấy rập bởi vì b ẹ n b ẹ n một viên nho nhỏ sao trổi bởi vậy phía trên này có thể lợi dụng tài nguyên là cực kỳ có hạn căn bản chịu không được quá nhiều lãng phí nếu như người chơi không thể rất tốt quy hoạch liền có khả năng tài nguyên hao hết nhưng như cũng không thể bày ra sao trổi cái này lâm vào tài nguyên bấy rập chỉ có thể bị vây ở sao trổi thượng đắng chết lý văn hạo chơi cái này trò chơi kinh nghiệm cực kỳ phong phú với tư cách nguyên thủ hắn không cần bảy dây chuyển sản xuất về sau liền có thể lấy một mực suy nghĩ về sau cụ thể quy hoạch mà thông qua cây khoa học kỹ thuật bên trên hậu kỳ khoa học kỹ thuật liền có thể rất rõ ràng đẩy đất đoạn giả vấn đề này không chỉ có muốn lưu đủ an toàn dư thừa dường giả vẫn phải tính toán tỉ mỉ đúng là rất có độ khó nhưng là cũng rất có niềm vui thú lý văn hạo chế định tốt tiếp theo giai đoạn mục tiêu lại đơn giản suy nghĩ một chút phát triển phương châm sau đó liền lúc nhản rỗi không có việc gì làm nhìn miệng mạnh mẽ vương giả làm kiến thiết nhưng mà nhìn một hồi về sau hắn luôn cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng cái này tài nguyên sản lượng đúng không chậm nhìn tựa như là đối nhưng là cái này tài nguyên mỏ cùng dã luyện nhà máy số lượng làm sao cảm giác không khớp hào đâu lý văn hạo cảm thấy cực kỳ khó hiểu nếu như vẹn vẹn từ bảng bên trên tài nguyên sản lượng cùng số lượng dự trữ đến xem hai cái này số liệu là đại thể đối được không có xuất hiện cái gì rõ ràng chốt sơ xuất dựa theo mỗi giờ sản lượng trừ mỗi giờ tiêu hao đang tính bên trên đại khái thời gian quả thật có thể cùng cuối cùng số lượng dự trữ đại khái đối đầu h ả o nhưng là cái này khai thác bạn cùng dã luyện nhà máy số lượng cảm giác hơi y t chính lý văn hạo cũng làm qua chấp hành q u n cũng có thể nhìn thấy cái này chút khai thác quặng cùng giá luyện nhà máy sản xuất tốc độ hắn luôn cảm thấy cái này chút khai thác quặng cùng giá luyện nhà máy số lượng giống như ít điểm chống đỡ không lên nhiều như vậy sản lượng số lượng đương nhiên đây cũng chỉ là cảm giác hắn cũng không xác định bởi vì trò chơi này bên trong khai thác quặng giá luyện nhà máy thậm chí băng chuyển những kiến trúc này hoặc là thiết bị cũng đều là điểm đẳng cấp đẳng cấp khác nhau khai thác tốc độ giá luyện tốc độ cùng chuyển tống tốc độ đều không giống nhau mà cấp thấp nhà máy không thể trực tiếp thăng làm cấp cao nhà máy chỉ có thể dỡ bỏ xây lại cái này cực kỳ thua thiệt trừ phi là ra đặc biệt thiếu thời điểm mới sẽ như vậy làm bằng không liền thích hợp dùng điều này sẽ đưa đến trước mắt cấp thấp khu mỏ quặng c ù n g cấp cao khu mỏ quặng đều tồn tại với lại miệng mạnh mẽ vương giả lúc đầu cũng ưa thích l o ạ i bày phân khu cũng không rõ ràng rất nhiều kiến trúc đều giấu ở một đống xó x ì n h bên trong tìm ra được còn cực kỳ không dễ dàng cho nên ban đầu lý văn hạo cũng không có cảm thấy không thích hợp nhưng bây giờ loại này cảm giác khác thường tăng cường vì bỏ đi loại này ngờ vực vô căn cứ hắn quyết định cha một chút vậy phần làm sao cha đâu kỳ thật cũng tốt xử lý chỉ cần đem đẳng cấp khác nhau khai thác bằng số lượng hơi thống kê một cái là có thể mỗi cái khai thác bằng mỗi giờ có thể hái bao nhiêu cấp thấp nhà máy cùng cấp cao nhà máy ở giữa có thể lớn bao nhiêu khác nhau chân chính mà b ắ t kinh tính toán lời nói là có thể tính ra tới một cái sát thực số lý văn hạo dứt khoát từ bên cạnh lấy ra một cái máy tính về về về về về không l ố p bốt một trận theo về sau tương đương ba tám chín năm bốn ai không đúng đây coi là đi ra số có chút thấp a không phải có chút thấp là rất thấp ta bên trên một giai đoạn định sản lượng mục tiêu rõ ràng là năm mươi n g h n tới bảng bên trên biểu hiện trước mắt sản lượng là năm mươi hai n g à n thấy thế nào đều không cấp a lý văn hạo sửng sốt hắn vừa mới bắt đầu cũng không nghĩ quá nhiều chỉ là nhàn không có chuyện làm cho nên muốn thử lại phép tính một cái cũng không nghĩ tới vậy mà thật có thể tính ra sai lầm theo lý thuyết cái này rất vô nghĩa ai có thể nghĩ tới trò chơi này bên trong số liệu bảng vậy mà cũng sẽ gạt người a chơi một chút có thể là hắn trộm đạo ở đâu ẩn giấu q u ặ n mò miệng mạnh mẽ vương giả bày ra kiến trúc tương đối tùy ý, cho nên cũng không thể hoàn toàn bài trừ khả năng này lý văn hạo lại tại trên bản đồ tìm lửa này thế nhưng chỉ tìm được một tòa sơ cấp cặn mò cho dù đem cái này quạt b ỏ cho cậu vào sản lượng cũng như cũ xa xa không đến biểu hiện số lượng cái này tình huống như thế nào với lại sản lượng không đối thoại cái kia số lượng dự trữ hẳn là cũng không đúng sao lý văn hạo vội vàng lại lần lượt từng cái ấn mở trên bản đồ nhà kho m à tính các loại tài nguyên thực tế số lượng dự trữ có thể tính xong về sau lại phát hiện đây là đại khái đối được mặc dù hai cái số cũng không hoàn toàn nhất trí nhưng dù sao hắn loại này thống kê phương pháp tương đối thô giáp sẽ có sai sót cho nên này cũng cũng tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong nhưng là vấn đề tới sản lượng thấp số lượng dự trữ lại không biến đây là có chuyện gì duy nhất giải thích chính là lượng tiêu hao cũng thấp lý văn hạo không khỏi giật mình chắc không được cảm giác gần nhất khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh tốc độ rất chậm đâu trò chơi này bên trong khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh cũng không phải là lập tức hoàn thành mà là sẽ căn cứ trước mắt tài nguyên lượng tiến hành chậm chạp nghiên cứu mỗi cái khoa học kỹ thuật đều có cái hình cái vòng thanh tiến độ sẽ không lập tức đem nhà kho tài nguyên toàn bộ tiêu hao hoàn tất mà là sẽ căn cứ tài nguyên sản lượng cùng số lượng dự trữ chậm chạp nghiên cứu phía trên này cũng căn bản sẽ không biểu hiện nghiên cứu cụ thể tốc độ cho nên nhanh một chút hoặc là chậm một chút rất khó dùng mắt thường nhận ra đến tổng hợp hiện có toàn bộ tin tức lý văn hạo cho ra một cái tương đương không hợp thói thường kết luận lúc này hắn nhìn thấy sản lượng số lượng là hư cao tài nguyên tiêu hao số lượng cũng là hư cao mà hai cái này số lượng cùng một chỗ hư cao vừa lúc đặt thành một loại nào đó quỵ dị cân bằng để tồn kho tài nguyên lượng cùng bình thường số liệu kém không nhiều lắm về phần cụ thể là kém không nhiều lắm vẫn là hoàn toàn nhất trí cái này không rõ ràng bởi vì cái này số lượng thường xuyên biến động lý văn hạo gần như không có khả năng mình tính toán rõ ràng trong trò chơi nghiên cứu khoa học lại không biểu hiện cụ thể tốc độ mà là sẽ căn cứ thực tế sản lượng điều chậm một chút tiến độ cho nên mắt thường cũng cơ hồ không phân biệt được thậm chí lý văn hạo đều không thể xác định loại này khác biệt là từ lúc nào bắt đầu xuất hiện trong trò chơi số liệu sai không thể a vẫn là nói trò chơi này liền là cố ý đang gặp ta lý văn hạo triệt để choáng hắn không nghĩ ra đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mình khẳng định là không có tính sai đều đã thẩm tra đối chiếu qua trò chơi này mặt ngoài cũng không có cái gì mình không biết tận tàng cơ chế trên bản đồ cũng không có cái gì có thể thay đổi sản lượng kiến trúc hoặc là khoa học kỹ thuật quả thực là t r ă m mối vẫn không có c á c h giải cái này cũng không thể trách lý văn hạo đần chủ yếu là hắn không nghĩ tới nghịch thiên đường đã vậy còn quá không biết xấu hổ sẽ cho phép một tên khác người chơi tư đổi số liệu loại này thiết lập đặt ở sách lược kinh doanh loại trong trò chơi quả thực là quá nguyên tiên lý văn hạo ở vào tư duy điểm mù bên trong trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng vốn muốn hỏi hỏi miệng mạnh mẽ vương giả có hay không cảm thấy số liệu này không đúng nhưng chưa đánh tới một nửa lại toàn bộ xóa một mặt là hắn đối miệng mạnh mẽ vương giả có bản năng cảnh giác một phương diện khác thì là hắn cảm thấy cho dù nói với miệng mạnh mẽ vương giả chỉ sợ đối phương cũng sẽ không nghiêm túc đối đãi nói rồi tương đương nói vô ích này làm sao xử lý đâu tại mô phỏng kinh doanh trong trò chơi số liệu sai lầm cái này nhưng vấn đề quá lớn với tư cách chế định chính sách nguyên thủ người chơi lý văn hạo thậm chí hoàn toàn không có cách nào chơi À, các loại cái này chính thể cây khoa học kỹ thuật trước đó một mực không có chú ý qua lý văn hạo đột nhiên phát hiện tại cây khoa học kỹ thuật bên trong kỳ thật còn đã bao hàm chính thể lựa chọn điểm này dẫn dắt hắn tại sao phải có chính thể cây khoa học kỹ thuật có thể chọn duy nhất giải thích liền là cái này chút chính thể cũng biết đối trò chơi cơ chế sinh ra trọng yếu ảnh hưởng nhưng là có thể sinh ra ảnh hưởng gì đâu lý văn hạo cẩn thận xem cái này chút cây khoa học kỹ thuật lựa chọn trước đó hắn cũng không có nghiêm túc nhìn bởi vì cái này chút lựa chọn vốn chính là muốn tới trò chơi trung kỳ mới biết giải khóa với lại chính thể cây khoa học kỹ thuật cũng là cần tiêu hao t à i nguyên tiến hành giải tỏa giai đoạn trước t à i nguyên tương đương thần trường chính kinh sức sản xuất kiến trúc đều tạo không đến đâu làm sao có thể cả loại này hư nhưng bây giờ lý văn hạo đại khái hiểu cái này chính thể cây khoa học kỹ thuật là làm gì dùng nguyên lai、like、là cái tờ v ờ tờ cây khoa học kỹ thuật ta dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 497 h ỏ a long đốt kho chương 497 h ỏ a long đốt kho ngờ vực vô căn cứ vết rách cứ như vậy tự nhiên mà vậy sản sinh lý văn hạo một trận phân tích về sau đã bớt thuận nguyên nhân hậu quả chính thể cây khoa học kỹ thuật bên trong tồn tại rất nhiều hạn chế chấp chính quan quyền lực khoa học kỹ thuật điểm ví dụ như giám sát thể chất cơ sở bí mật ấu chấp chính quan tài sản trình báo các loại thậm chí còn có thể trực tiếp thẩm phán chấp chính quan đương nhiên cái này chút khoa học kỹ thuật điểm căn cứ nghiêm khắc trình độ khác biệt cũng có khả năng tạo thành tương ứng ảnh hưởng trái chiều ngoài ra cũng tồn tại rất nhiều tăng thêm một bước chấp chính quan quyền lực khoa học kỹ thuật điểm ví dụ như lương cao thậm chí trực tiếp bán thưởng thậm chí có thể cho phép chấp chính quan không dựa theo chế định chỉ tiêu đến tiến hành quy hoạch hoặc là ngón tay giữa đánh dấu thực hiện thời ở giữa kéo dài gấp bội rất rõ ràng cái này chút khoa học kỹ thuật điểm tồn tại mang ý nghĩa chấp chính quan là có thể ngầm thao tác giả thiết chấp chính quan không thể ngầm thao tác. nguyên thủ nhìn thấy tất cả số liệu đều là thật sự lời nói như vậy bí mật tấu cùng giám sát thể chất loại này khoa học kỹ thuật điểm tồn tại còn có ý nghĩa gì đâu nói cách khác c h ấ p chính quan cùng nguyên thủ ở giữa tranh đấu là tất nhiên tồn tại là không thể điều hòa thậm chí có thể nói liền là nội dung trò chơi một bộ phận tốt ngươi cái miệng mạnh mẽ vương giả ta còn tưởng rằng hai ta phối hợp k h ắ c khít nguyên lai、like、là tiểu tử ngươi không có điểm mấu chốt lý văn hạo cực kỳ sinh khí bởi vì lúc trước một đoạn thời gian hắn thật đúng là cực kỳ tín nhiệm miệng mạnh mẽ vương giả tới nhưng đối phương lại phụ lòng loại này tín nhiệm vậy liền không có biện pháp tiến v à o vòng thứ hai chiến đấu a lý văn hạo nhìn một chút cái này chút khoa học kỹ thuật điểm sau đó quả quyết điểm xuống một cái khoa học kỹ thuật điểm giám sát thể chất cái này giám sát thể chất cụ thể công năng là nguyên thủ ngón tay giữa định một cái giám sát quan đi kiểm tra trước mắt từng cái kiến trúc đơn vị tại vụ tình huống mà hậu tiến được tập hợp cái này giám sát quan bản thân cũng không phải là từ người chơi đóng vai nó thuần vi là từ trí tuệ nhân tạo đến chấp hành tương ứng thao tác mỗi đến một cái địa phương đều sẽ đại khái thống kê ra nơi này chân thật số liệu cũng tiến hành tập hợp đương nhiên toàn bộ quá trình là cần thời gian nhất định đọc đầu hoàn tất về sau mới có thể nhìn thấy con số cụ thể kết quả vừa điểm bên trên khoa học kỹ thuật điểm yên lặng hồi lâu không chắc bên trên liền xuất hiện mới tin tức lần này vậy mà thoáng cái đánh hai cái dấu chấm hỏi lý văn hạo cũng không nung chiều trực tiếp cũng là hai cái dấu chấm hỏi miệng mạnh mẽ v ư ơ n g giả ngươi dùng tiền nghiên cứu cái này phế khoa học kỹ thuật điểm làm gì a ta phí như vậy lớn sức lực khai thác nhiều như vậy tài nguyên là cho ngươi làm cái này dùng giám sát q u a n cái này khoa học kỹ thuật điểm nhìn bề ngoài chỉ là nhiều một cái hoặc là mấy cái dùng đến chấp hành máy x ì lị tiểu nhân nhưng trên thực tế nó tiêu hao tài nguyên lượng vẫn là rất lớn ví dụ như cái này chút tiểu nhân bản thân đều muốn nhận giáo dục tốt nhất định phải là tương đối cao cấp tài vụ nhân viên bọn hắn đãi nộ cũng rất cao với lại đến các nơi thời điểm còn cần phối trí chuyên môn phương tiện giao thông cái này chút toàn bộ thể hiện tại nghiên cứu phát minh khoa học kỹ thuật điểm cần thiết tiêu hao tài nguyên bên trên không chỉ có như thế mỗi tiến hành một lần giám sát còn cần tiêu hao ngoài định mức tài nguyên tại lý tưởng trạng thái giới đem những này tài nguyên lấy ra tiến hành cơ sở kiến thiết hiển nhiên là càng có l ợ i cho nên miệng mạnh mẽ vương giả chất vấn trợt nhìn còn tính là có lý có cứ nhưng lý văn hạo ha ha vừa cười một câu liền cho hắn chặn lại trở về ta vì sao a điểm cái này khoa học kỹ thuật điểm trong lòng người không có số đúng không một câu nói kia thật đúng là đem miệng mạnh mẽ vương giả cho hỏi được cá khẩu không trả lời được k ỹ thật u trước đó tại miệng mạnh mẽ vương giả nhìn thấy lý văn hạo điểm cái này khoa học kỹ thuật điểm thời điểm liền đã mơ hồ có không tốt lắm suy đoán ta sẽ không bại lộ đi nhưng hắn lại không quá tin bởi vì từ trước mắt tình h u n g đến xem cái này ngầm thao tác cửa sổ nhỏ là chỉ cấp chấp chính quan người chơi biểu hiện ra nguyên thủ người chơi căn bản không nhìn thấy mà hắn cũng rất thông minh không có báo lên đặc biệt khác người số liệu chỉ là đem thu nhập cùng chi tiêu hai cái này số đều hơi đ i ề u điều cũng bảo đảm tồn kho tài nguyên số lượng nhiều gây nên có thể đối được nếu như là người chơi vô ý thức mà tin tưởng hệ thống cho ra số liệu hẳn là căn bản chú ý không đến biến hóa cho nên miệng mạnh mẽ vương giả cảm thấy khả năng này chỉ là cái trùng hợp thế là muốn tạo áp lực một phen để lý văn h ạ bỏ đi tiếp tục nghiên cứu phát minh cái này khoa học kỹ thuật điểm ý nghĩ cái này giống hai vợ chồng náo mâu thuẫn một phương nghi ngờ một bên khác vượt quá giới hạn thời điểm vượt quá giới hạn một phương ngược lại có lý chẳng sợ nổi trận lôi đỉnh mắt liền là thông qua loại này cường thế phương thức bỏ đi đối phương nghi ngờ nhưng loại biện pháp này chỉ ở đối phương hơi có chỗ nghi ngờ lại không có chứng minh thực tế thời điểm có ích một khi đối phương có chứng minh thực tế vậy liền hoàn toàn không được việc miệng mạnh mẽ vương giả cũng ý thức được đối phương như thế có lý chẳng sợ địa điểm kỹ năng này điểm khẳng định là nhìn ra số liệu không đúng nhưng cụ thể là thế nào nhìn ra hắn cũng không tiện hỏi chỉ có thể giữ ý lặng tiếp tục làm việc của mình rất nhanh khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh hoàn thành đại biểu giám sát quan máy xí liệt tiểu nhân còn có cả một cái thẩm tra đoàn đội ngồi đặc thù giao thông xe dựa theo lý văn hạo tuyến đường theo thứ tự đi đối t ừ n g cái chủ yếu sản nghiệp tình huống thực tế tiến hành giám sát chủ yếu là đối các loại quặn g mỏ sản lượng chế tạo nhà máy thực tế tiêu hao cùng sản xuất còn có cất vào kho chân thật còn thừa vật tư số lượng tiến hành điều tra nhìn xem cùng trước mắt báo cáo đi lên kém giá trị lớn bao nhiêu trạm thứ nhất liền là trước kia sớm nhất xây thành một mảnh khu công nghiệp có quạt mỏ giá luyện nhà máy cùng chế tạo nhà máy mặc dù đều là đẳng cấp thấp nhất nhưng ít ra cũng vẫn là có một ít tài nguyên sản xuất chỉ bất quá so với địa phương khác khu vực này cũng là n h ấ t loạn các loại băng truyền cùng lấy độ ấm tuyến đường khiến cho lung ta lung tung đơn giản tựa như là bản tơ động không có cách dù sao cái khác khu công nghiệp trên cơ bản đều là từ nơi này quy hoạch ra ngoài có điểm giống là rất nhiều thành phố lớn giả khu công nghiệp rắc rối phức tạp một cái tác động đến nhiều cái trước đem khối này địa phương tìm hiểu rõ ràng về sau liền dễ nói giám sát quan cùng thẩm tra đoàn đội tiến vào mảnh này kiến trúc bên trong cùng lúc đó phía trên xuất hiện một cái hình cái vòng thanh tiến độ bắt đầu đ ế n ngược thời gian vừa đến cái này một mảnh số liệu liền rõ ràng có thể tiếp tục đi tới một cái khu vực nhưng mà đúng vào lúc này hoàn cảnh nhiệt độ vừa lúc bắt đầu lên cao lý văn hạo không khỏi giật mình hắn vội vàng nhìn thoáng qua sao trổi quỹ tích bức tranh phát hiện lại bắt đầu tới gần gần đây điểm nguyên bản người chơi là không nhìn thấy quỹ tích bức tranh nhưng là theo khoa học kỹ thuật phát triển cái này chút máy xì lịp tiểu nhân thiên văn quan c h ắ c năng lực cũng đang không ngừng tăng lên các loại công nghệ cao kính viễn vọng cùng đài thiên văn thành lợi để người chơi có thể chính xác hơn mà nắm chặt trước mắt sao trổi chỗ u ỹ đạo vị trí tự nhiên cũng liền có thể càng thêm phong d o n g ứng đối nhiệt độ biến hóa cho nên lý văn hạo cũng không có quá kinh hoàng dù sao trước đó đã từng trải qua nhiệt độ cao thi nghiên cứu các loại thiết bị cùng kiến trúc cũng còn t ạ i mặc dù nhiệt độ sẽ kịch liệt lên cao nhưng ở dự trữ nguồn năng lượng đủ nhiều t ì n h h u ố n g giới ứng phó cái này đợt nhiệt độ cao vẫn là không có vấn đề lý văn hạo tại nguyên thủ thao tác giao diện bên trên điểm ấy cái lựa chọn bao quát nhiệt độ cao dự cảnh tăng lên hạ nhiệt độ hiệu suất gia tăng nguồn năng lượng phụ cấp các loại mà miệng mạnh mẽ vương giả cũng xác thực bắt đầu thao tác mở ra từng cái khu vực hạ nhiệt độ thiết bị mở ra nhà kho vận chuyển hiểm đem các loại làm lệnh tề cùng dự trữ nguồn năng lượng vận chuyển đi ra nhưng mà so với trước đó lần này hắn lại có loại luôn cuốn tay chân cảm giác êm lý văn hạo rất muốn nói điểm cái gì hoặc l à thuốc một cái ví dụ như tại trên địa đồ đánh cái dấu chấm than loại hình nhưng cuối cùng vẫn là cái gì cũng không làm dù sao hắn làm chấp chính quan thời điểm liền rất chán ghét đối phương chỉ trò với lại hiện tại trên bản đồ kiến trúc nhiều lắm cần thao tác lượng lúc đầu cũng so trước đó càng lớn hơi chậm một chút ngược lại là cũng tình có thể hiểu cho nên lý văn hạo mặc dù cũng rất gấp vẫn không thể mình tự thân lên tay nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được rất nhanh nhiệt độ không khí càng ngày càng cao cái kia chút đã làm tốt sung túc chuẩn bị địa phương không có trở ngại nhiệt độ khống chế tại tương đối thích hợp khu ở giữa các hạng sản xuất còn tại thuận lợi tiến hành nhưng cũng có một chút khu vực bởi vì không có đầy đủ hạng nhiệt độ biện pháp sản xuất đã lâm vào đỉnh trệ trạng thái thậm chí g i ấ y lên ánh lửa các loại ánh lửa lý văn hạo đột nhiên ý thức được không đúng bởi vì tại cái này mấy chỗ lửa cháy khu vực trong đó vừa vẫn có một chỗ liền là tại ban đầu cái kia khu công nghiệp cũng chính là giám sát quan đang điều tra cái chỗ kia thảo lý văn hạo phản ứng lại v ộ i vàng ở cái địa phương này điên cuồng đánh tín hiệu đông đông đông đông liên tục mấy cái than thở đánh xuống miệng mạnh mẽ vương giả tựa hồ cũng coi như là có một chút phản ứng hắn bắt đầu an bài bên cạnh máy x ỉ lịp tiểu nhân dập lửa nhưng rất rõ ràng đã tới đã không kịp bởi vì tại loại này nhiệt độ cao hoàn cảnh dưới căn bản cũng không có còn thừa tài nguyên dùng đến t u tế húng chi máy x ỉ lịp tiểu nhân không cẩn thận liền sẽ bị lửa thối vệ tạo thành càng lớn thương vong không có cách miệng mạnh mẽ vương giả chỉ có thể đem m ấ y đầu tuyến đường toàn bộ chặt đ ứ t chế tạo ra vành n a i cách ly để vùng này tự sinh tự d i ệ t cuối cùng lửa ngược lại là d i ệ t nguyên bản những kiến trúc kia cũng liền biến thành một vùng phế tích lý văn hạo quả thực là bó tay rồi ngươi mẹ nó cố ý à? miệng mạnh mẽ vương giả cái gì cố ý lý văn hạo càng thêm sinh khí ngươi đừng cho ta giả bộ hồ đồ nếu niên đại gì còn đụa lửa long đốt kho cái kia một bộ dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn t ậ p quyền chương bốn t ậ p quyền miệng mạnh mẽ vương giả không hề bị lay động a căn bản không biết người đang nói cái gì chẳng lẽ lại nhiệt độ không khí lên cao loại chuyện này ta cũng có thể khống chế lý văn hạo càng tức giận hơn ngươi ít vô nghĩa nhiệt độ không khí xác thực không phải ngươi k h ô n g chế nhưng rõ ràng nhiệt độ không khí bắt đầu lên cao về sau ta liền sớm làm ăn bài ngươi liền cố ý tại cái kia kéo dài thời gian thao tác c h ậ m như vậy hơn nữa còn cố ý đem giả khu công nghiệp cho l o ạ n ngươi bình thường thao tác lời nói giả khu công nghiệp làm sao có thể bởi vì nhiệt độ cao cháy miệng mạnh mẽ vương giả như cũ có lý chẳng sợ không phải ta làm sao lại thao tác chậm nhiều như vậy khu công nghiệp ta không được từng cái tìm từng cái thao tác sao làm sao lúc ấy ta là nguyên thủ thời điểm chế ngươi thao tác chậm ngươi không cao hứng còn nói ngươi coi nguyên thủ khẳng định lưu cho ta sung túc thao tác thời gian không can thiệp ta hiện tại thế nào ngươi chính mình nói chuyện làm đánh g i m đúng không ngươi không phải cũng chê t a thao tác chậm sao ngươi lúc đó nói thế nào thao tác vốn là muốn thời gian ngươi đứng đấy nói chuyện không đau eo nếu không ngươi đến ngươi đến ngươi so ta còn chậm đâu còn có cái gì gọi là ta cố ý đem giả khu công nghiệp luận lần này đốt đi bốn cái khu công nghiệp ta cũng không phải cố ý nhằm vào giả khu công nghiệp ta thuần túy là bởi vì thời gian không đủ cho nên chỉ có thể ưu tiên bảo hộ cái kia chút đẳng cấp cao sản lượng cao mới khu công nghiệp về phần giả khu công nghiệp bản thân sản lượng lại không cao ta đem nó ưu tiên cấp phóng tới cuối cùng có khuyết điểm sao lý văn hạo khoe miệng có chút có rúm ngươi thả ngươi mù vẫn là làm sao ngươi không thấy được giám sát quan đang tại bên trong điều tra sao miệng mạnh mẽ b ư ớ c g giả ha ha hắn điều tra liên quan ta cải rắm có thể cứu cứ như vậy nhiều cái khác khu công nghiệp cùng công nhân đều tại sáng tạo giá trị cái này giám sát quan lại không sáng tạo giá trị cứu viện ưu tiên cấp đương nhiên muốn sau này hàng lại nói ta cũng không phải không có cứu hắn ta thử dập lửa tới chỉ là nhiệt độ không khí lên cao quá nhanh thế lửa quá lớn không có cứu thành lý văn hạo quả thực là không nói thật sự chết không thừa nhận đúng không rất rõ ràng hiện tại lý văn hạo biết rất rõ miệng mạnh mẽ vương giả làm cái gì miệng mạnh mẽ vương giả vô cùng rõ ràng biết lý văn hảo biết hắn làm cái gì lý văn hảo vô cùng rõ ràng miệng mạnh mẽ vương giả rất rõ ràng tóm lại hai cái người đều rõ ràng nhưng miệng mạnh mẽ vương giả liền là chết không thừa nhận dù sao đây là thiên thai ngươi cũng không có chứng cứ nói chính là ta làm được vạch mặt đúng không ngươi chờ lý văn hạo cũng là tức g i ậ n đến quá sức hắn không có ý định lại cùng miệng mạnh mẽ vương giả tiếp tục nhà tròi hôm nay ngươi không chết thì là ta chết hắn lập tức bắt đầu ở liên quan tới thể chất cây khoa học kỹ thuật bên trong l ụ c soát mong muốn xử lý chấp chính quan trong trò chơi cung cấp hai loại biện pháp một loại là tập quyền một loại khác là dân ý thẩm phán tập quyền rất dễ lý giải liền là nguyên thủ tiến một bước mở rộng mình quyền lực suy yếu chấp chính quan quyền lực là nguyên thủ quyền lực mở rộng tới trình độ nhất định thời điểm hắn liền có thể lấy giống cổ đại hoàng đế có quyền sinh s á t trong tay đại quyền đến lúc đó muốn giết chết chấp chính quan thay cái người đến làm liền là điểm ấy lần con chuột sự tình mà dân ý thẩm phán thì là một loại khác hoàn toàn khác biệt phương thức ở trong quá trình này nguyên thủ không tập quyền cũng không suy yếu chấp chính quan quyền lực nhưng là muốn tại chế độ bên trong không ngừng tăng lên dân ý ảnh hưởng thông qua công bố càng ngày càng nhiều tin tức để dân ý đối nguyên thủ cùng chấp chính quan tiến hành thẩm phán làm chấp chính quan dân ý ủng hộ độ hạ xuống đến trình độ nhất định lúc nguyên thủ liền có thể lấy đi thông thường quá trình bắt hắn cho đổi đi bất quá làm như vậy cũng có phong hiểm nếu như dân ý đối nguyên thủ độ hài lòng hạ xuống đến trình độ nhất định bọn hắn cũng có khả năng đem nguyên thủ cho lật đổ hoặc là chấp chính quan cũng có khả năng trái lại lợi dụng dân ý đến đặt thành cái gọi là mưu triều xoan bị mặc dù lý văn hạo tạm thời còn không rõ lắm cụ thể phải làm như thế nào đến nhưng loại này phong hiểm tồn tại là rõ ràng a đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta lòng d ạ gác lý văn hạo quả quyết lựa chọn loại thứ nhất biện pháp hắn thấy loại thứ hai biện pháp h i ể n nhiên tồn tại thai hoàng ẩm bạn nhất chấp chính quan trái lại điều khiển dân ý bắt hắn cho phản s á t nữa nha cái này dù sao cũng là trò chơi trời mới biết trò chơi này bên trong cái gọi là dân ý hệ thống là thế nào chế tác bạn nhất cái này trí tuệ nhân tạo bản thân liền tồn tại cái gì lỗ thủng đây chẳng phải là lúng túng chẳng khác gì là rời lên tảng đá đập chân mình về p h ầ n loại thứ nhất biện pháp xem ra liền yên tính nhiều tập quyền tại hiện thực trong xã hội hiển nhiên là cái thật không tốt từ nhưng ở loại này mô phỏng kinh doanh loại trong trò chơi thật đúng là khó mà nói dù sao tại cái khác cùng loại trong trò chơi chỉ có một cái người chơi thời điểm đóng vai không đều là một cái cực đoan tập quyền người lãnh đạo a kết quả xấu nhất g â y gớm chính là mình mệnh m ỏ i một điểm đem công việc bẩn thiệu việc cực toàn bộ làm thế là lý văn hạo quả quyết thắp sáng cái này cây khoa học kỹ thuật muốn đạt tới mục tiêu cuối cùng nhất cũng là muốn từng bước một giải tỏa vừa mới bắt đầu thời điểm chỉ là đối chấp chính quan quyền lực tiến hành rất nhiều hạn chế ví dụ như chấp chính quan kiến thiết đầu nào đó tuyến đường cái nào đó kiến trúc không phù hợp nguyên thủ tâm ý thời điểm nguyên thủ truyền đạt chỉ lệnh về sau nhất định phải bị dỡ bỏ lại sau này liền là chấp chính quan kiến thiết đầu nào đó tuyến đường lúc nhất định phải phát ra thình cầu nguyên thủ đồng ý về sau mới có thể bắt đầu kiến thiết bằng không cái phương án này liền sẽ bị phát về mà tới được giai đoạn sau cùng c h ấ p chính quan liền biến thành một cái thuần túy công cụ người cơ hồ không có bất kỳ cái gì quyền lực từ phát triển quy hoạch đến cụ thể kiến thiết phương án đều từ nguyên thủ một lời mã quyết cái này khoa học kỹ thuật điểm vừa mới điểm xuống đi miệng mạnh mẽ vương giả lập tức liền thấy nôn nóng không phải ngươi dùng ta cực khổ kiếm được tài nguyên tới đối phó ta hiển nhiên miệng mạnh mẽ vương giả căn bản là không có cách tiếp nhận trước đó cái kia dám sát quan xuất hiện đã để hắn rất khó chịu hắn thấy báo cáo láo một điểm số liệu cũng không có gì lớn đây không phải không có ảnh hưởng bình thường sản xuất kiến t i ế t sao ngươi giả bộ như không biết ta bên này cũng có thể chơi đến nhẹ nhõm tự tại điểm đây không phải cả hai cùng có lợi sao không phải làm cái g i á m sát quan đến buồn nôn ta thật b ấ t vả đem g i á m sát quan cho làm rơi ngươi không sai biệt lắm được ngươi mặc dù là nguyên thủ nhưng rời ta ngươi cũng không mở được trò chơi à. kết quả nguyên thủ không chỉ có không có biết khó mà lui bảo trì ăn ý ngược lại trực tiếp vẹt mặt muốn từ trên căn bản hạn chế hắn quyền lực cái này còn cao đến đâu nếu quả thật dựa theo cái này gây khoa học kỹ thuật một mực điểm xuống đi vậy hắn thậm chí mỗi một cái kiến trúc gỗ xuống đều phải nguyên thủ dấu chọn đồng ý mới được chẳng phải là cho người ta quỳ làm cho sao phản kháng nhất định phải phản kháng miệng mạnh mẽ vương giả phản ứng đầu tiên liên l à tận khả năng không phối hợp muốn bày ra dây chuyển sản xuất thời điểm cũng không thật tốt bày kiến trúc cũng không thật tốt xây thậm chí ngay cả báo cáo số liệu đều ngang nhiên nâng cao càng nhiều giả số liệu nghiễm nhiên bày ra một bộ hoàn toàn không muốn hợp tác tư thế nhưng mà chuyện này hậu quả nhưng lại xa xa vượt qua hắn ngoài dự liệu chắc chính quan dân ý số liệu bắt đầu sụt giảm nguyên thủ điểm xuống đi khoa học kỹ thuật điểm nghiên cứu phát minh tốc độ nhanh hơn h i ệ n nhiên chính trị thể chất khoa học kỹ thuật điểm nghiên cứu phát minh tốc độ cũng không chỉ lấy quyết tại tài nguyên lượng còn quyết định bởi tại dân ý số liệu dân ý số liệu cái hệ thống này rất có ý tứ nó cũng không phải là cái gì thời điểm đều có thể phát huy tác dụng ví dụ như một khi nguyên thủ hoàn thành độc tài cùng tập quyền như vậy dân ý số liệu liền triệt để vô dụng mà trái lại nếu như nguyên thủ quyết định đi hướng một cái khác cực đoan như vậy dân ý liền có thể lấy trực tiếp quyết định chấp chính quan cùng nguyên thủ đi ở lúc này viên này sao trổi thân trên chế đại khái ở và ở giữa trạng thái có điểm giống là phong kiến trong xã hội hoàng đế cùng tể tướng lẫn nhau ngăn được trạng thái Hoàng hơn quyền lớn đế lực m ộ theo c khoa học kỹ thuật điểm nghiên cứu phát minh hoàn thành miệng mạnh mẽ vương giả ở trên màn ảnh đánh giá liên tiếp dấu chấm hỏi bởi vì tại cái này khoa học kỹ thuật điểm hoàn thành trước tiên hắn liền nhìn thấy mình tùy ý loạn đập một tòa kiến trúc bị nguyên thủ đánh lên phá rỡ nhãn hiệu cái này kiến trúc bản thân liền là hắn không hợp tác loạn chơi mới tạo phụ cận không có nguyên bộ tài nguyên ngoại trừ lãng phí vật tư bên ngoài trên cơ bản không có quá nhiều ý nghĩa duy nhất cứu vãn biện pháp liền là lấy nó làm trung tâm xây một cái mới khu công nghiệp nhưng nói như vậy lại sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng chung quanh khu công nghiệp đã có quy hoạch miệng mạnh mẽ vương giả sở dĩ muốn làm như vậy trên thực tế liền là đ a n thị uy ngươi muốn làm ta ức, vậy ta liền vì ý loạn đập kiến trúc dù sao đến cuối cùng hai ta đều thông quan không được ai sợ ai thật không nghĩ đến tại cái này khoa học kỹ thuật điểm hoàn thành về sau nguyên thủ trực tiếp đánh cái hủy đi tiêu ký cái này kiến trúc liền tiến vào dỡ bỏ đến ngược dỡ bỏ sẽ tổn thất một bộ phận tài nguyên nhưng cũng may sao t r ổ i khoa học kỹ thuật ra chỉ dưới bộ phận lớn tài nguyên có thể thu trở về nói cách khác chấp chính quan s á c thực có thể loạn kiến thiết nhưng nguyên thủ chuyển tay liền có thể cho hắn toàn bộ hủy đi với lại chấp chính quan mỗi lần loạn xây đều sẽ có một cái bên trong đưa trí tuệ nhân tạo đến ước định cái này thao tác hợp lý tính cũng ảnh hưởng song phương dân ý số liệu dân ý càng là phản đối chấp chính quan nguyên thủ quyền lực lại càng lớn hạn chế chấp chính quan các hạng biện pháp ra sân khấu đến cũng liền càng nhanh miệng mạnh mẽ vương giả càng là phản kháng trên viên tinh cầu này thế cục thì càng hướng phía nguyên thủ hy vọng phương hướng xài bước tiến lên a lão hổ không phát huy ngươi cho ta là bệnh mèo ta còn trị không được ngươi lý văn hạo lúc này chỉ muốn chống nạnh cười to ba tiếng còn đắc ý không đắc ý cho nên nói a cái này chấp chính quan liền là kém a nguyên thủ mới là nắm giữ lấy cao nhất quyền lực n g ư ờ i nắm ngươi cái nho nhỏ chấp chính quan còn không phải tay cầm đèm nắm các loại thu thập ngươi tại dẫn đầu máy xì lịp lũ tiểu nhân xông ra sao trổi bay về phía tinh thần đại hải c ũ như vậy dân ý đối chấp chính quan ủng hộ số liệu liền sẽ càng ngày càng thấp nguyên thủ tiến lên các hạng hạn chế chấp chính quan quyền lực chính sách liền sẽ càng lúc càng nhanh thậm chí miệng mạnh mẽ vương giả cái này chấp chính quan nếu như thời gian d à i lười lời nói dân ý sẽ trực tiếp sụt giảm cái kia chút chính sách cần thiết tài nguyên lượng đều sẽ trên diện rộng hạ xuống nói cách khác nguyên thủ thậm chí có thể không tiêu hao cái gì tài nguyên liền trực tiếp tiến lên cái này chút chính sách cần phải là phối hợp đâu vậy cũng vô dụng bởi vì nguyên thủ đã quyết tâm muốn hạn chế chấp chính quan quyền lực chấp chính quan thật tốt phối hợp mặc dù tốc độ tiến lên lại so với không phối hợp muốn c h ậ m một chút nhưng cũng là vững bước tiến lên đến cuối cùng quyền lực vẫn là sẽ bị hạn chế miệng mạnh mẽ vương giả cực kỳ không nói hắn tức giận đến tại công bình phong bên trên không ngừng đánh chữ ta kháng nghị ta k h ô n g phục trò chơi này căn bản là không có cho chấp chính quan lưu đường số a cái này rõ ràng là hai người trò chơi ta cũng có một nửa quyền lực bằng cái gì hạn chế ta nhưng nhìn thấy những lời này lý văn hạo chỉ muốn cười bằng cái gì hạn chế ngươi không bằng cái gì chỉ bằng ngươi không thật tốt chơi game ai bảo ngươi dâu diêm áo ai bảo ngươi cố ý cùng ta đối n ị c h ta một cái nguyên thủ không thu thập được ngươi cái nho nhỏ chấp chính quan cái kia tượng lời nói sao tiếp tục gia tăng cường độ lý văn hạo thậm chí dứt k h á t đánh chữ trào phúng chịu không được ngươi liền lui lại xứng đôi cái người qua đường tiến đến cũng so với ngươi còn mạnh hơn miệng mạnh mẽ vương giả lúc đầu s á t thực muốn lui nhưng lý văn hạo như thế chắp tay lửa hắn lại không muốn lui không được nhất định phải chống lại đến cùng dù sao song thua tốt qua đơn thắng miệng mạnh mẽ vương giả chỉ có thể ở đủ khả năng phạm vi bên trong tận khả năng phải dối một phương diện hắn không thể hoàn toàn lười nhất định phải như thường lệ tiến hành t i ế n thiết hơn nữa còn đến tại hợp lý phạm vi bên trong tiến hành t i ế n thiết từ đó cam đoan mình dân ý không cần ngã quá nhiều một phương diện khác hắn lại không thể lưu quá nhiều tài nguyên chỉ có thể là gia tăng tiêu hào giảm bớt sản xuất cho sao trổi kiến thiết chế tạo càng nhiều chứng lại nhưng cái này chút đối với lý văn hạo tới nói đều đã không quan trọng người tiếp tục dấy ruộng ta liền nhìn ngươi còn có thể nhảy n h ó t bao lâu mặc dù dạng này bên trong hao tổn xuống dưới có khả năng sẽ rơi vào tài nguyên mấy dập dẫn đến tất cả máy xì l ị ệ t tiểu nhân cũng bay không ra sao trổi nhưng song phương đều đã không cần thiết rốt cục tại một phen lôi kéo về sau lý văn hạo rốt cục điểm ra cái cuối cùng khoa học kỹ thuật điểm tập quyền thể chất tại cái này thể chất dưới nguyên thủ cơ hồ có được nói một không hai tuyệt đối quyền uy chấp chính quan làm ra bất luận cái gì cụ thể chấp hành trước đó đều phải trước từ nguyên thủ tiến hành phê duyệt với lại nguyên thủ có thể tùy ý điều tra bất luận cái gì số liệu cao nhất có thể phái ra sau cái giám sát đoàn đội tiến vào chiếm giữ đến từng cái địa phương phát hiện gì thường tùy thời báo cáo dân ý cũng chỉ sẽ hạn chế chấp chính quan sẽ không hạn chế nguyên thủ nói cách khác coi như nguyên thủ tỷ lệ ủng hộ lại thế nào ngã chỉ cần duy trì ở ba mươi trái phải danh giới cuối cùng liền không có vấn đề trái lại nguyên thủ lại có thể dùng đủ loại lấy cỡ tùy thời thẩm phán chấp hành quan lại căn cứ thẩm phán kết quả tự do quyết định tội danh lý văn hạo nhìn một chút trước mắt đã có một đầu có thể dùng tội danh d ấ u diếm đếm số theo cái khác tội danh mong muốn t r a lời nói khẳng định cũng có chỉ bất quá đầu này là có sẵn mà lúc này thu hồi sở hữu quyền lực nguyên thủ trực tiếp liền có thể lấy dùng đầu này tội danh đến thẩm phán chấp chính quan cũng chỗ lấy cực hình ném tới dã ngoại chết có hoặc là thiêu chết ta còn chị không được ngươi có phục hay không lý văn hạo dương dương đắc ý tại phòng trực tiếp bên trong khoe khoang một phen bất quá hắn cũng là còn tính là lý trí mặc dù đã nằm chắc thắng lợi trong tay cũng không có trực tiếp tại công bình phong bên trên đánh chữ trào phúng mà lại như cũ cố gắng bảo trì lý trí l ờ i tốt thuyết p h ủ tốt chuyện cho tới bây giờ ta liền cùng ngươi than bại ai trò chơi này vẫn là đến nguyên thủ cùng chấp chính quan trung sức hợp tác mới có thể thông quan ta sở dĩ đi đến con đường này không có nguyên nhân khác cũng là bởi vì ngươi n g h ĩ trăm phương ngàn kế không phối hợp ta vừa mới bắt đầu giấu diếm đếm số theo còn chưa tính ngay sau đó liền cho ta đuổi l ử a long đức kho ta là nguyên thủ ta có thể chịu hiện tại quyền sinh s á t đều nắm giữ tại trên tay của ta ta tùy thời có thể lấy dùng giấu diếm đếm số theo tội danh thẩm phán ngươi ngươi lại lý trí suy tính một chút rốt cuộc muốn làm thế nào hoặc là ngươi liền cùng ta thật tốt phối hợp đừng lại giấu diếm đ ế n số theo ta để ngươi làm sao xây ngươi liền làm sao xây mặc dù trước đó lãng phí không ít tài nguyên nhưng trò chơi này còn có dư thừa dường g i chúng ta còn có thể thông quan hoặc là ngươi liền cùng ta tiếp tục đối chọi sau đó ta trực tiếp thẩm phán đem ngươi c h á n mất lý văn hạo cảm thấy mình lời nói này đến đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ nhưng mà miệng mạnh mẽ vương giả căn bản không dính chiêu này còn tại mạnh miệng tới tới tới ngươi đem ta cám ậ p ta ngược lại thật ra cũng thật tò mò trò chơi này người một cái người chơi như thế nào x u ố dưới lý văn hạo trong nháy mắt cảm giác có chút nóng ộ i tiểu tử ta còn trị không được ngươi cá mập liền cá mập hắn lúc này mở ra thẩm phán cũng thuận lợi định tội đem chấp hành quan k é o tới giã ngoại chết quóng a toàn bộ sao trổi bên trên đều là ta người ta nhìn ngươi làm cái gì tại thời khắc này lý văn hạo nội tâm đạt được cực lớn thỏa mãn ai nói nghịch thiên đường sẽ không làm thoải mái trò chơi đây không phải thoải mái trò chơi là cái gì mặc dù vừa mới bắt đầu một mực cùng miệng mạnh mẽ vương giả minh tranh ám đấu cực kỳ sinh khí đi nhưng cuối cùng thành công thẩm phán hắn thời điểm sinh khí cũng liền tự nhiên mà vậy toàn bộ chuyển hóa thành vui vẻ dù sao có loại thủ pháp gọi là mớn dương t r ư tựa như rất nhiều mộ bạ trong trò chơi đối phương miệng thối sau đó ngươi cùng hắn solo thắng về sau thoải mái cảm giác cũng là không gì s á n h kịp chẳng lẽ đây chính là nghệ t i ê n đường thiết kế loại này hai người hình thức đem tinh t h í chỗ lý văn hạo thật cao hứng hắn dự định thật tốt hưởng thụ giờ k h ắ c này b à i m ư ơ a i n g à i bên trong nương theo lấy đại biểu chấp chính quan máy xì l ị ệ t tiểu nhân ở cánh đồng tuyết bên trong bị đông cứng thành băng điêu lý văn hạo trước tiên để bạt một cái khác máy xì l ị ệ t tiểu nhân làm chấp chính quan nhưng mà để bạt về sau lý văn hảo cảm giác có chút không thích hợp hai q ê người chơi id không biến hoa làm sao vẫn làm i ệ m mạnh mẽ vất giả dựa theo lẽ thường suy đoán ta đều đem cái này chấp chính quan chém không được cho ta một lần nữa xứng đôi một cái mới người chơi sao làm sao không có đá người miệng mạnh mẽ vương giả hiển nhiên cũng có chút ngộng hắn cũng không nghĩ tới mình vậy mà lắc mình biến hóa rất chuyển sinh thành công cái tiêu mới tuyển ra đến chấp chính quan như cũ về hắn không chế phốc phốc ta biết ngươi rất g ấp nhưng là ngươi đường nội rất rõ ràng mới chấp chính quan vẫn là về ta không chế miệng mạnh mẽ vương giả vừa rồi phiền muộn cảm xúc đều nhanh kéo phát nổ nhưng lúc này hắn lại lần nữa sống lại ngược lại là lý văn hạo trong nháy mắt sinh ra đại lượng tâm tình tiêu cực khó kéo căng a cái này cái thất đức đồ chơi thiết kế trò chơi này đến cùng nghĩ như thế nào trang diện lâm vào xấu hổ lý văn hạo trong nháy mắt có chút hoảng hỏng chẳng lẽ lại ta thành sùng trinh đây chính là điển hình mặt đại hoàng đế bệnh mặc dù có quyền lực giết thủ phụ như giết gà, nhưng đổi một cái người làm thủ phụ hắn cũng vẫn là cái này tính tình a rất rõ ràng tinh thần kế hoạch tổ chế tác ở chỗ này cùng người chơi mở cái nho nhỏ nói bừa nếu như đổi một cái chấp c h í n h quan liền có thể mỹ mãn tiếp tục nữa để sao trổi lần nữa vĩ lại cái kia ngược lại không quá phù hợp tình huống hiện thực cho nên mới cố ý làm r a loại này đổi chấp chính quan vẫn là từ nguyên bản người chơi đến đảm nhiệm chịu t ư ợ sống miệng mạnh mẽ vương giả cũng càng thêm đắc ý cho là mình tại trò chơi cơ chế duy trì dưới đã đứng ở nơi bất bại làm gì còn chạm ta sao ngươi lại chạm một cái thử một chút mà dù sao đổi lại một cái chấp chính quan vẫn là ta kinh ngạc vui mừng hay không bất ngờ hay không nhưng mà hắn cũng không có cao h ứ n g quá lâu bởi vì tại hai người điên cuồng đánh chữ lẫn nhau chuyển b ậ n đồng thời chấp chính quan bởi vì thời gian dài bảy nát dân ý số liệu lại rơi xuống mà bởi vì thể chất vấn đề với tư cách nguyên thủ lý văn hạo đã hoàn toàn nắm chấp chính quan quyền sinh sát d â n ý số liệu vừa rơi mất không có nhiều liền đã đến chém giết dây miệng mạnh mẽ vương giả còn đặt cái này đánh chữ đâu cánh đồng tuyết bên trên lại thêm một tòa ngôi mộ mới hán n ộ n g mặc dù đã nghĩ đến khả năng sẽ bị chạm nhưng cái này không khỏi có chút quá nhanh đi lần này đến thiên lý văn hạo không kéo được ngươi tiếp tục dù sao chạm người là ngươi không phải ta l ê gớm cùng một chỗ vây chết tại cái này sao trổi bên trên tôi dù sao cũng chỉ là trò chơi mà thôi ngươi bỏ được chết ta liền bỏ đ ư ô n ngươi tiếp tục cùng ta chống lại không hợp tác đi dù sao ta vẫn giết dạng này ta chuyên môn vẽ cái địa phương này với tư cách người mộ địa sau đó đem người mộ phần bày thành đặc biệt hình dạng người mong muốn cái dạng gì hình trái tim thế nào lý văn hạo thậm chí thật tốt tựa ở mình máy tính trên ghế chậm dại uống vào c ỏ cả có lạ một điểm không hoảng hốt dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý